Tu luyện tài nguyên cùng hộ thân bảo vật, quan trọng nhất chính là linh thực. Đó là mặt thế thời không, nhất huyết thiếu vật tư, mục tử du không chê phiền lụy mà, cấp thê tử lay đổ vật. Cái này, đến lúc đó có thể sử dụng chữ vật không gian sao. Bạch Vân Hinh có chút không dám khẳng định. Rất nhiều thời không, đều sẽ che chắn ngoại giới chữ vật thiết bị. Bất quá, mắt nhìn mục tử du từ một cái cao lánh xoái ca biến thành làm nhảm, nàng cũng liền không nói nhiều, cấp cái gì liền mang cái gì đi. Một cái mà thế tân thời không mà thôi. Cũng không biết hắn đâu ra nhiều như vậy sự. Bạch Vân Hinh ký xuống giám sát cục nhiệm vụ hợp đồng. Thời không xuyên qua cơ khởi động. Mục tử du nhìn trầm chầm, chầm thê tử thân ảnh biến mất, ánh mắt lóe lóe. Ai, chẳng lẽ hắn biểu hiện đến còn không rõ ràng sao? Hình như, như thế nào một chút cũng không cảm giác ra tới. Hắn đây là luyến tiếc nàng, muốn cùng nàng sinh hầu tử. Người nha làm đến như vậy mịt mờ, ai biết được, ít nhất Bạch Vân Hinh gì cảm giác đều không có. Lúc này. Bạch Vân Huynh đang bị truyền tống đến một cái trong không gian. Hoan Ninh đi vào thời không xuyên qua không gian, thỉnh ngài cẩn thận xuyên qua tương quan bối cảnh. Làm ơn tất nghiêm khắc tuân thủ thời không phát tắc, tranh thủ làm một cái có lý tưởng có tình cảm có tương lai văn minh xuyên qua người, cảm ơn. Bạch Vân Hinh đứng ở một cái thật lớn quần sáng trước, chiều chiều khoe miệng. Này đoạn lời nói không biết là ai viết. Quần sáng bên trong, đang ở truyền phát tin nàng sắp muốn xuyên qua nhân vật bối cảnh. Nguyên Lai like. Thời không xuyên qua cơ sở dĩ sẽ không tổn thất linh hồn chi lực, nguyên nhân chính là xuyên qua đến tân thời không nào đó nhân vật trên người. Bằng không, không duyên cớ hàng không đi xuống, khẳng định muốn trả giá rất lớn đại giới. Đây cũng là thần nhân cùng tiên nhân không thường hạ giới nguyên nhân. Lúc trước, thiên kim thần hạ giới, chẳng những tu vi bị hạn chế, còn sử dụng long tộc một kiện chấn tộc mật bảo. Nghe nói, tiêu kiện mật bảo hao tổn nghiêm trọng, thiếu chút nữa không thể chữa trị. Ân thời không xuyên qua cơ hiện thế. Sắc thật có vượt thời đại ý nghĩa. Khó trách hiện tại các giới xuyên qua trào lưu như vậy hỏa. Chương 430 mặt thế bá chủ văn. Bạch Vân Hinh lực chú ý trở lại trên quần sáng. Đây là một quyển lưới trời thời không méo mó văn bảng thượng xếp hạng giữa trước, nhất nhiệt nhất hỏa văn chi nhất, mặt thế bá chủ. Anh nghe nói này buồn méo mó văn đã khai phá quá rất nhiều im. Lần thứ ba thần tộc đại hội một kết thúc, cái này íp đã bị xào đến lửa nóng. Cuối cùng bị ngủ thân đắc thủ, sáng lập một cái tân im thời không Nghe nói, giai đoạn trước đầu nhập tài nguyên, có thể dùng vài cái kỷ nguyên số lượng thiên tài địa bảo tới tính toán. Bạch Vân huynh cẩn thận xem một lần méo mó văn. Nay bộ méo mó văn là con tiếp, tự nhiên còn không có đại kết cục. Thoáng nhìn trên quần sáng hồng lấp lánh bình luận sách khu, Bạch Vân Hình ánh mắt lóe lóe. Bình luận sách khu đều mau bị thư hữu nhóm xóa bạo. Nguyên nhân là về nam xứng số 2. Hắn là chủ nhất hảo trung thành nhất sứ giả, cũng là nam chủ nhất trung tâm tả hữu bảng chi nhất. Hắn đối chủ quá thuần tịnh Thực ngốc thực lệnh nhân tâm đau, nhưng hắn lại chết ở yêu nhất thần, cùng tín nhiệm nhất lao đại trong tay. Loại này giả thiết dường như thực không khoa học. Tác giả quân, ta nguyền rủa ngươi xuyên hồi chính ngươi trong sách, trở thành kia đệ nhất cái hôi. Toàn bộ bình luận sách khu đều bị này một cái nguyền rủa chiếm. Có thể thấy được, thư hữu nhóm có bao nhiêu tức giận. Ai, thư hữu nhóm tâm, Bạch Vân Hinh thực lý giải. Nhưng quần sáng vì sao muốn biểu hiện cái này đâu? Bạch Vân Hinh tức khắc có một loại thật không tốt dự cảm. Về kia đệ nhất cái hôi. Ở mặt thế ba chủ văn, chỉ có ít đòi để ra nói mấy câu mà thôi. Đại khái dung như sau. Phó đồng học, là chủ nhất hào quân mộng dung đồng học bạn tốt kiêm quê mật. Mặt thế tiến đến là lúc, phó cũng không có thức tỉnh cái gì dị năng, chỉ là người thường một quả. Nhưng chủ quân mộng dung lại đối nàng không rời không bỏ, vẫn luôn kiên trì mang lên nàng đi sinh tồn căn cứ. Ở đại gia thượng đệ nhất thứ tang thi khi, phó bị tang thi đàn vây khốn. Bọn họ này một cái tiểu đội người. Tất cả đều không kịp cứu nàng. Phó thành tang thi đồ ăn trong mâm. Tóm lại, vị này đệ nhất cái hôi bị chết thử thảm. Sự cố phát sinh sau, chủ quân mộng dung phi thường tự trách. Nàng từng nhiều lần hối hận mà nói, chính mình không có thể bảo hảo khuê mật. Trong đó, mặt thế bá chủ văn liền có một câu quân mộng dung nói. Đều là ta sai, ta không nên cấp tinh thạch. Bằng không, tang thi cũng sẽ không toàn chạy nàng đi nơi nào rồi. Nguyên lai, like, tinh thạch loại đồ vật này đều là tang thi trong óc sinh ra nó là một loại năng lượng thạch dị năng giả nhưng hấp thu nó để cao dị năng cùng loại tu chân giới linh thạch nó còn có thể là nguồn năng lượng sử dụng dị năng giả có thể hấp thu tăng thi tự nhiên cũng có thể hấp thu thăng cấp cho nên tăng thi đối tinh thạch nhu cầu tuyệt đối không thua gì dị năng giả như vậy vấn đề tới phó là một cái không có thức tỉnh dị năng người thường nàng cầm tinh thạch có ích lợi gì quân Mộng dung ở tăng thi tới thời điểm vì cái gì muốn đem tinh thạch đặt ở phó cái này người thường thượng Chủ là có không gian, nàng hoàn toàn có thể bỏ vào chính mình trong không gian. Bình luận sách hu, từng có thư hữu chuyên môn nhằm vào này khai một cái thiệp. Có thư hữu phân tích. Mặt thế người, ở lần đầu tiên đối mặt tang thi khi, thực lực không đủ, hy sinh rất nhiều người. Có dị năng giả, thậm chí lợi dụng người thường đương nhị, làm tang thi vây khốn người thường, bọn họ mới có thể chạy ra tới. Cho nên, rất nhiều thư hữu cho rằng, chủ quân Mộc Dung, kỳ thật là tưởng, làm phó cái này người thường phân khuê mật. Đương nhị. Hiển nhiên phi thường có hiệu quả. Có phó này chỉ nhị hút lấy tăng thi. Nam chủ cùng chủ đám người mới có thể thuận lợi mà chạy thoát. Một bộ phận thư hữu cảm thấy, chủ quân mộng dung nếu là trọng sinh, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm tinh thạch đối tăng thi. Nàng kiên trì mang theo phó, thật là vì khuê mặt chi. Ở trong sách, quân mộng dung xác thật thắng được nam chủ cùng các nam phụ hảo cảm độ. Bạch Vân Hinh còn cố ý tìm tòi một chút bình luận sách khu, về kia cái hồi thảo luận. Ai chỉ có nhiều như vậy. Thật sự là này cái hôi chỉ là thực bình thường người mà thôi, đối nam chủ chủ, thậm chí nam sướng sướng, cùng với tiết, đều khởi không được cái gì tác dụng. Nàng chỉ có một dùng. Đó chính là, làm nam chủ cùng chủ ở lần đầu tiên tăng thi trùng, có thể thuận tiện chạy thoát. Đến nỗi chủ quân ngộng dung đối khuê mật cảm, rốt cuộc là thật là giả. Đối với mặt thế nguy cơ tới nói, thật không như vậy quan trọng. Bạch Vân Hinh mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái phấn gian. phấn Phấn quảy, phấn trăng đông. Đây là cái nào giáp địa bàn. Bạch Vân Hinh vội vàng khởi. Dương mắt liếc đến trên bàn làm việc ảnh trụ, có chút ngốc lăng. Đây là một nhà ba người chủ ảnh trung. Kia hài tên, chính viết ba cái tất văn tự, phó. Nàng tức khắc cảm thấy cả người đều có chút không hảo. Thật đúng là xuyên đến kia đệ nhất cái hồi thượng. Bạch Vân Hinh khai di động thông tin lục, Quả nhiên, bên trong có mấy cái tất tên. Quân Mộc Dung. Mặt thế bái chủ chủ nhất hảo cú tăng lên. Mặt thế bá chủ nam chủ. Ký lập phong. Mặt thế bá chủ số 2 nam xứng. Vị này ký lập phong, đúng là kia cái đem bình luận sách khu soát bạo, lệnh thư hữu nhóm đàn xúc động phẫn nộ nam xứng số 2 là cũng. Dựa, cái này rất tuyển, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Thời không xuyên qua cơ tuy rằng thực tiên tiến, lại có nhất định hạn chế. Nếu là tùy cơ xuyên qua, như vậy, sẽ không lãng phí một chút linh hồn chi lực. Nhưng muốn lựa chọn cố định giác chỉ có thể vứt bỏ bộ phận linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực đối người thường tới nói, nhiều điểm thiếu điểm thật không sao cả. Nhưng đối tu luyện giả, kia tuyệt đối là không thể dễ dàng vứt bỏ. Thời không giám sát cục nhân viên công tác, đều là chân thần trở lên ra hỏa. Chỉ là vì công tác nhiệm vụ mà xuyên qua, tự nhiên không thể vứt bỏ linh hồn chi lực. Hoàn toàn không cần phải. Nếu là xuyên qua đến lưu người giáp thượng liền càng tốt, bạch vân Hinh vận khí không tốt, xuyên qua đến hồi thượng. Nàng muốn kiểm tra đo lường hoàn chỉnh thời không số liệu, tự nhiên muốn ngây ngốc rất dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này chi, ít nhất không thể bị hôi. Bày nguyệt mười bốn hảo. Ly mạt thế còn có một tháng thời gian. Bạch Vân Hinh lấy thượng nguyên chủ các loại thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụ. Vội vàng vội ra cửa, chuẩn bị dạo siêu thị. Nàng đã đem thời không ấn vô hình văn thả đi ra ngoài, chờ nó tự động thu thập các loại tin tức số liệu. Có thời không ấn chính là phương tiện, chắc không được sẽ nhâm mệnh nàng đương giám sát trường. Còn có mây trắng cửu cùng 13, hiển nhiên cũng đúng là chữ thiên thời không ấn thần nhị đại ấn ký chi nhất. Thiên cơ thần tôn cái kêu lão ra hỏa thật là hảo tính đâu, chơi đến một tay hảo thiên cơ. Nhưng hiển nhiên, cái này giám sát quá trình, ngắn thì mấy tháng, lâu là đã nhiều năm. Nếu là vận khí lại bối một chút, thậm chí vài thập niên, thượng trăm năm. Nó kỳ thật cùng lưới trời thời không nhiệm vụ hệ thống, cũng không kém bao nhiêu, hai người sớm đã tiếp. Cái này tân thời không khởi điểm, giả thiết ở mặt thế tiến đến trước 3 tháng. Chờ mà thế tới rồi. Cái gì thẻ ngân hàng thẻ tín dụng đều sẽ hết thẻ mất đi tác dụng. Bất quá, xuyên qua phúc lợi là mang thêm không gian một quả. Tuy rằng Bạch Vân Hinh không đệ bụng, nhưng nàng rời đi sau, nguyên chủ vẫn là yêu cầu. Quan trọng nhất chính là, ngoài ra còn thêm chữ vật không gian đều không thể dùng, quát thời không ấn không gian. Đối với điểm này, Bạch Vân Hinh sớm có chuẩn bị tâm lý. chương 431 pháo hồi cùng năm sướng. Bạch Vân Hinh sớm đã đoán được. Mục tử du làm mang tài nguyên đều là không thể phát huy tác dụng. Ai, thật là bạch bận việc. Cũng may, thời không truyền tống khí, điện thoại pháp khí cùng thời không ấn dò xét công năng là vô pháp che chắn. Huống còn không tính quá tao. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất chính là, mặt thế tới khi tuyệt không có thể đi theo chủ quân ngọng dung đi, nguyên chủ thoát khỏi hôi vận mệnh, nhưng lại không thể sửa kịch hướng đi. Kịch hướng đi, chính là cái này thời không lịch sử đi hướng. Nó là thời không pháp tắc căn cứ chí nhất, chống đỡ toàn bộ thời không vận chuyển. Đúng rồi. Nàng có thể tới trước đạt một cái ly căn cứ gần nhất thành thị. Chờ mặt thế tới, gần đây chạy trốn tới căn cứ đi. Chỉ cần có sung túc đồ ăn. Ở căn cứ thấp một chút, liền có thể triển khai giám sát nhiệm vụ. Bạch Vân Huynh bắt đầu điền cùng go vật. Đồ ăn khẳng định không ngại nhiều, nàng không biết muốn ở cái này thời không nốc bao lâu. Đồng nhiên, nàng nhớ tới nguyên chủ cha mẹ cùng thân nhân. Mượn thể là có nhân quả. Nhưng nghĩ đến nguyên chủ cha mẹ, ở 3 tuổi khi liền ly dị con từng người hợp thành gia đình. Phụ thân bên ngoài. Mẫu thân trước nay không trở về xem qua nàng. Nguyên chủ là một tay mang đại. Chờ thêm thế sau, lưu lại này một đống tiểu biệt thự cấp nguyên chủ. Cho nên, Bạch Vân huynh không cần phải an bài nguyên chủ thân nhân. Nàng trước mắt được đến không gian, cùng văn chủ không gian giống nhau. Cũng là gieo trồng không gian. Đại khái có 500 mét vương phạm vi. Bạch Vân huynh chạy đến hạt giống tư, go mua đại lượng hạt giống, toàn bộ loại đi xuống. Về sau đều là nguyên chủ Ân, nàng tận lực đừng làm cho người biết đây là gieo trồng không gian. Chủ quân Mộng Dung gieo trồng không gian, ở mặt thế giai đoạn trước liền sẽ bại lộ. Có nàng như vậy chủ ở phía trước đỉnh. Bạch Vân Hinh là tuyệt đối sẽ không đi đoạt màn ảnh. Quân Mộng Dung có chủ quan hoàn. Chủ không có việc gì, không đại biểu người khác cũng không có việc gì. Bạch Vân Hinh là hồn xuyên, nàng tu vi thực lực là mang bất quá tới. Phó. Đột nhiên, một cái tất người xa lạ gọi lại nàng. Xoay khí, ánh mặt trời 1 mét8 đại soái ca ký lập phong trong đầu có nguyên chủ ký ức ba chữ tự nhiên mà vậy mà xông ra nay một vị đúng là bình luận sách khu nhất đứng đầu số 2 năm sướng. ký lập phong hai người đều đẩy xe đẩy cho nhau gặp thoáng qua hai bên nhìn đến xe đẩy thượng ngọc đẹp mục đích đồ vật trong đó đa số là thực phẩm hai người trong mắt đều hiện lên vài phần kinh ngạc chi ký lập phong tâm thực phức tạp hắn kiếp trước sống được như vậy nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ cuối cùng Còn bị yêu nhất thần, cùng tín nhiệm nhất huynh đệ cấp ám toán. Cái kia thanh mai chúc mã, đặt ở trong lòng trong tay đau hải. Đương nàng từ bỏ hắn, khắc tuyển người khác thời điểm. Hắn yên lặng mà chúc phúc nàng, vẫn luôn ở phía sau bảo nàng. Đương nàng cùng hảo huynh đệ tình chàng ý thiết khi. Hắn tâm đang nhỏ máu, lại chỉ có thể yên lặng mà thừa nhận cùng chúc phúc. Đương hắn trợ giúp huynh đệ cùng người yêu, được đến hoa trùng căn cứ quyền sau. Hắn chuẩn bị công thành lui. Rời đi cái này lệnh người dày vào địa phương. Kêu một ngày, hắn đi theo lão đại cùng thần cáo biệt. Bọn họ tặng hắn rất nhiều vật tư, lưu luyến không rời mà cho hắn tiệc tiễn biệt. Cùng các huynh đệ ăn một đốn cáo biệt tiến. Ở lão đại cùng thần kiên trì đưa hạ, ra căn cứ. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn bị hai người liền thủ giết. Vì cái gì? Lúc ấy, hắn bi phẫn chất vấn bọn họ. Người đã biết chúng ta như vậy nhiều bí mật, sao có thể thả ngươi rời đi? Yêu nhất thần lạnh lùng mà mở miệng, nàng trong mắt không có bất luận cái gì tự động. Cái kia vẫn luôn dùng quan ái cùng ngày nay ánh mắt, đối đại hắn thần, lúc này hoàn toàn dạng. Người mơ ước chúng ta lâu như vậy, sớm nên có điều kết thúc. Tín nhiệm nhất lão đại, hắn nhường ra yêu nhất người cho hắn hảo huynh đệ, ở bên thai hắn lạnh băng mà nói. Giờ khắc này, hắn mới chân chính minh bạch. Bọn họ chưa từng có đem hắn trở thành huynh đệ cùng bằng hưu. Bọn họ vẫn luôn là ở lợi dụng hắn. Bởi vì hắn dị năng thực thuần rất lớn, là một cái đắc lực giàn đem. Mới có thể lưu hắn đến nay đi. Nếu thời gian có thể đảo, ta tình nguyện chưa bao giờ nhận thức các ngươi. Ký lập phong oán hận mà nhắm lại hai mắt. Hắn thật sự không cam lòng. Hắn là trên thế giới nhất xuẩn nhất ngốc ngu ngốc. Bọn họ rõ ràng biết hắn hỉ nàng, lại cố ý ở trước mặt hắn thân thiết. Chẳng lẽ này không phải tưởng buộc hắn đi sao? Nguyên lai like bọn họ vẫn luôn tìm không thấy lấy cớ giết hắn. Hắn ở kia giúp huynh đệ bên trong, cũng coi như là có chút uy tín. Cho nên, bọn họ vẫn luôn không có cơ hội xuống tay. Ở hắn quyết định rời đi khi cũng đã đem cơ hội đưa đến bọn họ trong tay. Ha! Hắn thế nhưng còn đi theo bọn họ cáo biệt, trong lòng còn có không tha. Từ đầu tới đuôi, hắn chính là một cái ngu xuẩn. Linh hồn của hắn, theo kia hai người về tới căn cứ. Bọn họ thế nhưng cùng các huynh đệ nói, đem được đến tinh thạch mạch khoáng một nửa, đều đưa cho hắn. Ta hảo huynh đệ, mặc kệ đi lưu đều là tự do, ta đều sẽ đưa hắn phong phú vật tư làm lễ vật. Đương nhiên, lưu lại huynh đệ, có ta một ngụm ăn, tuyệt không sẽ bị đói gia. Lão đại còn đặc phiến mà đối kia giúp huynh đệ nói. Một nửa mạch khoáng, cứ như vậy bị hắn cấp hạ. Hào một cái bình thành tin lão đại A. Ký lập phong hoài đoan khuất bi vẫn mà tiêu tán với trong không khí. Chờ hắn tỉnh lại khi. Thế nhưng về tới mà thế trước một tháng. Ha, nếu ông trời cho hắn một cái trọng tới cơ hội. Kia hắn còn có cái gì nhưng oán giận. Báo thù sao? Nói giỡn, kia hai người có bao nhiêu bí mật, người khác khả năng không biết, hắn lại là biết đến. Bọn họ đại. Cũng không phải là hắn một người có thể lay động. Hơn nữa, hắn cần thiết mau chóng rời xa bọn họ. Kiếp trước làm bọn họ đắc lực dàn đem, vì bọn họ vào sinh ra tử. Được đến chính là cái gì? Là phản bội cùng tính kế. Hắn lúc ấy còn không rõ, vì cái gì bọn họ đối mặt mặt thế, sẽ như vậy bình tĩnh. Lúc này, hắn đã minh mạch. Bọn họ tuyệt đối cùng hắn hiện tại hướng giống nhau. Cũng là trọng sinh. Bằng không, quân mộng dung từ nhỏ cùng hắn thanh mai trúc mã. Sao có thể sẽ di củ tăng lên? Quân Mộng Dung khẳng định là biết củ tăng lên dị năng tư chất, cùng với hắn ở mặt thế bá chủ địa vị, mới có thể di đi. Ha ha! Hắn kiếp trước thật là mắt bị mù. Ái nhân đều di đừng luyến, hắn thế nhưng còn tâm cam nguyện mà vì nàng làm châu là ngựa. Thật là đủ xuẩn. Ký lập phong ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mặt phó. Hắn nhớ rõ ở mặt thế tới khi, quân Mộng Dung kiên trì mang lên nàng cái này khuê mật. Hắn cùng phó cũng rất tất. Ngay lúc đó hướng Hắn hiện tại cẩn thận nhớ tới. Dường như là bởi vì tinh thạch nguyên nhân, Phó Mới có thể bị tang thi vây khốn mà chết. Lộ Bộ, Ký Lập Phong trong lòng tức khắc một cái giật mình. Nếu Quân Mộng Dung là trọng sinh, kia nàng khẳng định biết tinh thạch đối tang thi lực. Một người bình thường, nơi nào có thể tàng được tinh thạch hơi thở? Nàng đem tinh thạch đặt ở Phó Thượng. Nay không phải rõ ràng, làm nàng đương tang thi nhị sao? Ký Lập Phong trong lòng, nhịn không được một trận phát lệnh. Hắn chưa bao giờ biết Quân mộng dung tâm si nguyên lai like đã sớm. Lúc ấy, hắn còn tưởng rằng nàng là như vậy thiện. Ký lập phong liếc hướng phó ánh mắt, hiện ra một kia thương xót. Đáng thương hại. Nàng đến chết cũng không biết, là bị hảo khuê mật tính kế đi. chương 432 cùng nữ chủ quyết liệt. Gần nhất giá hàng dường như muốn dâng lên. Giá hàng gần nhất khả năng muốn dâng lên. Hai người đồng thời mở miệng. Đống nhiên lại bị đối phương nói kinh ngạc một chút. Ký lập phong cười cười. Chúng ta đi ra ngoài cùng nhau uống ly cà phê thế nào? Bạch Vân Hinh sửng sốt một chút, gật gật đầu, hảo a. Lúc này, hai người trong lòng đều có một cái ý tưởng. Tuy rằng không thể cấp đối phương một cái minh xác nhắc nhở, lại có thể hơi chút đề điểm một chút. Hồng Sơn quán cà phê. Bạch Vân Hinh cầm lấy cái ly, uống một ngụm cà phê, cẩn thận lượng trước mắt vị này nam xứng số 2. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy phải nói điểm cái gì? Liên tính là vì bình luận sách khu thư hữu nhóm yêu nhất nam xứng số 2 đi. Văn Trung nam chủ đều là trọng sinh, ngón tay đại, thủ đoạn nhiều. Thêm một cái hoặc thiếu một cái nam xứng tay, cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ cuối cùng bá chủ địa vị. Căng sẽ không sửa kịch hướng đi. Đây cũng là thư hữu không hiểu nam chủ cách làm nguyên nhân. Nếu không có khả năng sẽ uy hiếp đến các người, vì sao còn muốn cho hắn chết? Vì sao phải làm người thất vọng buồn lòng, đặc biệt là muốn cho thư hữu nhóm bi phấn đâu? Ký lập phong, kỳ thật, ta kế tiếp tưởng lời nói, người khả năng sẽ không tin tưởng. Ký lập phong kinh ngạc mà liếc hướng nàng. Nếu ngươi cảm thấy ta nói được không đúng, ngươi coi như ta chưa nói quá. Ký lập phong vẻ mặt chăm chú lắng nghe bộ dáng. Kỳ thật, dung dung nàng đã hỉ thượng người khác. Thật sự, người nọ ngươi cũng nhận thức, chính là cù tăng lên. Bạch vân Hinh không phải tưởng nói chủ nói bậy, chỉ là ở tự thuật một sự thật. Nàng đỗng nhiên có một cái chủ ý. Nếu không đương một hồi bát ly rán xứng đi. Nói như vậy, nàng là có thể cùng quân ngộng dung quyết liệt. Nếu đột ngột mà xa các chủ. Bị nàng hoài nghi khả năng sẽ có chút phiền thức. Đặc biệt là nàng mạnh mẽ go vật sự. Lúc này quân mộng dung, sớm đã trọng sinh. Nàng thủy dị năng đã thức tỉnh, mặt thế tới sau, lại thức tỉnh rồi mộc dị năng. Trải qua quá mặt thế người, đều có một loại âm lãnh tàn nhẫn kính. Bị nàng khả nghi, không chuẩn hiện tại liền một cái tắt trực tiếp chụp chết, mặc kệ là ai. Bất luận cái gì xuyên thư giả thiết, cùng chủ đấu là vĩnh viên đấu không lại. Tựa bạch vân hình loại này thường xuyên cùng vai chính giao thế người. Tự nhiên sẽ không trắng trận táo bạ mà, cùng cái này thời không chủ đi đấu pháp. Rất nhiều người đều hái bát thị phi. Ân, khiến cho người hướng này mặt trên tường đi. Nhưng nàng cũng là ăn ngay nói thật. Tuy rằng trước mắt vị này nam ghép đôi chủ cảm, cực khả năng sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Quân Mộng Dung là ở mặt thế tiến đến lúc sau, mới khai cùng củ tăng lên yêu say đám. Khi đó nam xứng, đã muốn đối mặt cảm bị thương, còn muốn đối mặt tăng thi. Ai, thật đúng là không dễ dàng đâu. Thật đáng buồn chính là, cuối cùng còn chết ở tín nhiệm nhất huynh đệ, cùng yêu nhất người Tây. Mặt thế ba chủ tác giả quân giả thiết, thật đúng là trò đùa dai. Ký lập phong ngạc nhiên mà nhìn về phía bạch vân hình. Hắn đương nhiên biết, hiện tại quân mộng dung đã di đường luyến, chỉ gạt hắn. Kiếp trước hắn căn bản không có hoài nghi quá. Nhưng, phó cũng chưa từng có đối hắn nói qua nói như vậy. Kỳ quái, các nàng không phải vẫn luôn là tốt nhất khuê mật sao. Ta biết ngươi không tin, bất quá, sự thật xác thật là cái dạng này. Hơn nữa, Dung Dung cũng không có người nhìn qua như vậy nhược, nàng đã từng tự đảo tám gã lưu manh. Chính là học kỳ một vườn trường bạo lực sự kiện, người còn nhớ rõ đi. Bạch Vân Hình nếu muốn sau lưng cáo trạo, tự nhiên muốn chuẩn bị một ít có sức thuyết phục chân tướng. Tuy rằng cái này nam sướng, có lẽ sẽ không tin tưởng nàng nói. Người sao lại có thể như vậy phỉ báng ta, quá làm người thương tâm. Quán cà phê cửa, đột nhiên xuất hiện một cái bạch ảnh. Đúng là chủ quân Ngọc Dung. Hắc, Bạch Vân Hình liền biết sẽ như vậy Vừa mới nói chủ không phải, lập tức bị bắt. Tác giả quân là chủ mẹ rồi đâu? Ký Lập Phong lại lắc bắp kinh hãi. Quân Mộng Dung như thế nào sẽ xuất hiện ở quán cà phê? Phong ca ca, ngươi ngàn vạn không cần nghe hổ ngôn loạn ngữ. Hôm trước ta không đem ca mê ra mượn cho nàng, nàng đây là bự ta. Quân Mộng Dung vừa lên trước, liền thân thiết mà kéo Ký Lập Phong cánh tay. Ký Lập Phong tử đột nhiên cứng đờ. Kiếp trước, hắn đã từng phi thường hỉ dung dung đối hắn như vậy thân mật. Chính là... Hiện tại hắn như thế nào cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Ta sai rồi. Ta trở về liền đem máy ảnh kỹ thuật số cho ngươi mượn, được không? Không cần tái sinh ta khí sao? Quân Mộng Dung trong mắt hàm chứa trong suốt, một bộ muốn rất nước mắt làm người thương tiếc bộ dáng. Bạch Vân Hinh trong lòng tấm tắc quái kê. Chủ cái này tiểu bộ dáng, cái nào nam nhân thấy không đau lòng. Lại nghe nàng lời nói, nghe nhân tâm thiên bình, lập tức liền nghiêng đến nàng bên kia đi đi. Bất quá, hiện tại Bạch Vân Hinh mục đích Là vì quyết liệt, này liền dễ làm. Dung dung, ta nơi nào phỉ báng. Ta là nói ngươi anh dũng, ngươi đảo tám lưu manh sự, chính là có cả mạ giạt chiếu xuống dưới, ta nhưng chưa nói dối. Quân Mộng Dung trong mắt hiện lên một tia hàn mang, nhưng thực mau trôi đi. Bạch Vân Hinh không chú ý tới, nàng hiện tại không có tu vi, mẫn giác độ giảm xuống rất nhiều. Nhưng Ký Lập Phong lại phát hiện. Hắn nhìn chăm chầm vào quân Mộng Dung, không có sai quá nàng bất luận cái gì biểu. Ngươi còn nói, từ đâu ra video? nếu không chúng ta đi trong cục ra tới nhìn một cái quân mộng dung sớm đã đem kia đoạn video cấp xóa bỏ nàng căn bản không sợ nói ra Bạch Vân Hunh chịu chịukhoe miệng nàng có bệnh mới có thể đi trong cục cha đâu liền tính chuyện này ngươi không thừa nhận vậy ngươi cùng củ tăng lên yêu đương sự ta không có nói sai đâu ngươi dám thể với trời ngươi không mừng củ tăng lên sao ngươi dám hiện tại làm cho ký lập phong mặt cấp củ tăng lên điện thoại nói ngươi không mừng hắn sao Bạch Vân Huynh thập phần coi thường chủ Loại này bạch liên, là muốn cho trên thế giới sở hữu nam nhân, đều vây quanh nàng chuyển đi. Nàng đầu vóc nóng lên, lời lẽ chính đáng mà nói trở lên kia một phen lời nói. Nói xong liền có chút hối hận. Nàng đây là làm sao vậy, đều bao lớn người, còn cùng người trẻ tuổi dường như lòng đầy căm phẫn. Ai, đều là không có tu vi trọc hoạn. Hiện tại đem quân mộng dung vạch trần. Chủ nhất định sẽ thẹn quá thành giận, khẳng định sẽ nghĩ cách đem nàng cấp diệt đi. Quả nhiên, quân mộng dung mặt đốn. Nàng trong mắt tản mát ra lưỡng đạo sắc bén, liếc về phía Bạch Vân Hinh ánh mắt vô cùng lạnh băng. Bạch Vân Hinh không được một cái dùng mình. Nàng khối này thể chính là không có tu luyện quá. Quân Mộng Dung hiện tại đã là dị năng giả. Phó ngươi ở nói bậy gì đó. Dung dung đối với ngươi như vậy hảo, ngươi còn muốn như vậy phỉ báng nàng. Ta sẽ không tin ngươi. Ký lập phong ra tiếng. Hắn đã sớm chú ý tới, quân Mộng Dung trong mắt đã có sắc ý. Loại này sắc ý, hắn quá tất. Mỗi lần đối mặt địch nhân cùng tăng thi khi, quân mộng dung đều sẽ lộ ra như vậy sắc ý. Ha, nàng nhiên vì giấu giếm di đừng luyến, mà đối khuê mật nổi lên sát tâm. Có này tất yếu sao? Vì cái gì một hai phải gạt hắn? Phong ca ca, vẫn là người đối ta tốt nhất. Quân mộng dung nhào vào ký lập phong trong lòng ngực, thương tâm địa khóc lớn. Nhưng nàng lại căn bản không có giải thích, bất luận cái gì cùng cụ tăng lên không có quan hệ nói. Ký lập phong đôi mắt ưu ám, lớn tiếng nói. Phó. Ngươi còn không mau cốt đi. Về sau đều không được ngươi xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đặc biệt không được ngươi xuất hiện ở Dung Dung trước mặt. Nếu không, đừng trách ta không màng đồng học chi nghị. Chương 433 tái ngộ nam sướng. Bạch Vân Huynh nghe được ký lập phong nói. Trong lòng cảm thấy có chút quái gì. Không có thời gian nghĩ nhiều. Nàng có chút như chút được gánh nặng, vội vàng khởi đi ra quán cà phê. Bạch Vân Huynh quyết định lập tức go mua vé máy bay, đi Đông Bắc. Vẫn là sớm một chút khai chủ đi. Nàng không nghĩ cùng chủ đối thượng, đem thời gian lãng phí ở chủ thượng không đáng. Bạch Vân Huynh tự nhiên có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, nhưng nàng tổng không thể đem chủ cấp diệt đi. Nếu là sửa lại kịch, sẽ dẫn tới thời không pháp tắc hỗn loạn. Nàng tới nơi này, là giám sát này nhất thời chống không ổn định, cũng không phải là tới phá hủy tân thời không. Nị mạ, không thể treo vào tổng trốn đến khởi đi. Ai, thật là... Nàng không nắm giữ hảo cái kia độ, đương một hồi tâm cơ không dễ dàng a. Muốn bắt ly dán Cũng không thể làm cho quân ngộng rung mặt, bóc nàng gốc gác ca. Chủ không thẹn quá thành giận mới là lạ. Bất quá. Như vậy cũng hảo. Hoàn toàn cùng chủ quyết liệt. Bạch Vân Hinh biết nam xứng số 2 là chủ trung thành thủ giả, người khác nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin. Xứng đáng ngươi cuối cùng bị nàng tính kế. Bạch Vân Hinh lúc này đối ký lập phong cũng không hảo cảm. Ngu xuẩn một quả, không đáng cứu. Chưa hôm đó, Bạch Vân Hinh go mua vé máy bay, trực tiếp bay đi Đông Bắc. Muốn go mua vật tư, có thể đi khác thành thị mua không cần thiết thế nào cũng phải ở chủ lợi thế phạm vi. Đêm đó, Bạch Vân Hinh đuổi tới một cái ly đông bắc căn cứ gần nhất tiểu thành trấn Nàng còn cố ý thay đổi mấy tranh xe. Làm thời không ấn vô hình văn, đem sở hữu dấu vết đều lau sạch. Nếu chủ nhất thời não nhiệt truy lại đây, một hai phải đem nàng cấp diệt khẩu. Kia nàng cũng không tốt làm lý. Phản kích đi, một không cẩn thận lộng chết, còn sẽ ảnh hưởng nhiệm vụ. Không lộng chết đi, lại sẽ không gi Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là, làm người truy tung không đến nàng. Bạch Vân Hinh cảnh giác nổi lên tác dụng. Quân Mộng Dung thật sự phái người truy lại đây. Đáng tiếc, đuổi tới nào đó thành phố lớn liền mất đi Bạch Vân Hinh tung tích. Quân Mộng Dung chỉ có thể từ bỏ. Kiếp trước phó, ở mặt thế tới khi là không có thức tỉnh dị năng. Một người bình thường, cùng con kiến giống nhau. Căn bản không đáng để lo. Quân Mộng Dung nghĩ đến đây, hoàn toàn đem phó cấp rứt bỏ rồi. Bạch Vân Hinh ở trấn nhỏ Thượng thuê một cái tầng hầm ngầm, chuẩn bị mạt thế tới khi đương Lâm thời trốn tránh mà nàng từ trên mạng go mua rất nhiều vật tư, năm tháng môn cơ bản cái gì đều có. Đầu tiên là làm chuyển phát nhanh đưa đến nào đó thành thị, nàng lại đi thu đồ vật. Bạch Vân Hinh nhớ rõ trong sách miêu tả Hoa Hạ căn cứ hướng, Cù tăng lên cùng quân ngộng dung Nam Chủ là đi lớn nhất Hoa chung căn cứ, bọn họ địa bàn liền ở nơi đó, cho nên Bạch Vân Hinh mới có thể lựa chọn Đông Bắc căn cứ. Nơi này ở Trường Bạch Chân núi. Chờ đến mặt thế trung kỳ, thiên địa nguyên khí ổn định lúc sau, Trường Bạch Sơn sẽ xuất hiện rất nhiều dị động thực vật, sẽ hướng linh vật phương hướng dị. Nay đó tất cả đều là tu luyện hảo tài nguyên, cũng là Bạch Vân huynh yêu cầu mạnh mẽ giám sát mục tiêu. Dị sinh linh, dễ dàng nhất khởi thời không số liệu hóa. Chỉ cần xuất hiện không hài hòa nhân tố, tỉ như hay không hóa, yêu lực có phải hay không vượt qua sinh linh pháp tắc phạm vi từ từ. Thu thập đến này đó số liệu sau, Đều là muốn phản hồi trở về. Còn có chính là lúc này không chủ đạo nhân loại sinh linh. Sẽ đã chịu dị chủng như thế nào ảnh hưởng, có thể hay không thừa nhận, đều là một cái vấn đề lớn. Hoa trung căn cứ, tắc lấy chăn linh vì trung tâm, hướng đông nam mở rộng đến hải vực. qua hoa hạ nửa bên nhiều địa vực, tài nguyên là nhiều nhất phong phú nhất. Còn có tây bắc căn cứ Thiên Sơn, tây bộ căn cứ Côn Sơn, tây nam căn cứ Mã Kéo Á Sơn. Này năm đại căn cứ, chính là mặt thế nhân loại lớn nhất nhưng sống ở Gia viên. Mặt khác một ít tiểu căn cứ, tới rồi mặt thế hậu kỳ, toàn bộ phụ thuộc vào năm đại căn cứ. Nay trong đó lấy dựa vào Hoa Trung căn cứ nhiều nhất. Nó đặt cù tăng lên bá chủ địa vị. Bạch Vân Hinh lựa chọn Đông Bắc căn cứ, còn có một nguyên nhân. Căn cứ này tương đối thần bí. Vừa mới bắt đầu đã bị quân bộ khống chế, toàn bộ thực hành quân sự hóa quản lý. Không giống mặt khác căn cứ. Những người đó vì tranh quyền đoạt lợi, đấu thật sự lợi hại. Bạch Vân Hinh muốn tìm một cái hoàn cảnh tương đối an toàn cùng ổn định địa phương. Nàng là tới nước tương Như thế nào sẽ làm chính mình tham dự đến đấu tranh đi đâu Cái loại này đấu tranh kịch liệt địa phương Vẫn là để lại cho có dã tâm nam chủ cùng chủ đi thôi Trở lại chấn nhỏ Bạch Vân Hinh một thoải mái mà đi ở tiểu trên đường phố Tặng kèm không gian, cơ bản đều đương Nên loại đều gieo Vật tư cũng thu thập đến không sai biệt lắm Ăn mặc cùng vật dụng hàng ngày Vài thập niên đều vậy là đủ rồi Ăn, cơ bản mấy năm không thành vấn đề Trong không gian còn sẽ có sản xuất Duy nhất làm nàng tiếc ối Nàng không địa phương có thể mua được quân dụng vũ khí Nguyên chủ căn bản không cái loại này nhân mạch Cũng may trên mạng go mua súng đồ chơi Có mô phỏng hàng lầu Viên đạn là cái loại này thiết chế Tuy rằng so không được thật ra hỏa Nhưng một bậc tang thi hẳn là không gì vấn đề đi Bạch Vân Hinh cảm thấy Ngủ thần tân sáng lập cái này thời không Này giả thiết có như vậy một tí xíu không hợp lý Vì cái gì đâu Nàng mang lại đây trang bị cùng đồ ăn vặt Hoàn toàn không dùng được Nơi này chính là mạ thế thời không. Người nhà như vậy giả thiết, làm những cái đó chưa kinh lịch quá mạ thế người xuyên Việt, còn như thế nào chơi. Cũng không thể làm ra mạ người A. Yệp thời không không chỉ có là vì sinh linh di dần, còn gánh vác làm xuyên qua người yêu thích xuyên qua sứ mệnh. ân điểm này khẳng định muốn viết đến báo cáo chung đi. Hiện tại đâu, chỉ có thể dựa vào thời đại này trang bị cùng đồ ăn. Cũng may xuyên qua phúc lợi, mang thêm một quả gieo trồng không gian. Phó. Một cái tất thanh âm vang lên. Bạch Vân Hinh tức khắc kinh ngạc một chút. Ký Lập Phong. Người cái thiên giết nam xứng số 2, đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Người nhà rốt cuộc muốn làm gì? Quân Mộng Dung nên sẽ không cũng tới đi. Bạch Vân Hinh hai mắt mị mị, nếu là nam xứng nhị dám cùng nàng đối nghịch, nàng thật không ngại phát động bí thuật ra tay. Dù sao này nha chết sống, đều ảnh hưởng không được kịch Các ngươi muốn làm gì? Bạch Vân Hinh lạnh lùng mà quát hỏi. Ký Lập Phong phức tạp mà nhìn trước mặt hải, kéo kéo khỏe miệng. Trước mắt vị này phó đồng học thực không bình thường a, Nàng dường như biết chút cái gì. Ký lập phong vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại nói tiếp, hắn cũng là phí hảo một phen chết. Quân mộng rung rồng ăn định rồi hắn giống nhau, muốn ở mặt thế tiến đến khi, đem hắn cột vào nàng biên. Nàng sao có thể sẽ dễ dàng phóng hắn rời đi. Ký lập phong đầu tiên là mua ra vé máy bay. Phụ thân hắn sản nghiệp bên ngoài, mẫu thân ở hắn 5 tuổi khi liền qua đời. Tuy rằng phụ thân hắn chưa bao giờ còn hắn, chỉ là mỗi tháng cho hắn gửi quá sinh hoạt phí. Hắn cấp phụ thân rồi một chiếc điện thoại, muốn nhắc nhở hắn nhiều chuẩn bị một chút vật tư, lấy bị lạm phát. Chính là, phụ thân hắn lại đương hắn nói giỡn, còn nghiêm khắc mà phê bình hắn một đốn. Ký lập Phong cũng liền không hề đi quản hắn. Quân Ngộng Dung là biết hắn cấp ngoại điện thoại, đương hắn quyết định đi ngoại vấn an phụ thân khi, tự nhiên không có hoài nghi cái gì. Chỉ là, không ngừng khuyên hắn không cần đi. Muốn đi cũng là chờ kỳ nghỉ mau kết thúc khi lại đi. Khi đó đã là mà thế, Ký Lập Phong đang cùng quân Mộng Dung nói lung tung bẻ khi, vừa lúc đụng phải Cù Tăng lên. chương 434 mặt thế tiến đến. Cù Tăng lên không biết, quân Mộng Dung còn vẫn luôn gạt Ký Lập Phong. Là một người nam chủ, người của hắn rất nhiều. Dù sao cũng là nam chủ văn sao, ngựa giống gì đó khẳng định không thể thiếu. Nếu nam chủ biết, quân Mộng Dung như vậy chân dấm hai chiếc thuyền nói, hắn khẳng định cũng sẽ không đối nàng khuynh tâm. Ký Lập Phong cố ý tìm một cái thích hợp thời cơ. Ở Cù Tăng lên cùng quân Mộng Dung hẹn hò khi xuất hiện. Lúc ấy, quân Mộng Dung biểu thật là quá màu. Ký lập phong hồi tưởng lên, trong lòng không có một tia khoái ý. Làm ngươi trang thuần khiết, trang thanh cao. Làm ngươi trần giấm hai chiếc thuyền. Làm ngươi lòng tham, đã muốn khí phết nam, còn muốn trúc mã. Hắn thật sự không rõ. Cái này từ nhỏ chơi đến đại hải, như thế nào sẽ như thế lòng tham không đấy. Cù tăng lên nhìn đến quân Mộng Dung trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, mày đều nhăn chặt. Hắn lại không phải ngốc tử. Ngược lại làm nam chủ Chỉ số thông minh của cao, hắn tự nhiên biết quân Mộng Dung cùng Ký Lập Phong, từ nhỏ thanh mai trúc mã. Nhưng quân Mộng Dung cùng hắn bảo đảm quá, bọn họ sớm đã chia tay. Dung Dung, ngươi không nên gạt ta. Ký Lập Phong vẻ mặt bị thương mà nói. Ta kỳ thật sớm đã đã biết, nhưng ta không đành lòng nói ra. Ta chúc phúc các ngươi. Ký Lập Phong nói xong chuyển, dứt khoát rời đi. Phong ca ca. Quân Mộng Dung lúc ấy có chút cấp trận tròn mắt, quên mất bên củ tăng lên. Này hết thể phát sinh đến quá đột nhiên Nàng không có bất luận cái gì trong lòng chuẩn bị. Ngươi phong ca ca, đi xa. Cù tăng lên lạnh băng thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Quân mộng rung trong lòng cả kinh. Nàng thật là chóng váng. Ký lập phong đi rồi liền đi rồi, chỉ là mất đi một cái tay mà thôi. Như thế nào có thể có trước mắt cụ tăng lên quan trọng. Tăng lên, thật là thực xin lỗi. Ký lập phong hắn vẫn luôn là như vậy, hắn không mừng nghe nói, hắn coi như người khác chưa nói quá. Ta về sau toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Ta có thể thề với trời. Quân mộng dung ngữ khí phi thường có thành ý. Cù tăng lên mày buông lỏng, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Nói giỡn, quân mộng dung cũng là một người trọng sinh giả. Thực lực của nàng không dung kinh thường, hắn sao có thể sẽ vứt bỏ. Lại nhìn nàng kia tiểu nhu đoạn, ra tựa non nà, tư chất lại hảo. Cứ như vậy lão bà, đã có thể giúp đỡ hắn nội, lại có thể đủ hắn tư. Ngốc tử mới có thể bỏ lỡ. Ngoan, về sau ngươi là người của ta, không cần có nhị tâm. Ta sẽ đem ngươi yên tâm thượng đau. Cù tăng lên ôm quân mộng rung, ánh mắt sắc bén mà liếc mắt một cái, đứng ở xa dưới bóng cây ảnh. Tay có rất nhiều. Loại này dám mơ rước người khác ra hỏa, vẫn là có bao xa cho hắn lăn rất xa đi. Ký lập phong lúc này nhìn đến này hai người thân thiết. Trong lòng bình tĩnh vô. Không giống kiếp trước. Mỗi lần nhìn thấy hai người như vậy thân thiết, trong lòng đều tượng huyết giống nhau đau. Thật sự hảo ngốc hảo ngây thơ. Này hai người chi gian, rõ ràng có từng người mục đích. Bằng mặt không bằng lòng, đều là giống nhau hóa. Người như vậy, có cái gì tư cách làm hắn toàn tâm toàn ý lại đi theo. Ký Lập Phong cũng không nghĩ đi hoa chung căn cứ. Hắn biết, lấy hắn một người thực lực, căn bản đấu không lại hai người kia. Như vậy, hắn quyết định đi một cái tương đối thích hợp hắn căn cứ. Vì thế, Ký Lập Phong nghĩ tới quân sự hóa quản lý Đông Bắc căn cứ. Còn có cái kia trường Bạch Sơn, cũng là không tồi lựa chọn. Nếu quyết định, nghi sớm không nên muộn. muốn tắc sinh. Ai biết này hai người là nghĩ như thế nào? Ký Lập Phong ngồi trên phi cơ ra một chuyến, sau đó, lại từ ngoại bay về phía đông bắc. Cù tăng lên cùng quân Mộng Dung đều cho rằng hắn ra. Không hề tiếp tục truy tung hắn. Không nghĩ tới, Ký Lập Phong mới vừa vào chú trấn nhỏ này, liền phát hiện một quả người. Vật tư gì đó, hắn sớm đã chuẩn bị tốt. Hắn cũng là có không gian. Chẳng qua, hắn không gian không thể gieo trồng. Ta một người tới. Nhìn đang ở tức giận bên cạnh hài. Tuy thời chuẩn bị sung lên, cùng hắn xé mặt bộ dáng Ký lập phong cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì? Ngươi một người, quân mộng dung đâu? Bạch Vân huynh có chút giật mình. Ký lập phong như thế nào sẽ rời đi chủ, tự một người ra tới du ngoạn. Nàng cùng cù tăng lên. Ký lập phong ngữ khí có vẻ thực bình đạo. Bạch Vân huynh càng kinh ngạc. Gia hỏa này rốt cuộc tin tưởng quân mộng dung leo lên cù tăng lên. Ai ra, Thái Dương từ phương Tây ra tới sao? Nàng ngẩng đầu xem xét bầu trời Thái Dương. Từ từ. Cái này nam xứng số 2 biểu, như thế nào như vậy bình tĩnh. Không hợp với lẽ thường A. Ta kỳ thật sớm đã đã biết bọn họ quan hệ. Bất quá, ngày đó vẫn là muốn cảm ơn ngươi đối ta thẳng ôn. Ta đối với ngươi phát hỏa, là không nghĩ làm quân mộng dung có cơ hội lưu lại ngươi. Ngươi khả năng không biết, nàng rất nguy hiểm. Ký lập phong ngữ khí chân thành, còn kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nàng giải thích. em ạ Bạch Vân hình chấp trước mắt. Nàng trong lòng có chút kinh nghi bất định. Cái này nam xứng, cùng trong sách có chút không tương xứng hợp A. Đây là cái gì hướng? Bạch Vân Hinh hơi hơi nhịu như mày. Chẳng lẽ vị này chính là người xuyên Việt? Không đúng, nếu là xuyên qua người yêu thích, nàng là có cảm ứng. Nhưng bạn nhất nơi này kịch tới một cái đại biến chuyển. Không ấn trong sách tiết phát triển, kia nàng như thế nào quy sắp sửa phát sinh sự. Vẫn là nói, đây là một cái không hài hòa nhân tố. Có thể hay không dẫn tới cái này íp thời không kịch hướng đi. Ở thời không ấn chưa phản hồi chân thật hữu hiệu số liệu phía trước, hết thể suy đoán đều là hưởng công. Nếu ký lập phong sửa, thật sự có thể ảnh hưởng đến cái này im thời không? Bạch Vân huynh chỉ cần đúng sự thật trên mặt đất báo là được. Căn bản không cần nàng tới làm cái gì chúa cứu thế. 10 ngày sau, mặt thế tiến đến. Toàn bộ chấn nhỏ thượng 80% người, đều thành tăng thi. Bạch Vân huynh từ gặp qua ký lập phong sau, vẫn luôn tránh ở tầng hầm ngầm không có đi ra ngoài. Nếu nam xứng số 2 cùng chủ nhất hào cũng quyết liệt, kêu hắn ít nhất sẽ không bán đứng nàng hành tung. Lại nói, mặt thế liền phải tới. Nam chủ cùng chủ cũng không có thời gian tới phản ứng nàng. Suốt một buổi tối, Bạch Vân Hinh đều ở làm một cái rất kỳ quái mộng. Nàng cảm giác chính mình bị trôn sống, chung quanh tất cả đều là bùn đất hòn đá. Nàng không bị tang thi ăn luôn, chẳng lẽ còn sẽ bị bùn đất hòn đá cấp trôn sống sao? Nịm mạ, Bản thân không phát huy, thật đương nàng là một con bệnh miêu sao. Cho ta khai. Bạch Vân Hinh ở trong ngộng liền thi triển bí thuật, về phía trước đột nhiên đẩy đi. Phía trước bùn đất hòn đá, thế nhưng tự động hướng hai bên tối lui. Rốt cuộc, nàng chính mình sáng lập ra một cái lưu. Sau đó, Bạch Vân Hinh tỉnh lại. thủ thuộc dị năng. Ha ha. Nàng khối này thể cũng thành một dị năng giả. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bạch Vân Hinh ở tầng hầm ngầm trốn rồi 5 ngày. Nàng tưởng, có thể là ở mạng thế tiến đến là lúc, tránh ở ngầm. Cho nên. Cái này thể mới có thể thức tỉnh thổ dị năng. Trong sách hôi nguyên chủ, liền không có dị năng. Đã có dị năng, kia nàng cũng không thể cùng người thường giống nhau trốn miêu miêu. Ở mặt thế, Bạch Vân Hình rất rõ ràng, cái gì cũng không có so thăng cấp càng quan trọng. So người khác chậm, liền sẽ bị người đạp lên dưới lòng bàn chân. Định chú ý. Bạch Vân Hình mặc vào chống đạn, đương nhiên là mô phỏng. Tay cầm mô phỏng súng đồ chơi, thượng viên đạn. Ai, không có biện pháp. Nàng mang lại đây phòng trang bị đều không dùng được, thi triển bí thuật đối thể có gây trở ngại, vẫn là không cần thường xuyên sử dụng hảo. Bạch Vân Hinh mượn phó thể, tự nhiên phải vì nàng phụ trách đến cùng, chờ rơi đi khi, cần phải cấp nguyên chủ lưu lại một quả khỏe mạnh thân thể. Nhập ra tùy tục, liền sử dụng bản thổ vũ khí giản mật thế đi. Chương 435 cùng nam xứng đồng hành. Ra tầng hầm ngầm, Tử có ba cái tăng thi, chính đem mặt trên người cắn đến nát nhừ. Nôn. Bạch Vân Hinh nhất thời không nhịn xuống. Thể bản năng phản ứng, bị ghê tẩm tới rồi. Thật lâu chưa thấy qua, như vậy huyết khủng bố trường hợp. Bất quá, thực mau nàng liền thích ứng, độ kiếp trường hợp cũng so này muốn ác liệt đến nhiều. Bạch Vân Huynh tử trong không gian lấy ra một viên mơ chua, hàm ở trong miệng. Nâng lên súng đồ chơi chính là một hồi loạn xạ Ba con tang thi vẫn là thấp nhất cấp bậc, chúng đạn ngã xuống. Bạch Vân Huynh tiến lên bảo tang thi đầu, tìm kiếm tinh thạch. Cấp thấp tang thi tinh thạch, chỉ có móng tay cái như vậy đại. Nhưng lại Tiểu cũng là tinh thạch. Nơi này không có thổ thuộc, Bạch Vân Hinh sẽ không đi hấp thu. Ra Tiểu, Bạch Vân Hinh mục tiêu là chấn ngoại. Hiện tại hẳn là xuất phát. Kỳ thật, các đại căn cứ đều là ở mặt thế tiến đến nửa tháng lúc sau, mới tiếp thu thành viên mới. Có thể là trong căn cứ mặt, cũng có rất nhiều dị tăng thi duyên cớ. Từ chấn nhỏ này xuất phát, tưởng đến trường Bạch Sơn Đông Bắc căn cứ. Đi lưu qua đi, kia khẳng định không được. Lai xe nói, chỉ cần 4 cái giờ lưu trình. Đi vào một cái tương đối trống trải tiểu quảng trường. Bạch Vân Hinh cẩn thận xem kỹ chung quanh, chỉ cần không có người sống, nàng chuẩn bị từ trong không gian lấy ra xe Việt dã. Nàng chính là ước chừng chuẩn bị 5 chiếc xe Việt dã đâu. Còn đem nguyên chủ thẻ tín dụng đều xóa bạo. Đột nhiên, xa chuyển đến một trận còi hơi thanh. Nịm à, có người sống a. Bạch Vân Hinh đứng ở trên quảng trường, hướng phía trước phương nhìn lại. Mặt thế lúc mới bắt đầu. Nhân loại chi gian vẫn là tương đối thân thiện. Nhưng nàng không nghĩ cùng người xa lạ cùng lưu. Lý tưởng nhất trạng, tự nhiên vẫn là chính mình một người tương đối hảo. Nếu đến người, nhắc nhở bọn họ một chút, trường Bạch Sơn có căn cứ. Nơi này tăng thi tương đối tương đối thiếu. Liên thấp nhất cấp tăng thi, đều không đối phó được nói, nghĩ đến, loại người này ở mặt thế là sinh tồn không đi xuống. Liên tính ở trong căn cứ, người thường cũng yêu cầu đi ra ngoài tăng thi. Căn cứ cũng sẽ không phí công nuôi giữa người. Tích, tích, một chiếc kích cỡ xe Việt dã xuất hiện ở Bạch Vân Huynh trước mặt, ngừng lại. Nhìn đến cái kia chui ra đầu tới tất gương mặt. Bạch Vân Huynh trong lòng đã không biết nên như thế nào suy nghĩ. Ký lập phong. Cái này nam xứng số 2, siêu cấp tay, thực lực rất lớn. Nếu đi theo hắn nói, ít nhất một lưu thượng sẽ thực an toàn. Chính là, ra hỏa này như thế nào chuẩn bị đến như thế chu toàn. Toàn chống đạn. Trong tay lấy vũ khí, giống như là thật ra hỏa đi. Đồng thời, Ký lập phong lượng Bạch Vân Huynh khi... Trong lòng cũng có đồng dạng ý tưởng. Người này hẳn là sớm có chuẩn bị. Hai người trong lòng, đồng thời hiện lên một cái tương đối tương tự ý tưởng. Chẳng lẽ trọng sinh? Đương nhiên. Ký Lập Phong là không hề nghi ngờ là trọng sinh. Nhưng Bạch Vân Hinh lại là người xuyên Việt. Trách không được hắn, nàng, sẽ cùng quân mộng dung quyết liệt đâu. Hải, xoái ca, mang ta đoạn đường không. Bạch Vân Hinh nhả ca lên, chuẩn bị chủ động xuất kích. Siêu cấp tay ai không mừng đâu. Lên xe. Ký lập phong mở cửa xe, Bạch Vân Hinh đi lên đem bồi phóng tới trên ghế sau. Này bối tự nhiên là giấu người thái mắt. Nhưng nàng cẩn thận lượng xe, ký lập phong thế nhưng gì đều không có chuẩn bị. Không cần hoài nghi. Giá hỏa này khẳng định có không gian. Ở mặt thế, không gian dị năng đều là phụ trợ dị năng. Chỉ cần vận khí tốt một chút người, đều sẽ có. Chính là không gian cấp bậc có điều sai biệt. Có người không gian lớn một chút, có tiểu một chút. Không gian cũng có thể thăng cấp chỉ cần tìm được không gian thuộc tinh thạch. Có thể nghĩ, như vậy tinh thạch khẳng định không hảo tìm. Tốt nhất không gian, đương nhiên là gieo trồng không gian, tương đối hy hi hữu. Mặt thế giai đoạn trước, trong sách chỉ có chủ quân Ngọng Dung có. Hậu kỳ cũng không biết, bởi vì kia thư còn không có viết xong. Cảm ơn. Bạch Vân Hinh sau này xe tỏa thượng một dựa, cười nói tạ. Ký Lập Phong dấm lên chân ga, xe Việt dã hướng chấn ngoại khai đi. Phương hướng đúng là trường Bạch Sơn. Người có gì năng sao Ký Lập Phong liếc liếc mắt một cái kinh chiếu hậu chung hài hỏi. Nếu ở kiếp trước, phó là không có dị năng. Thổ dị năng. Bạch Vân Hinh nâng nâng đầu, mi trả lời. Không cần hoài nghi, cũng là một cái chuyên thuyết. Ký Lập Phong từ kinh chiếu hậu chung thấy nàng như thế bộ dáng, không cười. Ta là tam cấp hỏa dị năng không gian dị năng. Nị mạ, ra hỏa này như vậy thành thật làm gì? Nói lên dị năng, cấp bậc cùng sở hữu 20 cấp. Vừa mới bắt đầu thức tỉnh, tự nhiên chính là không cấp Vì sao nói nam xứng số 2 là siêu cấp tay đầu? Bởi vì hắn mới vừa thức tỉnh hỏa dị năng, liền có tam cấp. Tam cấp dị năng giả, có thể thi triển đàn loại dị năng thuật công kích. Không cấp thổ dị năng không gian dị năng. Lễ thượng Vắng lai. Bạch Vân Hinh cũng không nghĩ gạt, ít nhất hiện tại hai người chi gian có một loại ăn ý. Ký lập phong trong lòng lắc bắp kinh hãi. Nhưng nghĩ đến trọng sinh đều có khả năng, một người dị năng có hóa cũng là bình thường. Hắn gật gật đầu, cười. Sau đó... Từ trong không gian lấy ra mấy trang bị, ném cho Bạch Vân Hinh. Mới vừa thấy nàng khi, xem này trong tay cầm mô phỏng súng đồ chơi, đều cảm thấy buồn cười. Bất quá, đây cũng là một cái không có biện pháp biện pháp. Đà tạ, Bạch Vân Hinh không có kiểu. Mặt thế giai đoạn trước có một phen hảo vũ khí, là rất cần thiết. Đại gia cấp bậc đều rất thấp, thang thi cũng là. Có thể sử dụng thương chết, liền không cần thiết dùng dị năng. Lại nói, tam cấp dưới dị năng, đều không thể tự nhiên mà phát ra dị năng thuật chỉ có thể dựa thể độ cùng chung quanh thuộc vật tới công kích địch nhân, thì như bạch vân hình thổ dị năng có thể thúc đẩy bê tông tường, có thể thúc đẩy hòn đá công kích, cũng có thể ra hầm ngầm, nhưng sâu cạn không đồng nhất. Tựa mà thứ tường đất gì đó liền phát không ra. hỏa dị năng có thể ra ngọn lửa, điểm cái lửa đốt điểm đồ vật là không thành vấn đề. muốn hỏa cầu gì đại lực sát thương công kích, kia thể dị năng liền vô pháp chống đỡ, chỉ có tới rồi dị năng tăng cấp mới có thể phát huy tự nhiên. Bạch Vân Hinh ngắm ngắm chuyên tâm lái xe nam sướng. Ký lập phong, nếu không hai chúng ta về sau cùng nhau tổ đội thế nào? Xoát xoát buộc gì đó. Nàng là thổ dị năng, phong hình. Ký lập phong là hỏa dị năng, công kích hình. Hai người hợp tác dường như rất có lợi. Lại nói, nam phối hợp, làm việc không mệt ta. Ký lập phong thật sâu mà liếc nàng liếc mắt một cái. Bạch Vân Hinh thấy hắn vẫn luôn chầm mặt không nói lời nào. Trong lòng không có chút không. Ra hỏa này nên sẽ không đối chủ quân Ngọng Dung nhớ mãi không quên đi. Hoặc là xem thường nàng. Không nhãn lực giới ra hỏa. ân kỳ thật, chúng ta ngươi cũng có thể đi soát soát, nhưng cái đó siêu cấp buộc. Siêu cấp buộc. Người chỉ. Bạch Vân Hinh không ngại học hỏi kẻ giới. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng, những cái đó muốn đối chúng ta bất lợi người, mặc kệ bọn họ là ai, nắm lấy cơ hội liền phải không từ thủ đoạn. Ký lập phong mặt tâm trầm, ngữ khí ngoan tuyệt. Bạch Vân Hinh ngạc nhiên mà trừng mắt hắn. Nàng đã có thể xác định, vị này nam xứng khẳng định là trọng sinh. Xem hắn biểu liền biết. Hắn đối nam chủ cùng chủ đoán nghiệm, đó là giống như nước sông cuồn cuộn liền không dứt. Thân, những cái đó siêu cấp buộc, tuy rằng cũng có nhược thế thời điểm, chính là ta chờ con kiến sao có thể lay động voi? Liên tính có thể lay động voi, cũng lay động không được tác giả quân. Càng lay động không được sáng lập cái này yíp thời không đại năng, ngủ thần. Chương 436 ở trên đường. Bạch Vân Hinh tuy rằng cũng là thần, nhưng cảnh giới so ra kém ngủ thần, còn ở hắn sáng chế tạo thời không, thực lực so với hắn cũng vô pháp hám động. Nơi này không phải nàng sân nhà. Lại nói, nàng là tới giám sát khảo sát, lại không phải tới đoạt bá chủ. Vai chính gì đó, chẳng những sẽ hô người, còn sẽ hô thần. Bạch Vân Hinh vô luận như thế nào đều sẽ không đi chạm vào vai chính. Hai người một lưu hướng trường Bạch Sơn phương hướng khai đi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện mấy chục người đội ngũ. Hẳn là cùng cái thôn người sống sót. Bọn họ ngăn cản xe việt dã. Nhiều người như vậy, như thế nào tái bọn họ. Nhưng bọn hắn căn bản ngăn đón bất động qua. Cho chúng ta xuống xe, đem xe nhường ra tới, nếu không, tập chết các ngươi. Mấy cái thôn dân hung tận mà kêu gạo. Nguyên lai là cản lưu cướp bóc ca. Bạch Vân Hinh nguyên bản còn nghĩ, cho bọn hắn ném xuống điểm đồ ăn, lại nói cho bọn họ đi trường Bạch Sơn. Tuy rằng không thể tái bọn họ đi, nhưng nơi này ly trường Bạch Sơn cũng không xa. Ngươi còn nhiều, đến tăng thi cũng sẽ không quá thảm. Ai ngờ, những người này thế nhưng là làm cho bọn họ đem xe nhường ra tới. Thực đáng giận đâu. Bạch Vân Hinh cùng Ký Lập Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người rất có an ý mà lái xe cửa sổ, cầm thương đối với này đó cản lưu giả. Cẩn thận, bọn họ có thương, lấy hòn đá tạp. Vài người nhặt lên hòn đá, xa xa liền tạp lại đây. Cũng may kích cỡ xe Việt giã thực vững chắc. Bang, bang. Hai tiếng hướng lên trời phóng xạ tiếng súng vang lên, đám kia người vội vàng vội chạy vắt dò lên cổ. Nhưng là, còn có mấy người hướng tới xe ném cái quốc chờ đồ vật. Những người này thật là dại dột đáng giận. Các người nếu là cầu vài tiếng, không chuẩn còn có người nguyện ý hỗ trợ. Mặt thế vừa mới bắt đầu, liền làm loại này cản lu cướp bóc sự. Kia không có gì hảo thuyết. Bang, bang, bang. Vài tiếng súng vang. Ký lập phong không có vô nghĩa, trực tiếp đem kia mấy cái ném nông cụ người đã chết. Lưu trữ còn sẽ cướp bóc mặt sau người, so tang thi còn đáng giận. Bọn họ đem cái chết, theo chân bọn họ liều mạng, chết bọn họ, người thành phố đều không phải thứ tốt. Trong thành cầu đồ vật, ra cửa bị xe đâm chết. Cầu nương dưỡng, chúc các ngươi sớm chết sớm siêu sinh. Đám tia thôn dân chớ mắt trừng mắt, trực tiếp xông qua đi xe việt dã, ác độc mà chửi bậy. Đáng tiếc đều không làm nên chuyện gì. Này thôn người như thế nào đều này đức, thật là không cứu. Bạch Vân Hinh cùng ký lập phong hai người. Hiện tại đều không nghĩ đại khai sát giới, có kia viên đạn không bằng nhiều mấy cái tăng thi. Tăng thi còn có tinh thạch có thể lấy. Chết vài người, gì cũng không có. Phía trước lại đột nhiên chạy ra một đám người. a, không. Lần này là một đám tăng thi. Kia không gì hảo thuyết, trực tiếp nổ súng. Người như thế nào không cần thật ra hỏa. Ký lập phong mắt thấy Bạch Vân Hình còn ở dùng súng đồ chơi, không hỏi nói. Ta trước luyện luyện chính xác. Đáng thương Bạch Vân Hình. Trước kia đều là trực tiếp dùng thần thức ngự sử pháp khí. Hoặc là trực tiếp ném bửa chú. Hiện tại vô pháp dùng thần thức, lại không có tu vi. Ký lập phong chiều chiều khoe miệng. Một bên thương vô hư phát mà tăng thi, còn có nhàn dội ra tiếng cấp bạch vân hình chỉ điểm một chút. Thật là cái hảo đồng đội. Mấy chục cái tăng thi ngã xuống đất sau, hai người xuống xe, gõ tăng thi đầu thu thập tinh thạch. Trở lại trong xe. Hai người lại rất có ăn ý mà, đem đối phương yêu cầu tinh thạch giao cho đối phương. sau đó từng người thu hồi tinh thạch. Đây là mặt thế tổ đội chung phân phối phương án. Bất luận tinh thạch nhiều ít, đều là trước đem đối phương yêu cầu giao cho đối phương, lưu trữ đồng đội không cần tinh thạch. Mỗi lần trận đấu đều có nhiều có ít. Lần này cấp đối phương nhiều một chút, lần sau đối phương có lẽ liền cho ngươi nhiều một ít. Cái này không cần thiết phân như vậy rõ ràng, kỳ thật cũng là phân không rõ ràng lắm. Nhưng loại này phương sĩ là nhất bình. Còn có thể nhanh chóng đề cao đồng đội dị năng cấp bậc, do đó đề cao toàn bộ đội ngũ thực lực. Lướt qua tam bắt tang thi lúc sau. Lớn nhất trở ngại xuất hiện, một cái sâu không thấy đáy thâm mương hoành ở lũ thượng. Ký lập phong xuống xe xem xét một phen. Chúng ta tiên chiều bên trái khai một đoạn lưu, nhìn xem có thể hay không vòng qua đi. Này mương thật sự quá sâu, lại còn có thực khoan Xe căn bản không qua được. Nếu trước bỏ đến mương đế, trở lên đến một khắc đầu, ai cũng không biết mương phía dưới là cái gì hướng. Bọn họ không dám mạo hiểm. Nhưng là, chờ xe khai hơn nửa giờ. Vẫn là không có đến có thể càng ngưng kiểu, ký lập phong dừng lại xe Từ trong không gian lấy ra một phen hơi thương Bạch Vân Huynh thấy không tấm tắc bảo lạ Vẫn là nam xứng chuẩn bị đầy đủ, gì trang bị đều có Bạch Vân Huynh dù sao cũng là người từ ngoài đến Nàng sở mang trang bị lại không dùng được, điều kiện có hạn Chuẩn bị lên cũng không phải như vậy đầy đủ Bang! Một đạo hơi minh tiếng vang quá Hơi thương phun ra một cái dây thừng, đỉnh hoàn toàn đi vào đối diện ẩm Bạch Vân Hình tay phải đột nhiên một phách mặt đất, đem dây thường này một mặt trực tiếp chụp xuống đất hạ, cũng xoay một cái viên. Năng thức tỉnh chính là thổ dị năng, toàn cái động không gì vấn đề. Cầm cái này, Ký Lập Phong lấy ra hai phó thiết chất tay, đưa cho Bạch Vân Hình một bộ. Ta trước quá. Hắn một bên nói một bên thu hồi xe về dã. Mang lên thiết chất tay, nắm chặt dây thép tác, nhảy, hướng đối diện đi vòng quanh. Ký Lập Phong là tam cấp dị năng, vẫn khởi thể dị năng lực, huyền chuyển nhẹ nhàng thể. Thực mau liền đến đến một khắc đầu. Cẩn thận, nơi đó có tăng thi. Bạch Vân Huynh kinh hãi mà là lớn, chỉ thấy đối diện xuất hiện năm sáu chỉ tăng thi. Ký lập phong dơ tay chính là một đạo liệt hỏa. Trực tiếp tiêu diệt bà con tăng thi. Lại tiếp theo lại một cái hỏa cầu, đem còn lại toàn diệt chống chơn. Hoa! Wow. Thật không hổ là siêu cấp tay. Công kích như vậy lực, ở mặt thế giai đoạn trước quả thực bạo. Bạch Vân Huynh cảm thấy chính mình thật là chiếm đại tiện nghi. Khó trách. Chủ quân mộng dung cô y dấu giếm gì, cũng tưởng đem ký lập phong cột vào biên. Đây là một cái đại gián bảo tiêu đâu. Trách không được, nam chủ cụ tăng lên rõ ràng biết, ký lập phong đối người khác yêu say đắm, còn có thể lưu hắn ở biên. Ai, đáng thương nam sướng. Bất quá, hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng. Trọng sinh nam sướng, như thế nào còn sẽ vì bọn họ vào sinh ra tử? Ha ha, thật là không hảo ý gì, si, nam chủ chủ a. Hiện tại nam sướng số 2 là nàng bảo tiêu. Bạch Vân Hinh khép cười một tiếng, chào ổn dây thép tác, bay nhanh về phía đối diện đi vòng quanh. Đột nhiên, dưới nền đất toát ra một cái trăm mét lớn lên mạng xả, vẫn là mạng xả tăng thi, không tốt. Thật lớn đuôi rắn đột nhiên hướng Bạch Vân Hinh quăng lại đây, Bạch Vân Hinh tử hướng tả lệch về một bên, hiểm hiểm mà quá. Nhưng nàng lúc này dị năng cấp bậc mới không cấp, tốc độ nơi nào nhanh hơn được đuôi rắn tốc độ? Dựa. Thiên muốn vong nàng sao? Lúc này nàng cũng không dám trốn vào không gian. Vào không gian, trở ra liền phải rơi vào mương đế. Phắt. Một cái hỏa cầu kịp thời mà che ở Bạch Vân Hinh trước mặt. Bạch Vân Hinh vội vàng nhắc tới một hơi, nhanh chóng hướng phía trước mặt đi vòng quanh. Rốt cuộc tránh thoát đuôi rắn. Mau bắt lấy. Một cái trường côn đột nhiên rối lại đây. Bạch Vân Hinh vội vàng vươn tay phải bắt lấy trường côn, nhảy, mũi chân đặt lên dây thường phía trên. Mượn lực nhảy hướng không trung. Trường côn co dù lại. Bạch Vân Hinh vừa lúc tới rồi đối diện trên mặt đất, an toàn. Nàng toàn ra lạnh lùng hãn. Ký Lập Phong cũng là đại tùng một hơi, quay đầu lạnh lùng mà nhìn về phía Mương Đế. Chương 437 Đông Bắc căn cứ. Một cái tang thi mãng xà bỏ đi lên. Ký Lập Phong cười lạnh một tiếng, một đoàn hỏa cầu trực tiếp ở nó thượng. Thấy tình thế không ổn, tang thi mãng xà muốn chạy trốn hồi Mương Đế. Nay chỉ số thông minh không giống là cấp thấp, chẳng lẽ là nhị cấp? Bạch Vân Hinh đột nhiên một phách mương bên cạnh tảng đá lớn khối, cứng rắn hòn đá bị đánh cho mảnh nhỏ giống như mưa to giống nhau hướng mãng xà bay qua đi. Tay nàng thượng đột nhiên xuất hiện một phen thật vũ khí, bạch bạch bạch bạch bang, liên tục không ngừng mà xạ kích ở mãng xà tang thi thể thượng. Ký lập phong cũng giống không cần tiền dường như phát động hỏa cầu. Rốt cuộc, hai người cùng nhau đem nhị cấp tang thi mãng xà cái nát nhừ. Hô, một cái dây thường bay nhanh mà cuốn hướng xà, ký lập phong đem nó kéo đi lên. Nhị cấp thổ thuộc tinh thạch, này mãng xà tang thi là thổ thuộc. Bạch vân huynh cười tiếp nhận tinh thạch. Dư thừa nói cũng không cần nhiều lời. Từ ký lập phong ra tay cứu nàng, Bạch Vân Hình đã đem hắn làm như tốt nhất cộng sự. Xe một lần nữa phát động. Dây thép tắc liền lưu lại nơi này. Xem như vi hậu người tới làm điểm cống hiến. Đông Bắc căn cứ ở vào trường Bạch chân Úi. Nó tỏa ủng cả tòa trường Bạch Sơn Tài Nguyên, ở mặt thế Trung Kỳ sẽ phát triển trở thành bì, một cái nhưng cùng hoa chung căn cứ đối kháng lợi thế. Nhưng lúc này, nó bộ vừa mới quét sạch tăng thi. Ký lập phong cùng Bạch Vân Hình. Ở ly căn cứ 30 dặm địa phương ngừng lại Phía trước còn có chẳng gác Chính là nơi này dường như vừa mới trải qua một hồi kịch liệt giàn đấu Đến đều là tang thi cùng thi thể Hai người không nói hai lời Tiến lên liền gõ tang thi đầu Mặt thế vừa mới bắt đầu Nhân loại còn không biết Tăng thi đầu trung tinh thạch tác dụng Thu hoạch thật không ít Nhưng bọn hắn mục tiêu là căn cứ Hai người trải qua một phen cải trang giả Đương nhiên chỉ là đem chống đạn cùng vũ khí giấu đi Người nào Đứng lại. Cảnh vệ cương người thực cảnh giác. Phía trước giàn hữu, ta là tam cấp dị năng giả, tiến đến đến cậy nhờ căn cứ. Ký lập phong lập tức ra tiếng ứng hòa. Cảnh vệ vừa nghe tam cấp dị năng giả, hiển nhiên kinh ngạc một chút. Chờ, ta đi đăng báo. Căn cứ còn không có đối ngoại mở ra, hiện tại hết thể đều còn không có chương trình. Thức mau, đi ra một người quan quân. Hai vị, không hảo ý gì, si, chúng ta muốn trước kiểm tra đo lường một chút. Có thể lý giải. Vạn nhất trà trộn vào đi một người cảm nhiễm tăng thi độc người, trở thành tăng thi, liền phiên toái. Kiểm tra đo lường dụng cụ còn tính tiên tiến. Sinh mệnh khoa học kỹ thuật sản phẩm, ở ngắn ngủn mấy ngày, là có thể đủ kiểm tra đo lường tăng thi độc. Có thể thấy được, Đông Bắc căn cứ thực lực hùng hậu. Ít nhất có một cái sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu tồn tại. Dụng cụ biểu hiện không có bất luận vấn đề gì. Ký lập phong vẫn là một người tam cấp dị năng giả. Bạch Vân Hinh trước mắt vừa mới đạt tới nhất cấp dị năng. Ở mặt thế vừa mới bắt đầu giai đoạn, bọn họ đã xem như tương đối cao cấp bậc tồn tại. Nên đón đến Đông Bắc căn cứ. Quan quân trên mặt hiện ra vui sướng chi. Ký lập phong gật gật đầu, ta còn có thể cung cấp một cái quan trọng tin tức. Bọn họ hai người vốn dĩ liền không có muốn gạt tinh thạch DC. Xem như đầu danh chẳng đi. Tinh thạch tác dụng, các căn cứ thực mau là có thể phát hiện. Đông Bắc căn cứ chỉ là trước tiên mấy ngày mà thôi. Nhưng chính là như vậy mấy ngày. Cũng làm cho cả căn cứ dị năng giả thực lực. Tạch tạch hướng lên trên chướng vài tiện. Đông Bắc căn cứ cùng mặt khác căn cứ không giống nhau. Nó hoàn toàn là quân sự hóa quản lý. Mỗi một người gia nhập căn cứ người, đều sẽ bị xếp vào quân đội. Căn cứ đơn thành lập một cái dị năng danh, nó so bộ đội đặc chủng đái còn muốn cao. Ở mặt thế, nhân loại đỉnh chính là dị năng giả. Nhưng là, thức tỉnh dị năng giả nhân số là tương đối thiếu. Toàn cầu có 70% người đều thành tăng thi, ở còn lại 30% người chung có thể thức tỉnh dị năng thiếu chi lại thiếu. Đừng nhìn kia trong sách viết, nam chủ, chủ, nam xứng cùng xứng đều là dị năng giả. Cảm giác dị năng giả rất nhiều dường như. Kỳ thật, ở như vậy nhiều người sống sót chung, dị năng giả thật sự không nhiều lắm. Đông Bắc căn cứ nguyên bản có 10 vạn nhiều người. Trong đó có 7 vạn nhiều người trở thành tăng thi. Còn lại 3 vạn nhiều người chung, dị năng giả chỉ có 25 người. Hơn nữa vừa mới đến ký lập phong cùng Bạch Vân Hình. Tân tạo thành dị năng doanh, trước mắt chỉ có 27 người. bất quá Luận võ lực giá trị, 27 người để được với tam vàng người. Cho nên, các đại căn cứ cần thiết rộng mở đại môn hấp thu dị năng giả. Theo sau, Đông Bắc căn cứ lại nên đón một số lớn dị năng giả. Bạch Vân Hinh cảm giác rất quái dị. Như thế nào nhiều như vậy dị năng giả, dường như cải trắng dường như. Sau lại, nàng mới biết được. Này đó dị năng giả, đều là địa phương khác tổ chức lên. Ở mặt thế lúc mới bắt đầu, Nguyên Liền chuẩn bị đến cậy nhờ Đông Bắc căn cứ phần lớn là đông bắc căn cứ quân nhân người nhà hoặc là thân thích bằng hữu gì đó sớm đã liên hệ hảo vì thế đông bắc căn cứ dị năng danh bằng mau tốc độ đột phá trăm tên đông bắc căn cứ là quân sự hóa quản lý kia trăm tên dị năng giả lực nương tụ là mặt khác căn cứ thúc ngựa cũng không đổi kịp đông bắc căn cứ còn rất thấp cùng mặt khác căn cứ liên hệ khi chưa bao giờ nhiều biểu hiện cái gì thuộc về kia một loại bạch vân huynh thực hỉ thực phù hợp nàng nước tương nguyên tắc Dị năng doanh phân chín liền. Trước mắt mỗi cái liền có 10 tên dị năng giả, nhân viên về sau sẽ chậm rãi bổ sung. Tân nhiệm mệnh doanh trưởng Hách Tuấn Kiệt là căn cứ quân lớn lên nhi tử, phong lôi xong dị năng. Hắn vẫn là thiếu tướng quân hàm, anh tuổi trẻ một thế hệ. Ở trong sách, hắn đại biểu cho Đông Bắc căn cứ bộ, tài giỏi với các căn cứ chi gian. Hắn anh vĩ hình tượng, cũng từng bắt hoạch rất nhiều fans. Phó doanh trưởng có hai gã, một người kêu La Gia Thật, hỏa dị năng không gian dị năng, nguyên căn cứ quân quân một khác danh đương nhiên chính là ký lập phong, hắn là trước mắt toàn bộ căn cứ tu vi tối cao dị năng giả. ký lập phong còn kiêm nhiệm đệ nhất liên đội liên trường, khẳng định muốn ra nhiệm vụ phó liên trưởng bạch vân Hinh đồng học. nàng không nghĩ tới xuyên qua đến nơi này cái nước tương còn có thể tiếp tục đương cái tiểu thật là thú vị. mỗi cái liên đội có được ít nhất hai gã không gian dị năng giả, đây là vì dễ bề thu thập vật tư, không gian dị năng làm phụ trợ dị năng, rất nhiều dị năng giả đều có này công năng lần đầu tiên ra nhiệm vụ, ký lập phong dẫn dắt toàn bộ liên đội mở ra 10 chiếc xe việt dã mênh mông mà đi gần nhất thành thị thu thập vật tư. hắn là siêu cấp giản sĩ, đám tiêu công nguyễn lệ dị năng thuật. lần đầu tiên liền bắt hoạch sở hữu giản sĩ kính yêu chi tâm. cho nên liên tiếp đội giản sĩ nhóm lực đứng tụ, so mặt khác liên đội muốn cao, có lợi hại như vậy liền trường dẫn dắt bọn họ. mọi người đều rất có cảm giác an toàn. mặt thế hơn một tháng sau, các căn cứ đều lục tục tiếp thu đại lượng người sống sót. Đông Bắc căn cứ đem tất cả mọi người xếp vào quân đội. Cái gì thiếu nhi doanh, tử binh đoàn tử tử, người già cũng có một cái doanh. Bọn họ không cần xuất ngoại nhiệm vụ. Nhưng có năng lực công tác, đều phải tiến hành căn cứ xây dựng. Ở mặt thế, chỉ có không ngừng mà rèn luyện chính mình, mới có sinh tồn đi xuống hy vọng. Bất luận cái gì thể chất suy nhược người, cuối cùng đều sẽ bị đào thải. Lần đầu tiên Hàn tiến đến sau. Những cái đó ốm yếu lao nhân cùng hài tử đều sẽ chết. Cũng không phải căn cứ không cứu trợ bọn họ. Mà là vùng băng giá có virus, nó vô cùng bất nhập. Sức chống cự thiếu chút nữa, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Chương 438 dược thực cùng biến dị lang. Đối mặt lần đầu tiên Hàn Sở mang tiểu mới virus. Liền sinh mệnh nghiên cứu khoa học, đều không có biện pháp ngăn cản cùng trị liệu. Duy nhất gia lưu chính là đề cao thể tố chất, tăng sức chống cự. Người thường không có thức tỉnh dị năng. Vốn là thấp nhất đẳng. Lại không tăng thể độ, vậy chỉ có bị đào thải. Nhiệm vụ lần này. Từ dị năng doanh đệ nhất đệ nhị liên đội chấp hành, căn cứ phòng hội nghị, dị năng doanh chính liên đội liền trường cùng phó liên trường đều tham dự hội nghị, căn cứ quân bậc tra chú tự chủ cầm. Trải qua nghiên cứu khoa học thất vệ tinh kiểm tra đo lường, trường bạch trong núi có rất nhiều động thực vật đã bắt đầu dị. Nguyên lai là chuyện này. Lại nói tiếp hẳn là chuyện tốt. Nhưng cần phải có người đi thu thập số liệu. Vừa mới bắt đầu, ai cũng không biết này đó dị động thực vật, có thể hay không đối nhân loại phát động công kích. Đệ nhất, đệ nhị liền phụ trách bảo nghiên cứu khoa học thất nhân viên công tác thâm nhập trường Bạch Sơn thực địa khảo sát. Đương mặt khác căn cứ còn ở tranh quyền đoạt lợi là lúc Đông Bắc căn cứ đã din du trường Bạch Sơn khảo sát dị động thực vật. Nghéo mó văn cũng từng miêu tả quá. Nhân loại bình thường tiềm năng dự tề chính là Đông Bắc sinh mệnh nghiên cứu khoa học thất đầu tiên luyện chế ra tới loại này dự tề, lệnh nhân loại văn minh dảo bước tiến lên một cái tầng bậc thang. Do đó, này cũng đặt Đông Bắc căn cứ siêu nhiên địa vị. Nó là mặt khác căn cứ, chính là lớn nhất hoa trung căn cứ, cũng vô pháp siêu việt. Trong sách bá chủ cụ tăng lên năm chủ, bởi vì hắn có xa hơn đại mục tiêu. Cũng chưa từng có nhiều để ý đông bắc căn cứ địa vị. Với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là, chờ mặt thế 30 năm sau mở ra thời không chuyển tống trận. Mặt thế thời không pháp tắc quy định. Phạm là mặt thế tiến đến sau 30 năm đến 50 năm tri gian. Nhất định sẽ mở ra thời không chuyển tống trận. Nó sẽ cho mặt thế thời không. Dung nhập cao văn minh cung cấp phương tiện chi môn. Cho nên, cái gì bá chủ gì, hết thảy đều là vì tu luyện tài nguyên. Mặt thế, mặc kệ là tang thi tinh thạch, vẫn là dị động thực vật, hoặc là mới vừa hình thành tinh thạch mạch khoáng. Toàn bộ đều là tốt nhất tu luyện tài nguyên hình. Là mặt khác cao cấp văn minh sở không có. Đây cũng là mặt thế phát tắc, cung cấp cấp mặt thế thời không lễ vật. Nam chủ cù tăng lên, có tùy lao ra ra linh tinh ngoại quải, tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý. Bạch Vân Hinh xem qua mèo Mò văn, mới có góc nhìn của thượng đế sớm biết rằng, đến nỗi ký Lập Phong, hắn là trọng sinh, đã từng trong lúc vô ý nghe củ tăng lên lộ ra quá một ít. Ký Lập Phong không có tính trả thù, cũng là vì nguyên nhân này. Bất luận cái gì sự, đều không có thời không truyền tống trận quan trọng, mà sử dụng thời không truyền tống trận thấp nhất tiêu chuẩn, dị năng cần thiết đạt tới cựu cấp trở lên. Dị năng quá thấp, sẽ bị thời không truyền tống trận trực tiếp giảo thành cho phi. Đừng tưởng rằng 30 năm thời gian rất dài, Tu luyện cũng không phải là có tinh thạch liền cũng đủ. Cấp bậc càng cao, sở yêu cầu năng lượng liền càng nhiều. Bất quá, có thể làm cái này thời không chỉnh thể nhân loại thể tố chất tăng lên. Cũng coi như là một kiện đại công đức. Bạch Vân Huynh cùng Ký Lập Phong trong lòng sớm đã có số. Bọn họ cũng đều biết, cái gì dược thực có thể tinh luyện tiềm năng dược tề. Bạch Vân Huynh chỉ biết, này đó dược thực thành phẩm tên. Dược thực gì chi là gì dạng, nàng không có đi tìm hiểu quá. Chỉ có thể chờ thời không ấn vô hình văn thu thập trở về số liệu sau, mới có thể biết. Nhưng ký lập phong liền bất đồng. Hắn thật thật tại tại trải qua quá mà thế, tự nhiên nhận được. trừ bỏ hai cái liên đội dị năng giả ngoại. Còn có 5 cái liền bộ đội đặc trùng. Đừng tưởng rằng bộ đội đặc trùng không có dị năng giả, thực lực của bọn họ liền yếu đi. Bọn họ toàn bộ trải qua đặc hấn, cùng nhị cấp tăng thi đều có thể thành năng tay. Nếu tiềm năng dược tề khai phá ra tới. Trước hết được lợi chính là bộ đội đặc trùng bọn họ thể độ vốn dĩ liền cũng đủ quân bộ vì thế còn sáng chế thích hợp bọn họ thể năng thuật nơi này thể năng thuật cuối cùng cũng chia làm cựu cấp bạch vân huynh một lưu đi theo ký lập phong thu thập các loại dược thực lâm thụ ta cảm thấy loại này dược thực bên trong đường đại lượng sinh cơ ký lập phong cầm một gốc cây thực tượng cỏ dại dược thực đưa cho lâm thụ lâm thụ là sinh mệnh nghiên cứu khoa học thất dược khoa thâm niên thụ hắn tiếp nhận tới dùng dụng cụ kiểm tra đo lường một chút trên mặt rốt cuộc lộ ra vui sướng tươi cười Ký tiên sinh thật là giúp ta đại ân, ta chính yêu cầu loại này sinh cơ đại dược thực, đa tạ. Ký lập phong hơi hơi mỉm cười, hắn thấy này đó nhân viên công tác đều xem nhẹ loại này quan trọng nhất tiềm năng dược tề tài liệu, mới không thể không nhắc nhở một chút. Bạch vân Hinh cũng thuận tay thu thập vài quạng, ném vào không gian. A ha, nàng tặng kèm gieo trồng trong không gian có linh dược phố, rốt cuộc có tác dụng. Ký lập phong khỏe mắt dư quang, thoáng nhìn nàng tượng tiểu miêu dường như, cười đến rất vui, trong lòng không hơi hơi vừa động. Nguyên chủ phó lớn lên thật xinh đẹp, tuy rằng không có quân mộng dung như vậy nhu nhược động lòng người, lại cũng là thanh lệ đáng yêu hình, như vậy đáng yêu mờ mờ, kiếp trước quân mộng dung như thế nào nhẫn tâm làm nàng đi đường tang thi nhị, thật là quá đáng giận. Ký lập phong này một đời không hề bị quân mộng dung, thiên bình sớm đã nghiêng. Nếu ở kiếp trước, hắn sao có thể sẽ đi tưởng một người bình thường bi thảm vận mệnh? Bạch Vân Huynh ngó đến ký lập phong nơ ngẩn mà nhìn nàng, còn tưởng rằng chính mình thượng dính thứ gì? Như thế nào lạ, ta thượng có dơ đồ vật sao? Dơ đồ vật sao? Đương nhiên là có lạ, ở núi rừng đi, sao có thể sẽ sạch sẽ? Hơn nữa, mặt thế trường bạch sơn, cây cối càng cao lớn hơn nữa, địa thế cũng càng đầu càng hiểm. Như vậy càng lợi cho các loại động thực vật dị cùng sinh trưởng. Cẩn thận, một bậc cảnh báo. Phía trước thăm dò dị năng giả, đầu tiên phát ra cảnh báo. Bạch vân huynh thần lực đi phía trước tìm kiếm. Năng ở hơn một tháng thời gian, dựa vào đại lượng tinh thạch đã đạt tới dị năng tứ cấp, tam cấp dị năng là có thể sinh ra thần lực, kỳ thật chính là thần thức. Ký Lập Phong cũng đã đạt tới dị năng lục cấp. bất quá, bọn họ hai người đều không có đăng báo. người khác đều cho rằng Ký Lập Phong đã lên tới tứ cấp dị năng trình độ. cảm thấy Bạch Vân Hinh nhiều nhất đạt tới tam cấp trình độ. dị tuyết đàn, đại gia chuẩn bị giàn đấu. dị động vật so tăng thi muốn cao cấp đến nhiều, ít nhất chỉ số thông minh so cao. lại nói, dị động thực vật cùng nhân loại giống nhau cũng sẽ dị ra các loại dị năng. Không hề nghi ngờ, khẳng định là dị năng giả trước thượng. Hai liên đội cộng 20 danh dị năng giả, vây quanh ở nhất bên ngoài. Bộ đội đặc trùng giản sĩ, ở tầng thứ 2 phòng. Tận cùng bên trong, chính là nghiên cứu khoa học nhân viên công tác, bị bảo đối tượng. Đặc trùng giản sĩ, chuẩn bị xa kích. Người thường đối phó dị năng dị động vật, đương nhiên sẽ không lấy thịt tương bác. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào vũ khí. Các loại công năng đại súng laser, phạm vi lớn công kích. Liền dị năng giả cũng muốn nảy mũi nhọn. một Nhị liên đội, công kích. Dị năng giả đội trước mắt từ ký lập phong thống nhất ra lệ. Hắn là tu vi tối cao. Tức khác, các loại dị năng thuật, cái dị hòa cầu, băng tiễn, thổ thứ từ từ. Giống như pháo hoa huyễn lệ bắt mắt. Cùng nhau bắn về phía đàn. Nhiều như vậy dị năng giả, đều chịu quá huấn luyện, đã có thể tùy tâm phát ra dị năng thuật. Dị có hạng nhất phi thường như bức dị năng, đó chính là phong dị năng. Cái kia tốc độ mau đến độ làm người nhìn không rõ phương hướng. Bất quá. Đối dị năng giả tới nói, về điểm này nhãn lực vẫn phải có. chương 439 quen thuộc cầu cứu tín hiệu. Chết hạ, đệ nhị thê đội thượng. Dị năng giả công kích xong một vòng sau, nên bổ sung năng lượng. Lúc này, mới là bộ đội đặc trùng mở ra tay thời điểm. Toàn thể chuẩn bị, phóng ra. Chỉ nghe, bùm bùm một trận súng vang. Ngao Đàn ở vừa rồi dị năng giả công kích khi, đã tổn thất một nửa. Một ít dị năng lợi hại tuyết, mới trốn rồi qua đi. Chúng nó cũng tượng nhân loại giống nhau, thi triển dị năng thuật sau cũng yêu cầu bổ sung năng lượng. Lúc này súng laser, có thể trực tiếp muôn chúng nó mệnh. Chúng nó nhưng không có viện thủ. Chờ đến cuối cùng một con tuyết ngã xuống. Đặc trùng giản sĩ lui về phía sau. Dị năng giả tiến lên gõ đầu thu thập tinh thạch. Loại này tập thể nhiệm vụ, thu hoạch tinh thạch đều là muốn nộp lên. Dù sao đến lúc đó cũng sẽ phân phối xuống dưới. Tinh thạch là ngạch tiền. Sớm đã thay thế được hoàng cùng tiền giấy địa vị, ở các đại căn cứ, hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là dùng tinh thạch go mua các loại sở cần phẩm. Lần này thu hoạch không tồi. Liên trưởng liên đội 2 la ra thật vẻ mặt không khí vui mừng. Ký lập phong nhàn nhạt gật gật đầu. Thâm nhập trong núi, thu hoạch sẽ càng nhiều đâu. Đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Cao ngất ngọn núi, mở mang sân gốc, sương mù mênh mông mây khói. Phía trước, xuất hiện ở đại gia trước mặt cảnh phi thường mỹ Nhưng lúc này là mặt thế, mọi người đều không có tâm thưởng thức, trong mắt chỉ có đề phòng. Bạch Vân Hinh cùng Ký Lập Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều có ngưng trọng biểu. Tiến dừng tay, Bạch Vân Hinh cầm trong tay súng laser, Chu Khởi Dị năng lực đem chính mình ở bên trong. Nàng cảnh giác mà vận khởi thần lực. Thằng đến xác định phụ cận cũng không có xe công kích gì, cũng dị thực vật dấu vết. Lúc này mới thu hồi thần lực, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Đội ngũ ngay ngắn trật tự mà đi tới. Đầu người Tự nhiên là ký lập phong này cái siêu cấp tay. Lâm Thụ đột nhiên dừng lại hình, không lưng thu thập một gốc cây hồng dược thực, trên mặt lộ ra hương phấn biểu. Đây là hồng hóa dị dược thực. Cái này hảo, kích phát người thường tiềm năng dược thể. chính yếu tài liệu tìm được rồi. Đại gia trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Chỉ có toàn thể nhân loại thể chất tăng, tiềm năng kích phát rồi. Nhân loại ở mặt thế là có thể càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Bạch Vân Hinh cùng ký lập phong cũng là hiểu ý mà cười. Dừng dậm Chung đông nhiên một trận gió quá, tráng xóa xương ngủ dâng lên. Ký lập Phong ở phía trước, Bạch Vân Hinh cùng La Gia thật sự sườn. Lâm Thụ chờ nhân viên nghiên cứu Chung, đặc trùng giản sĩ ở hai sườn. Mặt khác dị năng liền dị năng giả ở nhất bên ngoài. Thực rõ ràng, nhân viên nghiên cứu vẫn là bị trọng điểm bảo đối tượng. Đột nhiên một trận đám xương thổi qua, Ký lập Phong hình một đốn. Mọi người lập tức ngừng lại, sôi nổi cầm lấy vũ khí bắt đầu cảnh giới. La dị kiến, chúng ta vận khí không tồi a nơi này hẳn là có kiến thực thảo. ký lập phong trên mặt hiện lên một tia ý cười. trên tay xuất hiện hai chỉ hỏa cầu, về phía trước phương tạp qua đi. kiến thực thảo cũng là một loại tinh luyện tiềm năng dược tề nguyên liệu chí nhất. lâm thụ hai mắt đều trợn tròn. hắn minh bạch ký lập phong ý gì? Si, loại này kiến thực thảo khẳng định sinh cơ tràn đầy, thích hợp tinh luyện. dị năng giả sôi nổi dơ tay thả ra dị năng thuật, dị năng quang mang cùng quét qua đi. la gia thật cũng là hỏa dị năng giả. hắn toàn phun ra xương đỏ khí trực tiếp công kích trên cây dị kiến. Bạch Vân Hinh cũng ra tay. Thực mau, dị kiến toàn bộ thu thập xong. Đinh, thời không ấn giám sát xong, tổng cộng thu thập đến 800 triệu 9.000 ngàn vạn số liệu. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh trong đầu vang lên vô cùng dễ nghe thành âm. Thật là quá tuyệt vời. Bạch Vân Hinh không nghĩ tới, nhanh như vậy liền thu thập xong rồi, trong lòng thật cao hứng. Thân thức vừa động, gấp không chờ nổi mà xem xét lên. Nơi này là mặt thế thời không, không hề nghi ngờ, giới lực giá trị rất thấp. Bất quá, trải qua mạt thế lễ rửa tội, thiên địa nguyên khí trọng tổ sau. Chờ nó dung nhập cao cấp văn minh, ngủ thân hẳn là liền sẽ tăng giới lực. Các loại số liệu đều còn tính bình thường. Tạm đều bị hài hòa nhân tố, thực hảo. Bạch Vân Huynh nghĩ nghĩ, hơn nữa hai cái số, lấy đại trọng điểm quan sát. Một là ký lập phong cái này trọng sinh giả. Tuy nói hắn là nam xứng số 2, trước mắt không thấy ra tới, hắn muốn đi trả thù nam chủ ý si. Nhưng ai biết hắn về sau lớn có thể hay không lộng chết nam chủ sửa kịch đi hướng do đó ảnh hưởng đến thời không phát tắc. cho nên hắn là trọng điểm quan sát đối tượng nhị là bạch vân Hinh sở mượn nguyên chủ phó cái này nguyên bản ở mặt thế chi liền chết hôi bởi vì bạch vân Hinh duyên cớ chẳng những sống được thực hảo còn kích phát rồi thổ dị năng cùng với tặng kèm gieo trồng không gian một quả gieo trồng không gian là chủ quân ngậm dung ngón tay chỉ cần phó đại về sau không đi lộng chết quân ngậm dung nghĩ đến hẳn là sẽ không sửa kịch. Nhưng, nàng cũng muốn bị xếp vào quan sát đối tượng. Có lẽ, chờ 30 năm sau, nơi này thời không truyền tống trận mở ra. Đạo bọn họ hai người đi ra địa cầu, không cùng nam chủ chủ cùng cái thời không nốc, vậy vạn sự đại cát Đinh, phát hiện hai quả vai chính, cụ tăng lên cùng quân mộng dùng, hay không tiến đến thu thập. Thời không ấn lại vang lên dễ nghe thành âm. Bạch Vân huynh một người, trực tiếp lắc đầu, không cần. Nàng chữ thiên thời không ấn lại không phải chợ bán thức ăn cái gì amiu a Cẩu đều phải thu thập nam chủ cù tăng lên chẳng những đoạt huynh đệ thanh mai cuối cùng còn ám toán huynh đệ chủ quân mộng dung đem khuê mật đương nhị chân giấm hai chiếc thuyền lợi dụng chút mã cuối cùng lợi dụng xong rồi liền giết chết loại nhân phẩm này bạch vân Hinh cũng không dám muốn vạn nhất về sau này hai người lớn phản phệ nàng cái này ký chủ đâu Ninh thiếu chớ lạm. chữ thiên thời không ân chính là phẩm ấn ký bảng há là bọn họ người như vậy có thể nhúng chạm hử Bạch Vân Hình vẻ mặt cao lãnh biểu, nàng thừa nhận trướng mắt cái này thời không nam chủ. Vì thế, nàng đơn giản chế tác, một phần đồ văn hình ảnh cũng thuật giám sát báo cáo. Trực tiếp chia thời không giám sát hệ thống. Ký lập phong hít mắt, ánh mắt thâm thí mà liếc về phía trước phương, phía trước chính là vây quanh, ta xem hay không nên dừng bước. Vây thật sự quá nguy hiểm. Nếu toàn bộ đều là dị năng giả nói, còn có thể lại thâm nhập. Nhưng nơi này còn có rất nhiều bình thường nhà khoa học. Mọi người nhất trí gật đầu đồng ý Mặt thế thời kỳ, hết thảy đều hẳn là tiểu tâm vì thượng. Bạch Vân Huynh càng không ý kiến. Vì thế, đại gia thu thập một chút, chuẩn bị khởi hành hồi căn cứ. Tích, tích, ngài điện thoại tiếp thu đến lượng đạo cầu cứu tín hiệu, hay không lập tức xem xét? Điện thoại cầu cứu tín hiệu. Chẳng lẽ nơi này còn có xuyên qua người yêu thích? Dựa, cái này tân thời không vẫn chưa ổn định, nhưng có người dám xuyên tới chơi, thật là tìm chết đâu. Bạch Vân Huynh bất đắc dĩ mà vây vây đầu. Hiện tại người trẻ tuổi. Lá gan thật là càng lúc càng lớn. Bạch Vân Hinh khai thời không ấn vô hình văn, bắt đầu bay về phía điện thoại cầu cứu tín hiệu phát ra địa điểm, chuẩn bị thu thập số liệu. "Gì?" Bạch Vân Hinh đột nhiên kinh dị một tiếng. Nàng như thế nào cảm thấy, kia lưỡng đạo hơi thở tương đương tất đầu, cùng nguyên hồn lực động. Bạch Vân Hinh trong lòng không đồng nhất khẩn. "Đinh, thu thập xong, hay không tiếp nhập điện thoại?" "Là." Bạch Vân Hinh cắn chặt răng, mà tâm trầm xuống dưới. "Ô ô, rốt cuộc có tín hiệu." À ta như thế nào cảm thấy đối phương động, có chút tất đâu. Hai cái vô cùng tất thanh âm chuyển tới. Chương 440 như thế nào hai người xuyên. Hừ. Bạch Vân Hinh trong lòng hôi hổi mà dâng lên lửa giận, hừ lạnh một tiếng. Em à, ta như thế nào dường như nghe được nương thanh âm. Không sai, dường như chính là tổ mẫu thanh âm, ai nhà không tốt. Bạch Vân Hinh trong đầu, hiện ra thời không ấn thu thập đến hình ảnh. Chỉ thấy hai chỉ Bạch dị hùng, chính với ở một chỗ thảo luận cái gì. Nị mạ! Bạch Vân Hinh vẻ mặt kinh ngạc mà trừng mắt phía trước, trong lòng đã bị kinh hạnh ở. Đây là cái gì hướng? Nghe thanh âm kia, còn có kia tất cùng nguyên hồn lực động. Không sai, đúng là con trai của nàng mục trà đảo cùng tôn tử mục nguyên cẩn. Này hai hóa không hảo hảo mà ngốc tại cảnh trong gương hệ ngân hà thời không, khó giữ được du nhi. nhiên chạy đến cái này tân mặt thế thời không, chơi xuyên qua. Hai người nha, nếu tưởng chơi phải hảo hảo mà chơi, xuyên đến nhân loại thượng không phải càng tốt. Thật là kỳ ba ý tưởng, thế nhưng xuyên qua đến hai chỉ dị hùng thượng. Có phải hay không làm người làm chẳng ấy? Sao lại thế này? Bạch Vân Hinh dùng thần lực ở điện thoại hỏi. Ô, nương, ta cùng với tiểu cẩn tưởng chơi hai người xuyên. Ai biết sẽ xuyên qua đến dị hùng thượng, ta nhất định phải đi khiếu lại. Mục trà đảo phẫn nộ mà dùng tay gấu chụp mặt đất. Đảo thúc nói muốn song bảo thai xuyên qua, vì thế, này đối dị hùng vừa vặn đủ điều kiện. Mục nguyên Cẩn nhàn nhạt mà tự thuật sự thật chân tướng. Bạch Vân Hinh tức khắc có một loại tưởng che mặt xúc động. Các ngươi ngốc đừng lúc nhích, ta đi tìm các ngươi. Ai, bọn tiểu bối không hiểu chuyện, thành sẽ chơi, thật là không có cách đâu. Bạch Vân Hinh ở hồi căn cứ lưu thượng, lén lút kéo qua cánh lập phòng, giúp ta một cái vội, ta muốn đi cứu hai chỉ dị độc vật. Cánh lập phong ngạc nhiên mà trừng mắt nàng, sau một lúc lâu, cuối cùng gật gật đầu. Vì thế, hai người rời khỏi đội ngũ, bắt đầu hướng trường Bạch Sơn một khác đầu thâm nhập. Bất đắc dĩ, kia hai hóa ở trường Bạch Sơn thâm hai liên đội dị năng giả nguyên còn tưởng cùng lại đây, bạch vân Huynh nguyễn chuyển mà cự tuyệt dị động vật ở mặt thế giai đoạn trước rất có nghiên cứu giá trị, nàng không nghĩ làm bản thân tử cùng tôn tử trở thành phòng thí nghiệm tiểu bạch tử, tuy rằng bọn họ cũng chỉ là hồn xuyên, chính là nơi này cánh lập phong thực lực mặc kệ là nhân loại vẫn là dị vật loại trùng đều xem như tương đối cao, cho nên bạch vân hinh cùng hắn phối hợp hạ, một lưu thượng còn tính thuận lợi. Ô ô. Hai chỉ dị gấu trắng lớn lên giống nhau như lúc, xác thật là song bào thai. Bạch Vân Hinh tức giận mà đem hai hóa, trực tiếp kéo vào gieo trồng không gian. Lúc này cánh lập phong mới biết được. Nàng không gian thế nhưng là gieo trồng không gian, cùng quân mộng dung giống nhau. Bạch Vân Hinh cười mỉa một chút, cảm tạ, ta thừa người một cái đại nhân. Chúng ta là đồng đội. Cánh lập phong phức tạp mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt mà nói. Hai người ở ba ngày sau trở về căn cứ. Bạch Vân Hinh trở lại trụ. Loé Jin Du gieo trồng không gian. Hai chỉ gấu trắng chính nhàm chán mà quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ ở làm trong lòng xây dựng, tuy thời tiếp thu ra trưởng gian dạy. Nói một chút đi, các ngươi không bồi du nhi, xuyên đến cái này tân thời không muốn làm sao. Bạch Vân Huynh ngồi sổn xuống, xuống, chỉ thẳng điểm hai chỉ gấu trắng đầu to. Hai chỉ dị gấu trắng gục xuống đầu, dùng trước trưởng che lại đầu, vẻ mặt chịu. Mục Nguyên Cẩn mở ra mồm to nói. Cô cô đã thức tỉnh rồi ký ức, đang ở cảnh trong gương hệ ngân hà Sương bá trở thành một thế hệ bá chủ. Bạch Vân Hinh khỏe miệng chịu lại chịu. Nàng sớm biết rằng Du Nhi Tử là không đổi được, liền tính nàng trọng sinh chuyển thế vẫn là giống nhau ái náo Thật hoài niệm nàng không thức tỉnh trước bộ dáng, nhiều thấp nhiều có thể trang giống nàng nương. Cảnh trong gương thời không tân thành lập một cái xuyên qua câu lạc bộ, quảng cáo ngữ còn rất cố cool ý cái gì xuyên, hồn xuyên, hai người xuyên cùng quần thể xuyên. Ta liền lựa chọn hai người xuyên, muốn cùng tiểu cẩn chơi một chút xong bào thai. Ai biết là cái dạng này. Mục cha đảo dùng đại trước trưởng không mà xoa tự mình đầu to. Nương, ngài nói to như vậy một cái thời không, chẳng lẽ liền không có nhân tộc song bảo thai. Bạch Vân Huynh nhịn không được phiên một cái đại bạch mắt. Nơi này là mặt thế thời không, song bảo thai chung không chuẩn có một cái thành tăng thi, sắc thật không hảo tìm. Ta nói đi. Mục cha đảo nhắc tới hương thú, kỳ thật đi, dị hùng cũng khá tốt. Chỉ là, chúng ta sinh trưởng hoàn cảnh thật sự quá kém. Mục nguyên cẩn gật đầu phụ họa Ân, liền cái gì tăng thi đều không có, chạy đi đâu tìm tinh thạch tiến hóa. Đành phải phát điện thoại cầu cứu rồi. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ hỏi. Các người như thế nào biết người khác sẽ đến cứu, vạn nhất bọn họ đem các ngươi đưa vào phòng thí nghiệm đâu. Mặt thế thời không nhân loại, vô hạn đổi mới đạo đức điểm mấu chốt. Mặc dù là xuyên qua người yêu thích, cũng không nhất định có thể cứu được ai. May mắn là nàng nhận được cầu cứu tín hiệu. Cánh lập phong vẫn là trọng sinh giả, sẽ không nói thêm cái gì nếu là làm căn cứ những người khác nhìn thấy hai chỉ dị hùng, không phải trực tiếp diệt sát, khẳng định sẽ báo cáo cấp căn cứ thượng tầng. đến lúc đó, những cái đó thực nghiệm nhân viên nghiên cứu nên đã tìm tới cửa. tuy rằng các ngươi là hồn xuyên, nhưng là tưởng chơi xuyên qua nói, không thể tuyển một cái ổn định một chút thời không sao. chính là thiên giới trước mắt chỉ có như vậy một cái im thời không a. mục cha đảo cùng mục nguyên cẩn thúc cháu trong lòng chửi thầm, không dám tranh luận. vạn nhất các ngươi bị nhân loại giang rác các ngươi hồn lực vẫn là sẽ đã chịu tổn thất, đừng tưởng rằng linh hồn chi lực tổn thất một chút, không tính cái gì. các ngươi nhìn xem ta, ta vì rèn luyện linh hồn chi lực, trọng sinh chuyển thế, còn bị các vai chính hố. mỗi lần thượng cha ngươi cùng ngươi tổ phụ cũng chưa chuyện tốt, hảo sao? thiên giới chi chủ bị chúng đạn rồi, ngươi liền không thể học ngươi cùng nhị ca từ nhỏ hiểu chuyện. nhìn xem các ngươi, một đám đều không cho người bất lo, được chứ? tam ca, cha, cùng bốn, cô cô, cũng chúng đạn rồi. Bạch Vân Hinh giăn dạy hai người một đốn, trong lòng tức giận mới tính bằng phẳng một ít. Ta giám sát nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Cuối cùng, Bạch Vân Hinh trực tiếp làm quyết định. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lấy dị phân lưu tại mặt thế. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất bị dị năng giả chém giết, hoặc là bị đưa đến phòng thí nghiệm đương tiểu bạch tử. Mục trà đảo cùng Mục Nguyên cẩn không dám có dị nghị. Bọn họ kỳ thật cũng có chút hối hận, sớm biết rằng xuyên đến dị thượng. Không bằng ngốc tại cảnh trong gương thời không, bồi du nhi cùng nhau sương bá hệ ngân hà đâu. Hừ, xuyên qua câu lạc bộ sao, đừng làm ta tra được vô chứng kinh doanh. Nếu không, có bọn họ đẹp. Bạch Vân Huynh đoán hận mà nói xong, ra gieo trồng không gian. Mục Cha đảo đột nhiên trước mắt sáng ngời, tiểu cẩn, ngươi nói cái kia câu lạc bộ có hay không giấy phép. năm chứng đầy đủ hết không? Ơn, đầy đủ hết, ta đều xem qua. Mục Nguyên Cẩn khẳng định thêm xác định mà nói. Mục trà đảo tức khắc gục xuống hạ đầu. Ra không gian. Bạch Vân Hinh đem chính mình thượng sở hữu tài nguyên, đều sửa sang lại một lần. Nay đó toàn bộ đều phải để lại cho nguyên chủ. Nàng mượn nguyên chủ phó thể, giám sát cũng góp nhặt cái này mà thế yếp thời không các loại số liệu. Nay liền cho thấy, nàng cùng nguyên chủ kết hạ nhân quả. Hy vọng nguyên chủ có thể ở mặt thế hảo hảo mà sinh tồn đi xuống. Có nàng tiên tri, nguyên chủ hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Lại nói, chờ Bạch Vân Hinh trở về về sau còn sẽ tiếp tục giám sát này nhất thời chống không. Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ bảo đảm nguyên chủ phó sinh mệnh an toàn. Chương 441 hết thể vì thăng cấp. Còn có ký Lập Phong. Tương thời gian dài như vậy, cũng coi như là có chút hiếu nghị. Hắn còn giúp nàng cứu nhi tử cùng tôn tử xuyên qua thể. Hắn có thể giúp đỡ dâu giếm dị, Bạch Vân huynh tự nhiên sẽ lánh. Như vậy, nàng không ngại đưa hắn một phần lễ vật. Buổi tối, Bạch Vân huynh đưa cho ký Lập Phong một phần đồ vật. Đây là tinh đồ Ký Lập Phong kinh ngạc mà nhìn trên tay đồ vật. Đúng vậy, chờ thời không truyền tống trận mở ra lúc sau, có thể dựa theo cái này tinh đồ, du lịch thiên giới các thời không. Bạch Vân huynh phần lễ vật này, không chỉ có quát cái này im thời không. Còn quát thiên giới đã tìm kiếm đến lĩnh vực, bộ sử dụng, mặt khác giới đại năng đều không có. Có thể nói là một phần đại lễ. Nó chính là du lịch thiên giới đèn chỉ thị đâu. Cảm ơn. Dư thừa nói, Ký Lập Phong cũng không nói. Hắn trong lòng phảng phất bị cái gì lại lần nữa phá khai tâm môn. Bạch Vân huynh tựa như thấy rõ hết thẻ ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn. Ân, cần thiết cấp nguyên chủ lưu lại một đoạn này thời kỳ ký ức. Có lẽ bọn họ sẽ có cái gì chuyện tốt phát sinh. Thật đúng là chờ mong đâu." Bạch Vân huynh đầu tiên là đem mục trà đảo cùng mục nguyên cẩn đưa về đến cảnh trong gương thời không. Lại trở lại thời không xuyên qua không gian. Mục Tử Du đã ở bên ngoài chờ nàng. Hinh nhi." Bạch Vân huynh nhìn thấy hắn, trong lòng ấm áp quá. À Du, lần này thật không bạch đi. Ngươi cũng không biết đảo Nhi cùng cẩn Nhi kia hai cái hôn tiểu tử, xuyên đến cái gì thượng? Mục tử Du kinh ngạc hỏi, bọn họ dám đi chưa kiểm tra đo lường xong thời không? Đúng vậy, lá gan thật là không nhỏ, còn chơi cái gì hai người xuyên? Kết quả xuyên đến một đôi dị hùng thượng, may mắn bọn họ cầu cứu tín hiệu bị ta bắt được tới rồi. Bạch Vân Hinh lòng còn sợ hãi, ngẫm lại đều cảm thấy may mắn. Kia chính là mặt thế, dị động thực vật đều là nghiên cứu đối tượng. không cẩn thận trực tiếp đưa lên thực nghiệm đài linh hồn chi lực cũng không phải là như vậy lãng phí đều là đảo nhi đem cẩn nhi dạy hư bạch vân huynh đoán giận một câu ách ngục tử rung ngẩn người khỏe miệng hơi phiết. tâm nói ta tôn tử có thể so nhi tử phúc hơn nhiều bất quá kia hai tiểu tử đều thiếu tấu chờ hồi thiên giới lại tìm bọn họ tính sổ thiên giới phân bộ khi nào kiến hảo bạch vân huynh rất muốn hồi thiên giới nơi đó có nhi cùng tôn tử còn có rất nhiều vai chính Nàng tưởng tự mình đốc xúc bọn họ tu luyện. Nhanh! Mục tử du cũng rất muốn hồi thiên giới, nơi đó là hắn địa bàn. Bạch vân hình than nhẹ, những cái đó ra hỏa nhóm, một đám đều không nhanh chóng phi thăng, đều rất tiền trong mắt ra không được. Thiên tài địa bảo gì thời điểm không thể thu thập, có phi thăng quan trọng sao? Nàng phong thần bảng đơn A, mới ít ỏi mấy cái. Quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại chỉ có thiên âm thần một quả phó thủ. Mục tử du bất đắc dĩ mà lắc đầu, hảo sao, vai chính nhóm đều trúng đạn rồi vì bọn họ tương lai sinh hoạt bi ai một giây. Bạch Vân Huynh trở lại làm khu. Cẩn thận làm một cái mà thế bá chủ ấp thời không kiểm tra đo lường báo cáo, đệ trình một phần cấp thượng tầng, phiến khu sao lưu một phần. Nàng còn cố ý ra thời không dám sát hệ thống. Cẩn thận quan sát nguyên chủ phó, cùng nam xứng số 2 ký lập phong kế tiếp phát triển. Không ra nàng sở liệu. Hai vị này đồng bệnh tương liên người, kia tâm cùng tâm chi gian thực nhanh có cộng minh. Ở Bạch Vân Huynh rời đi 5 tháng sau giao cho ký lập chiết kết hôn thành lữ, hy vọng bọn họ không cần gây ngốc mà đi tìm nam chủ cùng chủ báo thủ. Tác giả quân còn không có viết xong đâu, khẳng định sẽ không đem nam chủ cùng chủ viết hỏng mất. Nói cách khác, phòng trưng ngủ thần cái kia lão gia hỏa đều sẽ hạ giới tới tìm tác giả quân phiền toái. Một năm lúc sau, Bạch Vân Hinh rốt cuộc chờ đến thiên giới phân bộ kiến thành tin tức tốt, rốt cuộc có thể hồi thiên giới làm, nàng thực vui vẻ. Trở lại thiên giới sau chuyện thứ nhất. Bạch Vân Hinh đi vào cảnh trong gương hệ ngân hà thời không, chứng kiến Bảo Bối Nhi Mục Trà Du trở thành ngân hà bá chủ việc trọng đại. "Nương, ta ngày mai liền phải nhận chức tổng thống, có hay không lễ vật đâu?" Mục Trà Du treo ở Bạch Vân Hinh thượng, thảo muốn lễ vật. "Nào có một chút như là bá chủ tổng thống bộ dáng. Nếu là làm hệ ngân hà liên minh người thấy được, khẳng định sẽ rất đầy đất trong mắt." "Có, nghĩ muốn cái gì lễ vật? Nhi mặc cho ngân hà tổng thống, xác thật đáng giá ăn mừng." Mục trà du giả hoạt mà cười, làm hệ ngân hà sớm ngày Jin du cao đẳng văn minh bái. Hào đi, hiện tại cảnh trong gương ngân hà thời không cũng không có cao đẳng văn minh khuôn mẫu. Cho nên, nó lại như thế nào phát triển, cũng không đạt được cao đẳng văn minh trình độ. Cái này, Bạch Vân Hinh tức giận mà cười nói, ngươi tìm lầm người, hẳn là tìm cha ngươi. Ai, thật không hổ là phải làm bá chủ. Nàng đã vì toàn bộ hệ ngân hà tương lai suy xét. Ân, thật không tồi, có trách nhiệm tâm. Nương liền giúp ta cùng cha nói một tiếng sau, ta đều thật lâu chưa thấy được hắn. Hắn cũng không tới xem ta, hừ. Mục trà du có lý do bán giận. Bạch Vân Huynh cười gật đầu, hảo, ta làm cha ngươi chịu thời gian tới xem ngươi. Đây là hắn sai, nên phản. Lại vội cũng không nên xem nhẹ bảo bối chủ. Nơi này là thiên giới, nhưng không có mặt khác lục giới, như vậy không người luân hồi pháp tắc quy định. Cha mẹ thân nhân hoàn toàn có thể đi tiếp tự mình hải tử chuyển thế. Nếu không Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du còn hạ giới bồi nhi đâu? Thiên giới là có chủ chi giới, nơi này sinh linh chuyển thế luân hồi, đều nhưng từ thiên giới chi chủ làm chủ. Bất quá, Mục Tử Du rất ít đi can thiệp sinh linh luân hồi phát tắc. Chỉ là không yên tâm Bảo Bối Nhi, mới có thể cùng thê tử hạ giới bồi. Bạch Vân Hinh lặng lẽ tham dự Mục Trà Du nhận trước nghi si, cho nàng cổ động. Gặp qua Bảo Bối Nhi, đem Mục Trà đảo cùng Mục Nguyên cẩn thúc cháu để sách hồi thiên cung. Cần phải làm này hai cái hôn tiểu tử hảo hảo mà tỉnh lại. Chỉ là, cái kia xuyên qua câu lạc bộ có chút kỳ quái. Nhưng nó thủ tục đầy đủ hết, Bạch Vân Hinh không thể tự tiện loạn dùng chức quyền, làm này trực tiếp đóng cửa. Nàng chỉ có thể đem nó nạp vào giám sát đối tượng. Thời không giám sát cục thiên giới phân bộ, thành lập ở thiên cung bên cạnh. Bạch Vân Hinh đem liên can vai chính nhóm, toàn bộ chạy đến bế quan tu luyện, không đến phi thăng không được tiếp thời không nhiệm vụ. Hừ, một đám đều không làm chính sự quả thực mê muội mất cả ý chí. Tiểu Manh, ngươi làm sao vậy? Bạch Vân Hinh rốt cuộc nhìn thấy, vội đến không thấy ảnh Tiểu Manh, nó mặt mỏi mệt bộ dáng. Chủ nhân, ta hiện tại đem lưới trời thời không mỗi cái thời không, toàn bộ đều kiểm tra đo lường một lần, hiểu được thời không đại đạo. Tiểu Manh tuy rằng thực mệnh nhọc, lại là mặt hưng phấn. Toàn bộ kiểm tra đo lường một lần. Thiên A, lưới trời cảnh trong gương thời không có bao nhiêu thời không? Không nói thượng chục tỷ, ít nhất cũng quá vài tỷ đi. Bội phục. Bạch Vân Hinh đối tiểu manh mắt kính nể chi. Tiểu manh đắc ý mà lắc lắc cái đuôi. Nó đây là chết cũng không đem cái đuôi rớt đâu. Chủ nhân, ta tu hành thời không đại đạo, cùng ngươi luân hồi đại đạo bất đồng. Thời không đại đạo là phân cấp bậc, chỉ cần ta thời không đại đạo thăng cấp, chúng ta thời không ấn cũng có thể thăng cấp đến trí tôn ấn. Cái gì? Thời không ấn có thể thăng cấp thành trí tôn ấn. Bạch Vân Hinh vẻ mặt ngạc nhiên mà trừng mắt tiểu manh, tiểu tâm can nhảy đến lợi hại. Hắc hắc. Chờ chúng ta thời không ấn thăng cấp đến chí tôn cấp bậc, liền có thể đi hốn độn vực thu thập. Tiểu manh mặt hưng phấn, muốn hay không lớn như vậy? Kia chí tôn ấn đâu? Chí tôn ấn là tổng tiết điểm, chúng ta là phân khúc điểm, liên hệ sẽ càng chặt chẽ đâu. Thật là quá tuyệt vời. Bạch Vân Hinh không mừng như điên. Như vậy, nàng về sau có thể đi hốn độn vực tìm kiếm kia ba gã mất tích vai chính. Chương 442 bản lẩu thời không cùng hư quan giới. Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh liền thời không ấn thăng cấp sự. Tham khảo thật lâu. Chủ sùng hai người giống máu gà dường như, sức mạnh mười phần. Vì tốt đẹp tương lai, mọi người đều muốn càng thêm nỗ lực. Một ngày này, thời không dám sát hệ thống kiểm tra đo lường tới rồi một cái tân thời không. Ký chủ, cái này tân yêu thời không không có bất luận cái gì đăng ký tin tức. Nay ổn định còn chờ những khảo, có phải hay không trực tiếp đệ chỉnh thủ tiêu xin. Thiên âm thần đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Hắn hiện tại bộ dáng là thực hiện đại trang phục, đoàn tóc, một hưu nhàn sơ mi trắng pháp Nói là Hoài Kiều. Bạch Vân huynh nhìn thời không hệ thống thượng biểu hiện tư liệu, không tới hứng thú. Íp thời không nhiệt mới mấy năm, lại là như vậy mau xuất hiện vô chiếu khai phá cùng kinh doanh. Nàng nghĩ đến mèo mó văn còn có như vậy nhiều bản lậu. Íp thời không giả thiết bị bản lậu khả năng, cũng không phải không có. Vấn đề là, cái này thời không là do ai sáng lập. Thần giới thần tộc tuy rằng có ngàn ngàn vạn, nhưng có năng lực sáng lập thời không, chỉ là một bộ phận mà thôi. Nay một bộ phận thần tộc cơ bản đều là ký lục trong danh sách. Nhưng, vị nào nhàn đến đạm đau đại năng, không nghĩ là người biết từ hắn sáng lập khả năng cũng là có. Chính là, đứng đầu méo mò văn íp nhiều như vậy. Vì sao muốn toàn bộ bản lộ đâu? Bạch Vân Hinh không cho rằng, có năng lực sáng lập thời không đại năng, sẽ ra không dậy nổi về điểm này bản quyền phí. Liên tính lại keo kỳ thần, ngươi tự mình không nghĩ ra, cũng có bó lớn người đầu tư. Nơi này chính là lấy thực lực vi tôn thế giới. Trước miễn bàn giao, Chờ ta kiểm tra đo lường ra càng nhiều số liệu về sau, nhắc lại giao báo cáo. Bạch Vân Hinh đứng lên, chuẩn bị tự mình tiến đến thăm dò cái này thời không. nang đảo muốn kiến thức một chút, rốt cuộc là ai bút tích. Này rốt cuộc là một cái thần mã thời không. Bạch Vân Hinh ngồi ở gỗ tử đàn trước bàn, hoàng 2 chỉ tiểu đoạn. trừng mắt trước đại chiêu tông thất xử, cho mày. Cái này thời không đến sung linh khí, hẳn là xem như tu chân giới. Nhưng cái này tên là đại chiêu vương triều cùng địa cầu thanh triều lại phi thường tương tự. Triệu Thái Cực ở quan ngoại thành lập đại triều vương triều sau, từ quan ngoại một lưu lại đây, lại ở nhập quan đêm trước không có. 6 tuổi thuận khải đế triệu Phúc Lâm đăng cơ. Cho tới bây giờ khang khải đế đã là đời thứ 3 đế vương. Mà khang khải đế kêu triệu huyền diệp. Bạch Vân Hinh thật sâu cảm thấy, hiện tại sở niên đại, cùng địa cầu thanh triều lão khang gia kiểu long đoạt đích thời đại, thật mẹ nó giống. Lệnh người quái gì chính là, thời không ấn vô hình văn. Cơ bản thu thập không đến hữu dụng đồ vật. Giống như bị cái gì che chắn dường như. lộ buộn. Bạch Vân Hinh trong lòng nhịn không được một cái giật mình. Loại này hình, như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết đâu. Đúng rồi, vòng giới che chắn thiên cơ. Dựa, chẳng lẽ lại là phệ tâm tiên tôn kia bang giá hỏa dở cho quỷ. Hắn thế nhưng đem tay vói vào thiên giới, thật đúng là âm hồn không tan đâu. Như vậy, khiến cho nàng tới hảo hảo mà thăm dò một phen, nơi này thiên. Bạch Vân Hinh đã là chân thần cảnh, cùng vòng giới quá vô số giao tế, không chuẩn có thể phát hiện vệ tâm tiên tôn giấu vết đâu. Từ phệ tâm bực người đi không sao, cái này tâm bệnh vẫn luôn vòng quanh nàng. Bất đắc dĩ, thần giới cũng tìm không thấy vệ tâm tiên tôn bóng dáng. Hiện tại khét ngược, hán tự mình lại nhảy ra tới. Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng muốn tra ra điểm đổ vật tới. Bạch Vân Hinh đối cái này thời không càng ngày càng tò mò. Nàng hiện tại thể, là đệ nhị nguyên thần thai xuyên, phân là tông thất. Cùng đương kim khang khải đế cùng là thái tổ huyết mạch, nếu là cửu long đoạt đích nói, khả năng thoát không được quan hệ. Cũng may nhà nàng tước vị đều không cao, xem như rời xa kia đoạt đích trung tâm. Chỉ sợ đến lúc đó, tông thất hai cũng không thể thiện này. Bất quá này đó đều không sao cả, quyền cho là xem chẳng diễn. Hầu nhi ngồi ở một bên tiểu ghế con thượng, làm việc may vá. Nàng thường thường mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, liền chờ nhà mình xem thường không hiểu thư, khi nào có thể ném xuống. Tiểu mới 6 tuổi. Còn không có vỡ lòng đâu, nơi nào có thể nhìn đến hiểu tự. Tiểu, nếu không ngài trước nghỉ cái rác lại nhìn. Nhi nhìn không được mở miệng, thật là nhìn tiểu nhân nhi mày càng nhăn càng sâu, trong lòng không đành lòng, sợ nàng mệt. Ai? Bạch Vân Hinh than một tiếng, đem thư ném ở trên bàn, ta trước nghỉ một lát, chờ giờ mùi một khắc lại kêu ta. Là, tiểu. Nhi khỏe miệng dơ lên, nhanh nhẹn mà buông việc may vá. Đi mau hai bước, đem điêu trên giường đệm giường phô hảo, hầu hạ tiểu nằm xuống. Nhẹ nhàng mà buông phấn lam theo văn chướng. Lúc này mới đi trở về đi tiếp tục làm việc may vá nhi. Bạch Vân Hinh cũng không có ngủ. Nàng mở to đen lung liếng mắt to, nhìn văn chướng mặt trên theo đồ án. Thân niệm vừa chuyển, nàng trước mặt hiện ra một cái bạch quang hoàn. Quang hoàn bên trong có rất nhiều quan điểm. Bạch Vân Hinh nắm lên một cái quan điểm, đúng là thích hợp cái này thể tu thần pháp môn. Nàng do dự một chút, buông ra tay. Bảy tuổi về sau lại học, không thể quá cấp, ấn quy tắc tới tương đối hảo. Đột nhiên, trong đó một cái quang điểm luôn là láo liên không ngừng. Hẳn là tiểu manh cho nàng gửi tin tức. Nói lên cái này tên là hư quang giới quang hoàn, thật sự thực thần kỳ. Nó cùng loại với thời không ấn, có thể câu thông mặt khác giao diện, công pháp, linh vật chờ đồ vật còn có thể hình thành quang điểm, tùy thời lấy dùng. Quang điểm càng nhiều, hư quang giới thăng cấp liền càng nhanh, công năng cũng càng nhiều. Nhưng trước mắt hư quang giới vẫn là một bậc. Đến nỗi như vậy đặc thù ngoại quải là như thế nào tới? Bạch Vân Hinh kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, nàng nguyên bản là tìm thân thể xuyên qua. Ai biết trực tiếp thai xuyên. Sau khi sinh, triệu hoán thời không ấn khi, trực tiếp triệu hồi ra cái này hư quang giới. Mà thời không ấn lại trở thành nó một cái quan điểm. Nghĩ đến, nó hẳn là so thời không ấn càng cao một bậc tồn tại. Nàng cớ lạc mở cái kêu lập loè quan điểm. Mặt trên xuất hiện một trương tất khuôn mặt nhỏ, đúng là Tiểu Manh. Người rốt cuộc lên tiếng. Bạch Vân Hinh hỏi. Tiểu Manh hưng phấn mà cười nói. Chủ nhân, ta rốt cuộc được đến chi Tôn ấn hồi phục. Nói, hư quang giới có khả năng là hỗn độn cấp bậc pháp khí, vừa lúc có thể giúp Thời Không Ấn thăng giai. Nó giúp Thời Không Ấn thăng giai, hẳn là Thời Không Ấn giúp nó thăng giai đi. Bạch Vân hình nhe môi, "Đừng quên, hiện tại Thời Không Ấn chỉ là nó bên trong một cái quan điểm. Bất quá, ai giúp ai đều không sao cả, dù sao đều là nàng pháp bảo. Còn có này một cha liền phải 6 năm." "Chủ nhân, ngài ngàn vạn miễn bản trước tu luyện a." Nghe nói hỗn độn cấp bậc công pháp, so hiện có thần tộc công pháp đến quá nhiều quá nhiều, nhất định phải tu luyện hỗn độn công pháp A. Tiểu manh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt mà lại nhảy, còn càng nói càng hưng phấn, như thế nào ngăn cản đều không thể. Nếu không phải nó thường thường nhắc nhở. Bạch Vân Hinh sớm bắt đầu tu luyện thần tộc công pháp. Đã biết, Bạch Vân Hinh trận trắng mắt, nàng nghe song 6 năm, sớm nghe phiền, trực tiếp đem cái kia quang điểm ném đến hôi mảnh đất. Làm nhà trước ngốc chỗ đó thanh tĩnh một trận đi. Có cơ hội nhất định phải nghĩ cách nhiều ra cửa đi một chút, nhiều tìm điểm linh vật cấp hư quang giới thăng cấp. Cấp bậc càng cao, nhưng gửi quang điểm liền càng nhiều. Bất đắc dĩ, thời không ấn thiên tài điệu bảo, đều bị cam chịu thành một cái quang điểm, thật là mệnh lớn. Chờ trở lại thiên giới, xem y không no nó. chương 443 phụ quốc tướng quân phủ. Bất quá, hiện tại vẫn là trước hết nghĩ tưởng tượng. Như thế nào đem đại chiêu tông thất xử lén lút đưa về đại bá thư? Thư có người hầu thủ. Bọn họ sớm chú ý tới Bạch Vân Hình, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Dù sao đại triêu tông thất sử cũng không phải cái gì chân quý thư tịch. Không chú ý nhiều như vậy. Bạch Vân Hình hiện tại tên, gọi là Triệu Anh Nguyễn. Tông thất một quả. Nàng đại bá triệu dục, tập phụ tướng quân tước vị, ở tông nhân phủ nhậm tả tư ủy thử chủ sự. Thừa dịp đại bá không ở. Nàng tiến thư, cầm một quyển không tính quá khó hiểu tông thất sử ra tới xem. Nghe nói, phải đợi hư quang giới thăng cấp sau. Thời không ấn bộ phận công năng mới nhưng bình thường công tác. Ai, kiến thức qua vô số vòng giới. Sớm thành thói quen các loại tu vi, thần thức, pháp lực cùng thần thông đều bị hạn chế huống Vì nhiều hiểu biết cái này thời không. Bằng một cái tay không tức sắt tiểu hải tử, thật không dễ dàng. Nàng hiện tại phụ thân kêu triệu hán, khảo phong được cái phụng tướng quân tước. Nghe nói vẫn là phí hảo một phen chết mới quá quan. hắn tới ngựa bắn cung công phu không tồi, đối những cái đó kinh sử thi tử, lại rốt đặc cắn ai Ít nhiều đại bá ở tông nhân phủ chu toàn. Tựa bọn họ như vậy tông thất, chỉ cần có tước vị sẽ có bổng lộc, không đói chết người. Hơn nữa tông thất phân cho bọn họ thổ địa, việc hiếu hỷ, sinh dưỡng con nối roi chờ phúc lợi trợ cấp. Tuy nói không nhiều lắm, hảo hảo kinh doanh một phen. Quá thượng khá giả nhận tử là không gì vấn đề. Nhưng muốn quá thượng thê thiếp thành đàn, giấy say, huy như thổ quý tộc xa xỉ sinh hoạt. Còn cần chính mình đi nỗ lực luồn túi. Nhưng tông thất pháp lệnh quy định. Tông thất con cháu không có tông nhân phủ đồng ý, không thể kinh thương, cũng không thể ra kinh thành 60 dằm phạm vi. Ai, nghĩ ra đi tìm linh vật, tạm thời là không thể. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, bất chi bất giác mà ngủ rồi. Nhi, không vừa nghỉ hảo. Tử vang lên một cái mềm nhẹ thanh âm. Nhi chạy nhanh khởi ra cửa, lập hạ như thế nào tới, tiểu ngủ có một hồi. Lập hạ là nhị phu nhân trương thị biên đại A đầu. Phu nhân phân phó, tiểu khởi sau, nhưng thẳng đi lão phu nhân nghĩa hiền nhớ kỹ lập hạ thỉnh đi thông thả nhi nhìn theo lập hạ rời đi nhẹ dọn nhẹ chân mà trở về nhi là lập hạ sao bạch vân huynh thanh em vang lên nhi vội vàng xốp lên văn trướng, tiểu bị nô tỳ đánh thức bạch vân huynh ngồi dậy xoa xoa đôi mắt lắc đầu không ta tự mình tỉnh nghỉ ngơi có một hồi khởi đi phu nhân làm ngài trực tiếp đi nghĩa hiền đâu nhi đỡ bạch vân huynh khởi ra cửa thủy bạch vân huynh một bên rửa mặt trong lòng vừa nghĩ Tổ mẫu làm nàng đi nghĩa hiền, không biết có chuyện gì. Nghĩa hiền là lang lão phu nhân sở. Nàng lão nhân gia là hoàng đế thân phong nghĩa phu nhân. Bạch vân huynh dựa vào tuổi con nhỏ, trang manh ban đáng yêu, tham thính đến không ít bát quái tin tức. Nghe tổ mẫu biên tề ma ma nói, ở tổ phụ không mất khi, trong phủ vẫn là chấn tướng quân tước. Tổ phụ ở bình định tam phiên xuất chính khi, bị trọng thương, thành phế nhân. Lang lão phu nhân không rời không bỏ mà, tự mình chăm sóc hắn mười mấy năm. Thẳng đến tổ phụ sống thọ và chết tại nhà. Tông nhân phủ vì thế còn đặc biệt khen thưởng lao phu nhân. Nói nàng có có nghĩa, đối tước ra không rời không bỏ. Theo lý thuyết, tại đây loại phong kiến vương triều. Thê tử nhiều là phụ thuộc vào trượng phu, chăm sóc trượng phu cũng là hẳn là trách nhiệm. Nếu là gác ở ngày thường, cũng không dậy nổi lao khang cùng tông nhân phủ chú ý. Xào liên xào ở. Có một hồi lao khang tâm huyết tới, tưởng tự mình thăm một chút, vài vị bị thương ốm đau đường thuốc. Lão khang đầu tiên là đi mỗi chấn phủ, nào biết hầu hạ vị kia lão chấn người hầu, lười dùng manh lưới, chẳng những không chăm sóc hảo tức ra, liền cái kia tử đều lung tung rối loạn, vô đặt chân. Lão chấn phu nhân cũng không để ý tới, đương trường bị chảo. Lão khang lúc ấy liền tức giận rồi. Lão chấn chính là thái tổ huyết mạch, thật thật triệu ra hoàng thân hậu duệ quý tộc, lại có công lao ở, sao có thể làm mấy cái nô tài cấp tao tiễn? Đương trường liền đã phát liên can người chờ, chờ lão khang tới rồi chấn tướng quân phủ nhìn đến lang lão phu nhân đem lao tức ra chiếu cô đến cẩn thận tỉ mỉ còn tự tay làm lấy hầu hạ lập tức đã bị cảm động không có đối chiếu không cảm thấy này một so liền đem lang lão phu nhân cao thượng nghĩa cùng cao quý phẩm chất cấp độ hiện lao khang đương trường liền ban cho nghĩa tự phong hảo cấp lang lão phu nhân có phong hảo phu nhân kia địa vị liền hiển quý ở đại chiêu còn có tuổi đồng nhưng lanh đâu hơn nữa phong phu phong thưởng cải thiện trong phủ sinh hoạt bên ngoài đều tôn xưng lang lão phu nhân một tiếng nghĩa phu nhân thực chịu tông thất kính trọng kỳ thật này cũng khá tốt lý giải nếu ai có cái ngoài ý muốn tử phế đi gì đều hy vọng có thể được đến quan ái cùng cẩn thận chiếu cố tông thất thật vất vả ra như vậy một vị chính diện điển hình khẳng định muốn mạnh mẽ tuyên dương một phen bạch vân huynh đối lang lão phu nhân ấn tượng thực hảo nghe nói lúc ấy trong phủ vì cấp tổ phụ cầu chân quý dư liệu nhậm là đem toàn bộ phủ đều kéo đến mau không có gì ăn Tuy nói tông nhân phủ cùng trong cung thường xuyên chiếu cô trong phủ, ngày lễ ngày Tết đều có phong phú ban thưởng. Chân quý dược liệu cũng thưởng hạ không ít. Khá vậy kinh không được kéo mười mấy năm. Khi đó, tổ phụ mỗi ngày đều đến dựa vào, mấy trăm năm nhân sâm treo mệnh. Lang láo phu nhân thật sự không có biện pháp. Thậm chí đem trong phủ hạ nhân đều bán. quát trong cung thường xuống dưới mấy cái di nương cùng tiểu thiếp. Nghe nói, lão phu nhân cũng tản nhẫn đem tâm cấp đã phát. Thật sự là nuôi không nổi. Tông nhân phủ đối lang lão phu nhân hành vi cũng chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngay lúc đó chân tướng quân phủ sớm đã thu không đủ chi. Nếu là gác bình thường, khẳng định là phải bị truy trách. Thực rõ ràng, đây là ném tông thất thể diện trong cung quý nhân mặt. Nhưng ai làm nàng lão nhân ra là vì chăm sóc lao tựa ra. Có có nghĩa đâu. Con vừa vặn đuổi kịp lao khang vi hành, phong hảo, được tông nhân phủ ngợi khen. Hiện tại phụ tướng quân trong phủ, quan hệ đơn giản. Tổ tôn tam đại đều là con vợ cả, không có gì thệ thiếp tranh sủng, đích thứ đánh nhau lung tung rối loạn sự phát sinh. Liên trong cung thượng hạ tiểu thiếp đều phát rớt, nơi nào còn dám có mặt khác tiểu thiếp tồn tại. Đại gia cùng nhị gia huynh đệ hòa thuận, hai tức đối bà mẫu cũng là từ đấy lòng tính trọng. Chị em dâu dàn có thương có lượng, gia hòa vạn sự hưng. 3 năm tới, ở toàn gia cộng đồng nỗ lực hạ, nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Bạch Vân Hinh đối lang lão phu nhân, tỏ vẻ thật sâu bội phục. Nàng nhưng không tin, mấy cái tiểu thiếp đều nuôi không nổi. Tốt xấu nhân ra là trong cung thường hạ, chẳng lẽ các quý nhân còn sẽ ngồi xem mặc kệ sao. Trong cung tùy tiện thưởng điểm gì, ăn cơm no khẳng định không thành vấn đề. Nói nữa, những cái đó di nương còn tự mang của hồi môn, nơi nào sẽ đói chết? Không hề nghi ngờ. Tuyệt đối là chạch đấu ai chạch đấu. Vị này cơ trí minh lão phu nhân, rõ ràng là ở dựa thế, mượn đề tài. Thời cơ còn nắm chắc đến hảo, sự quả quyết lợi. Bạch Vân Hinh trong lòng cho nàng yên lặng điểm tán. Tổ mẫu, ta tới, bữa tối nhưng hảo không. Bạch Vân Hinh bước tiểu đoạn, hấp tấp mà chạy tiến nghĩa hiền. Vừa thấy ung dung hoa quý lang lão phu nhân, một đầu liền chui vào nàng trong lòng ngực. Lan giải. Đây là làm tiểu hài tử, cần thiết học được một đại chiêu số. Chương 444 thỉnh phong. Ai ra, ta con khỉ, nhưng chậm đã điểm. Liền biết người nhớ thương ta nơi này thức ăn. Lang lão phu nhân cười mị mắt, ôm tiểu tôn. Sùng nhị mà vỗ nàng bối. Lao phu nhân năm nay 53 tuổi. Nàng nhưng một chút cũng bất lao, bảo dưỡng rất khá. Mặt đỏ quang, có vẻ trong sáng khỏe mạnh. Cái này thời không không phải mà thế, linh khí nồng đậm, già trẻ đàn bà đều lớn lên hảo. Mỹ xoáy ca còn rất nhiều, thực đẹp mắt. Lang lão phu nhân hôm nay ăn mặc một kiện thêu bạch nạm biên cẩm, đường viền 8 phút váy. Đầu búi cao truy bùi tóc, tóc mây 5 phút phủng thọ bộ Diêu có vẻ hoa lệ quý khí. H Tổ mẫu hôm nay cái thật là tuổi trẻ lại xinh đẹp. Bạch Vân Hinh cái miệng nhỏ một trương, liền rất ra ngựa thí lời nói, không hề áp lực. Người cái mông ngựa, lại nhớ thương tổ mẫu cái gì? Lang lão phu nhân hé mắt, cười đến nhà. Mới không có đâu, Tôn liền nhớ rõ cái kia điệp mật ong, nhưng ngọn. Kia chính là chính tông linh mật, một bậc linh dược. Bạch Vân Hinh vừa nhớ tới, cảm thấy chính mình nước miếng đều mau ra đây. Đáng thương nàng, có rất nhiều năm không ăn chính mình làm linh thực. Lang lão phu nhân tóm được câu chuyện. Nghe một chút, còn nói không nhớ thường, này đều mau nước miếng. Trong phòng ma ma cùng bọn nha hoàn đều cười khai, một thất không khí vui mừng. Cái này thời không tiểu hải tử đều sớm tuệ. Bạch Vân Hinh sớm khảo sát qua, không sợ người hoài nghi. Đại phu nhân, lớn nhỏ đến. Ngoài cửa thủ tiểu nha đầu sốc lên rèm cửa. Đại phu nhân phương thị, mang theo lớn nhỏ triệu anh lạc vào nhà. Cấp tổ mẫu thình an. Triệu anh lạc quy quy củ củ mà, cấp lang lão phu nhân được rồi một cái tiêu chuẩn thình an lễ. Bạch Vân Hinh cảm thấy nàng hôm nay có chút bất đồng dị vãng, một lăng cẩm cung trang, phấn la váy, khoác hồ yên xa, có vẻ đạm nhiên nhã nhặn lịch sự, thủy ra thanh lệ tú khí. Nha, như vậy đẹp tiên là nào toát ra tới? Chẳng lẽ là từ thượng giới hạ phảng tới? Bạch Vân Hinh không tán dương ra tiếng, lời nói nhi còn nói đến đặc xinh đẹp, đều không cần quá đầu vóc. Phúc, triệu anh lạc rốt cuộc duy trì không được, kia vân đạm phong kinh biểu, đi mau hai bước, tiến lên tế đến lang lão phu nhân biên. Đôi tay đi bẻ Bạch Vân Hinh đầu nhỏ, giận cười nói. Ta cần phải nhìn một cái, hôm nay cái ngươi trong miệng có phải hay không lại lao điệp mật ong như thế nào nhảy ra tới nói đều như vậy ngọn. Bạch Vân Hinh trôn tránh tay nàng, ở tổ mẫu trong lòng ngực tế tới tế đi. Ai nha, Mỹ, chú ý hình tượng A, ngươi chính là tiên A. Ha ha, lang lão phu nhân cùng đại phu nhân đều nhịn không được cười to. Nhìn muội hai như thế hòa thuận, lang lão phu nhân trong lòng là cực ý. Nhịn ra. Nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia tới. Chỉ thấy rèm cửa phát động, Triệu Hoảng mang theo nhị thiếu gia Triệu Tuyển, cùng tam thiếu gia Triệu Cảnh vào cửa tới. Nhị thiếu gia Triệu Tuyển là Bạch Vân Hinh thân ca ca, đều là nhị. Hắn năm nay 11 tuổi, chính thượng tông học. Ba người cấp lang lão phu nhân thỉnh ăn sau. Đại phu nhân cười hỏi Triệu Cảnh, "Ngươi hôm nay cái như thế nào cùng nhị thúc cùng nhau tới?" Triệu Cảnh năm nay 8 tuổi, là đại nhỏ nhất nhi tử, đã thượng vỡ lòng học. Nhị thúc nhị ca cùng ta cưỡi ngựa bắn cung đâu? trên mặt hắn tất cả đều là hương phấn chi có thể thấy được nam hải đều hỉ cưới ngựa bắn cung loại này vận động ư sớm một chút nhi học cưỡi ngựa bắn cung cũng hảo có thể cường trắng thể lang lão phu nhân nghe vậy gật đầu bạch vân huynh giật mình ôm lấy lang lão phu nhân cánh tay giải tổ mẫu tuyển nhi cũng muốn đi học cưỡi ngựa bắn cung đem thể luyện đến trắng trắng đại gia vừa nghe lại cười lang lão phu nhân cười mắng nhưng tỉnh bất lo đi người nhi mọi nhà đúng rồi ngươi không phải cầm sách sử đi đọc Nhưng xem đã hiểu. Liên biết này trong phủ không gì bí mật đang nói. Bạch Vân Hình trong lòng chửi thầm, trên mặt lại nghiêm trang. Ta nghĩ sang năm liền phải đi vỡ lòng học, nhưng không được trước tất tất thư sao, cùng bên trong tiểu nòng nọc hôn cái mắt bái. Ha ha ha. Lại là một thất thanh cười nói. Triệu hoán tiến lên bế lên bảo bối nhi, cao hứng mà dơ nàng đi rồi một vòng. Ta ngoan như vậy nghiêm túc, về sau khẳng định là một cái đại tài. Bạch Vân Hình bắt lấy phụ thân trên đầu tóc dài, trong lòng âm thầm may mắn. Con hảo, nơi này không phải cùng loại địa cầu thanh triều, không có bát giao giống nhau khó coi tiểu tóc. Chờ đến đại gia triệu dục đại thiếu gia triệu hy, cùng với nhị phu nhân trường thị đến đông đủ. Đưa tối bắt đầu, đại nhân cùng tiểu hài tử các ngồi xuống tịch. Khai thiện trước, lang lão phu nhân mặt ý cười, hôm nay làm các tới tụ một tụ, là có một việc muốn nói. Nàng tiếp theo thanh thanh giọng nói, hôm qua cái, lạc nhi 10 tuổi tuổi. Minh liền đăng báo tông nhân phủ, cho nàng thỉnh phong hương quân. Nếu hoàng thượng đáp ứng, đến lúc đó cùng sinh nhật cùng nhau ăn mừng. Triệu Anh Lạc 11 tuổi, ấn tông nhân phủ quy định, đã có thể thỉnh phong. Tông thất phụ tướng quân tước đích, ở cha mẹ có công lao hướng hạ, là có thể thỉnh phong đến hương quân. Nhưng đại bá phụ cùng đại bá mẫu, chỗ nào tới công lao? Đây đều là tổ mẫu lang lão phu nhân công lao đầu. Nàng lão nhân gia không có đích, có phong hảo, vừa lúc cấm cập cháu đích tôn. Bạch Vân huynh phụ thân Triệu Hoán, chỉ là phụ tướng quân tước, không có thỉnh phong hương quân quyền lợi bởi vậy cấp triệu anh lạc thỉnh phong nhất thích hợp bất quá bạch vân huynh tự nhiên sẽ không đi hâm mộ một cái tiểu hải tử nghe nói phong hương quân lúc sau muốn tùy chủ quận chúa đi thượng cung học kia chính là cung đấu trại tập trung trốn đều không kịp chúc mừng lớn nhỏ chúc mừng lạc nhi chúc mừng muội muội chúc mừng các đại nhân trong lòng sớm có điều liêu cũng chưa gì không nguyên chính là lạc nhi nên đến cảm ơn tổ mẫu ta nhất định sẽ không cấp trong phủ mất mặt triệu anh lạc vẻ mặt kiên định Có vẻ phá lệ tươi đẹp đáng yêu. Bữa tối qua đi. Bạch Vân Hinh phụng bụng nhỏ, chưa đã thèm mà trở lại nhị tiểu. Đêm nay đồ ăn thật không sai, tuy rằng không thể cùng nàng làm so. Vì ăn mừng, lang lão phu nhân làm đầu bếp làm rất nhiều đồ ăn. Quát Bạch Vân Hinh yêu nhất ăn, điệp mật ong cùng bạo xào long linh xương sườn. Có thể nghĩ, nơi này rau dưa cũng đều được linh khí. Ai, như thế nào liền không ai tu luyện đâu. Thật là Bạch Bạch đập hư. Bạch Vân Hinh có rất nhiều công pháp nhưng nàng trước mắt không dám tùy tiện người. Còn không biết cái này thời không cất dấu người nào, ở không tìm được phệ tâm tiên tôn phía trước, không nên vọng động, thuận theo tự nhiên hảo. Tiểu muốn đi trong vườn tiêu tiêu thực không? Nhi nắm Bạch Vân Hinh tay nhỏ hỏi. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ gật đầu, Ơn, đi trước tiêu tiêu thực đi, ăn đến quá no rồi. Trong phủ có các loại tiêu thực chén thuốc, nhưng nàng không yêu uống những cái đó, vẫn là tự nhiên tiêu hóa tương đối hảo. Ai, không tu luyện thể chính là phiên thoái. Trong phủ có một cái hậu viên. Có các loại sinh đẹp mục, không thể nghi ngờ đều là có linh khí. Bạch vân huynh tự nhiên sẽ không bỏ qua này đó qua loa. Sớm đã hái được thật nhiều, ném vào hư quang giới. Bất đắc dĩ, này đó liền cấp bậc đều không có linh thảo, hư quang giới chỉ nhận giống loài, nhiều không gì dùng. Trong vườn có một ngụm đại hồ nước. Bên trong loại liên, mùa hè có thể ngắt lấy hạt sen. Kia hương vị tự nhiên không phải bình thường hạt sen có thể so sánh. Đây là có thể dùng để luyện đan, là hư quang trong giới tán thành một bậc linh dược Linh hạt sen. Không giống qua loa, chỉ có thể xem như một cái giống loài. Chương 445 khách quý. Hô! Bạch Vân Huynh thật sâu mà hít một hơi, lại nổ ra. Linh khí thật đúng là nồng đậm a. Vì sao hư quang trong giới công pháp, đều phải 7 tuổi mới có thể tu luyện? Cũng không biết là như thế nào giả thiết. Nàng nhìn không ra 6 tuổi cùng 7 tuổi có gì khác nhau. Bạch Vân Huynh lại không phải không tu luyện quá, tương phản đều tu thành thần, đối các loại công pháp đều thực tất. Nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói qua, như vậy giả thiết công pháp. Loại này công pháp, còn cần thiết chịu quang điểm lễ rửa tội sau, mới có thể tu luyện ra linh lực. Mỹ kỳ danh rằng, tẩy tủy, thật là chưa bao giờ nghe thấy. Thu chân giới tẩy tủy, đều là dùng linh dược tới tẩy. Ai, chỉ có thể nói hỗn độn pháp khí chính là không giống nhau, tẩy cái tủy còn muốn như vậy cao lớn thượng. Bạch Vân Hinh cảm thấy, chính mình lại tưởng đi xuống sẽ càng bực bội. Chuẩn bị trở về tìm tiểu manh liêu hai câu. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghĩa hiển tiểu nha đầu lại đây truyền lời. Nói là quá sẽ lang ra biểu tiểu muốn tới, làm Bạch Vân Hinh qua đi tương bồi. Bạch Vân Hinh đến lúc đó, lão Phu Nhân nơi này sớm đã có một đại nhà ở người. Đại ba mẫu, mẫu thân cùng đại, trong phủ quyến đều tới rồi. Thỉnh quá ăn sau, Bạch Vân Hinh như cũ cùng triệu anh lạc cùng nhau, ngồi ở Lao Phu Nhân bên. Lão Phu Nhân, lang ra mặt biểu nhỏ đến. Tiểu nha đầu vào nhà hồi bẩm. Mau đem kia nha đầu nên tiến vào. Lang lão phu nhân có vẻ thật cao hứng. Bạch Vân Hinh cùng Triệu Anh Lạc nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt biểu đều thực phức tạp. Cấp cố tổ mẫu Thịnh an. Vị này biểu tiểu, tên là Lang Cần Mạn, năm nay 7 tuổi. Nàng là lang lão phu nhân nhà mẹ đẻ đại chất tôn, đã cách 4 năm bối. Mặt nhi, tới, ta xem xem. Chạy này thật xa lưu lại đây, nhưng mệt. Lang lão phu nhân thân thiết mà đem nàng gọi vào biên, cẩn thận dò hỏi. Triệu Anh Lạc rất có mắt mà thối lui một bên. Cho nàng đẳng vị trí. Chẳng những lang lão phu nhân coi trọng lang cẩn mạt, những người khác đối nàng đều thực hữu hảo. Nói lên nguyên nhân, Bạch Vân Hinh trong lòng có chút phức tạp. Có thể nói, lang cẩn mạt đã từng giúp qua Phủ Đại Ân. Năm đó tổ phụ nhiều năm tích bệnh, liền mấy trăm năm nhân sâm, cũng không có tác dụng. Hắn vẫn luôn chịu ốm đau tra tấn, thật là làm người thương tiếc. Trong cung kho, nhưng thật ra có ngàn năm tham vương. Nhưng như vậy chân quý dược liệu, như thế nào sẽ ban cho tới? đang lúc lang lão phu nhân gấp đến độ không được khi, lang Cẩn mặt tiểu bằng hữu, vươn thánh mẫu tay nhỏ, nàng thế nhưng đưa tới ngàn năm nhân sâm. Nói là nàng mất mẫu thân, để lại cho nàng áp đáy hòm. Lời này ai tin đâu? Nhưng vừa lúc giải quyết trong phủ Khấu Cảnh, ai còn sẽ đi miệt mài theo đuổi? Tổ phụ được đến ngàn năm nhân sâm sau, sức chống cự hảo, ốm đau chậm lại. Hắn lão nhân già cuối cùng có thể sống thọ và chết tại nhà, không có bất luận cái gì tiếc nuối mà an tưởng ly thế. Nay khẳng định thiếu không được Lang Cẩn mặt dâng tặng ngàn năm nhân sâm công lao, cũng khó trách Lang lão phu nhân đối nàng đặc biệt coi trọng. Vấn đề là, nàng là từ đâu được đến ngàn năm nhân sâm? Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây linh khí mười phần, có ngàn năm vạn năm nhân sâm nhưng thật ra không ra kỳ. Nhưng Lang Cẩn Mạt mẫu thân, tuyệt đối sẽ không có như vậy áp đáy hòm của hồi môn. Nói cách khác, nàng mẹ kế đã sớm nghĩ cách chiếm cho riêng mình. Đây cũng là Lang Cẩn mặt vì sao trợ Lang lão phu nhân nguyên nhân? Nàng cùng mẹ kế quan hệ thực không mục. Nếu là không có trong tộc trưởng bối coi chừng nàng khả năng sớm bị mẹ kế thảm. Lang lão phu nhân nghĩa phu nhân danh hào, còn có trong phủ là tông thất phân, đủ để kinh sợ trụ nàng cái kia mẹ kế. Đây cũng là một cái đáng thương người. Đáng tiếc, Bạch Vân Hình thời không ấn chịu hư quang giới có hạ, vô pháp trực tiếp thu thập. Bằng không, nàng khẳng định muốn thử thử một lần, vị này có thể hay không là vai chính nhân ký. Cô Tổ Mẫu, hôm nay cái ta chính là có thứ tốt, muốn tặng cho ngài Nga. Lang Cẩn mặt gương mặt tươi cười thượng ngọn. Nàng có chút trẻ con phi, diện mạo chỉ có thể tính giống nhau, nhưng rất có linh. Lang lão phu nhân cười nói, "Nga, chính là cái gì thứ tốt?" Lang Cẩn mặt thần bí mà cười, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu hộp ngọc, khai. Nháy mắt, một cổ thấm vào ruột gan đũ lan thanh hương truyền đến, không cho nhân thần tỏa sáng. Linh đan. Bạch Vân Hinh ngạc nhiên mà trừng lớn hai mắt. Đây là lần trước ta cùng ngài nhắc tới mỹ nhan đan. Là không phải muốn đi thỉnh phong hương quân sao, mặc kệ là nàng chính mình ăn, vẫn là đưa cho chồng cung quý nhân, đều là cực hảo. Lang cẩn mặt trên mặt hiện lên một tiếng ngạo chi. Chẳng lẽ là nàng chính mình luyện chế? Nguyên lai like này nha là người tu chân. Như vậy tiểu là có thể luyện đan, thật đúng là thiên tài đâu, thật giống vai chính. Bạch Vân Huynh vẻ mặt đáng tiếc. Nàng còn không có bắt đầu tu luyện, thần thức lại bị hạn chế. Nhìn không ra đối phương, có phải hay không người tu chân? Cái này linh khí mười phần thế giới. Rất nhiều tiểu hài tử đều rất có linh. Không phải nàng lấy ra linh đan, thật đúng là nhìn không ra cái gì. Triệu Anh Lạc vẻ mặt kích động mà tiếp nhận hồn ngọc. Mặt biểu mội, này thật là tặng cho ta. Chỉ là nghe kia ưu hương, đã cảm thấy là thứ tốt. Lang cẩn mặt gật đầu, tự nhiên. Không chỉ có là lang Lão phu nhân, đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều là vẻ mặt kinh hỷ. Đại phu nhân vẻ mặt cảm thán. Ta chỉ nghe nói trong truyền thuyết tiên đan, mới có như vậy ưu hương. Không tưởng hôm nay cũng kiến thức một phen. Bạch Vân Hinh nhịn không được hỏi, mặt biểu, đây là từ chỗ nào tới. Lang cẩn mặt trên mặt hiện lên một kia mất tự nhiên chi, nhỏ giọng nói. Ta ở tháng trước đi báo chùa lễ tạ thần, ở sau núi thượng một cái dâu bạc taxi. Hắn nói cùng ta có duyên, liền tặng ta một ít chưa từng gặp qua đồ vật. Bạch Vân Hinh. Đại, làm ơn ngươi không cần tìm như vậy ấu chỉ lấy cớ hảo sao. Thực hiện nhiên, mọi người đều là không tin. Nhưng không ai sẽ đi bóc trần liên tượng trước kia kia căn ngàn năm nhân sâm. Mặt nhi, người đối ta trong phủ chính là có đại ân. Lang lão phu nhân rất là cảm khái. Như vậy quý trọng đồ vật, thật là không dám thu. Lạc nhi thỉnh phong sự đã đăng báo tông nhân phủ, người không cần nhọc lòng, cô tổ mẫu đều an bài hảo. Thứ này cũng không biết dùng như thế nào, dùng có thể hay không có việc. Lang lão phu nhân cũng không dám trực tiếp cấp đại tôn dùng. Lang cẩn mặt vừa nghe, có chút nóng nảy. Nàng chính là buôn hương quân độc đi. Tuy nói nàng nguyên liền có ân với trong phủ, nhưng lang lão phu nhân cũng lúc nào cũng tí nàng, không cho nàng chịu mẹ kế khi dễ. Ngân ấy năm số dưới cũng không biết ân còn có thể còn mấy phân. Nàng thế tất phải được đến cái này đọc danh ngạch, hoàn toàn thoát khỏi mẹ kế. Lại nói, này lại không phải cái gì đặc biệt đồ vật, đối nàng tới nói thật không đáng giá cái gì. Tổ mẫu tốt như vậy nghe đồ vật, dùng khẳng định sẽ thành tiên. Bạch Vân Hinh lại mở miệng, đây chính là chân chính linh đan. Các ngươi không cần nói nàng đã có thể trực tiếp thu vào hư không giới. Lang cẩn mạt tiểu tâm si, lang lão phu nhân như vậy người sáng mắt, như thế nào nhìn không ra tới. Bạch vân huynh cũng nhìn đến ra tới. Đồ vật nhận lấy, giúp nàng thực hiện mục đích không phải xong rồi. Dù sao chỉ cần lang cẩn mạt mở miệng, lang lão phu nhân khẳng định sẽ đáp ứng. Bạch vân huynh liền kém không đem hộp ngọc đoạt lấy tới. Ngươi cái hầu, này lại không phải điểm mật ong. Nhìn ngươi này tiền đồ, đều mau nước miếng. Lang lão phu nhân thấy tiểu tôn bộ dáng, bất đắc dĩ mà cười mắng. Lang cẩn mạt nhân cơ hội, đem hộp ngọc đẩy đến Bạch Vân Hinh trong lòng ngực. Vừa mới triệu anh lạc, thực ngoan ngoãn mà đem hộp ngọc trả lại cho nàng. Huyền biểu muội hỉ điệp mật ong nói, ta lần sau mang một ít mật ong đan cho ngươi ăn. Lang cẩn mạt cười đến thực ngọt. Bạch Vân Hinh lúc này có thể khẳng định, này nha hoặc là là một cái người tu chân, hoặc là nhận thức sẽ luyện đan người tu chân. Điệp ong linh mật vốn dĩ chính là một loại luyện đan linh tài liệu. Nơi này người thường, sẽ không làm thành đan hoàn. Chương 446 xuyên qua nữ nhất Hảo. Hảo hai tử, cô tổ mẫu liền ra mặt dày nhận lấy tới. Lang lão phu nhân cười tủm tỉm mà nói. Lang cẩn mặt thực vui vẻ, mục đích đạt thành. Bạch Vân Hinh rất vui, nàng ít nhất có thể phân đến một quả mỹ nhan linh đan. Hộp ngọc bên trong cùng sở hữu mười cái đâu. Trong phủ chỉ có năm vị chủ nhân, mỗi người hai quả phân tính. Bạch Vân Hinh mắt trông mong mà nhìn tổ mẫu. Lang lão phu nhân thật sự chịu không nổi, tiểu tôn kia đang thương hề hề tiểu bộ dáng. Hảo, nhất định cho ngươi lưu một quả. Bạch Vân Hinh lúc này mới buông tâm, liền sợ tổ mẫu toàn bộ cầm đi tặng người. Hôm nay cơm trưa đặc biệt phong phú. Bạch Vân Hinh lại là phùng bụng nhỏ, hồi tự mình tiểu nhân. Lang Cẩn mạt cùng triệu anh lạc đi bồi dưỡng cảm. Hai vị này sẽ cùng đi cung học, cộng đồng đối mặt kia tâm đấu rắc cùng đấu. Ngấm lại đều là một kiện thực chán ghét thực phiền thái sự. Đối Lang Cẩn Mạn tới nói. Này xác thật là một cái thực không tồi lựa chọn. Tuy nói vẫn luôn có trưởng bối cho nàng chống lưng, dù sao cũng là cách vài bối. Nàng vẫn cứ chạy không thoát cha mẹ cả tay. Từng vào cung liền không giống nhau. Nếu là ở trong cung quý nhân trước mặt, treo lên cái hảo. Kia thật liền không có nỗi lo về sau. Bạch Vân Hinh vẫn là hy vọng mặt biểu, có thể tâm tưởng sự thành. Nàng đối tổ phụ ân, nghĩa phụ tướng quân phủ là sẽ không quên. Hùng chi nha đầu này còn dùng linh đan tới trao đổi đâu. Bạch Vân Huynh nghỉ ngơi một hồi. Triệu Anh Lạc bồi lang cẩn mặt lại đây. Nghe nói tông thất xử ở ngươi nơi này, làm mặt biểu mội trước nhìn xem đi. Các nàng là vì đại triêu tông thất Sử mà đến. Cái này xác thật rất cần thiết. Lang cẩn mặt muốn đi cung học, tiếp xúc đều là tông thất. Tuyền biểu mội thế nhưng cũng xem hiểu sách xử, thật ghê gớm. Lang cẩn mặt lấy qua thư, thuận miệng khen. Triệu Anh Lạc cười, nàng nhưng chỉ là cùng bên trong tự hôn cái mắt. Nàng nghe bọn nha đầu học quá muội muội ứng phó tổ mâu nói, còn cười nửa ngày đâu. a Đột nhiên, lang cẩn mặt trừng lớn hai mắt, chỉ vào thư kinh hô ra tiếng. Bạch Vân Hinh cùng triệu anh lạc kinh ngạc mà liếc hướng nàng. Nàng đây là nhìn thấy gì? Thiên A, chiêu thế nhưng kêu triệu thái cực. Lang cẩn mặt cả kinh kêu lên. Bạch Vân Hinh cùng triệu anh lạc đồng thời gật đầu. chiêu kêu triệu phúc lâm. Thuận khải đế, thuận trị đế, vì cái gì giống như... Còn có đương kim hoàng thượng kêu triệu huyền diệp lang cẩn mặt gắt gao mà nhìn trầm trầm xét xử, hận không thể đem nó nhìn thấu. triệu anh lạc mặt trầm xuống chỉ ra chỗ sai, đương kim thánh thượng tiên huý cũng là có thể tùy tiện đều, ngươi như thế nào còn hạt sửa lại niên hiệu? bạch vân Hinh lại trong lòng giật mình, thuận trị đế, kia chính là địa cầu cùng loại mà thời không thanh triều mới có danh hào đâu. ha ha, ha. lang cẩn mặt căn bản không chú ý, triệu anh lạc cùng bạch vân Hinh mặt nàng kích động mà lo chính mình nói. Đức Phi, ô nhã thị, không, ô thị. Còn có, hiếu chiêu nhân hoàng hậu lang thị. Lang thị, nữ hố lộc thị, nữ hố lộc thị còn không phải là lang thị sao. Lang Cẩn mặt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén. Bạch Vân Huynh trong lòng đột nhiên vừa động. Tứ phẩm điển nghi nữ hố lộc thị lang trụ chi, chính là thanh triều càn long láo mẹ. Lang Cẩn mặt phụ thân dường như kêu lang cái gì trụ, từng nghe tổ mẫu nói lên quá. Hiện tại chỉ là lễ bộ một cái tiểu quan, còn không phải tứ phẩm điện nghi. Mặc kệ trước mắt vị này lang biểu, có phải hay không cùng thanh chiều càn long láo mẹ đối ứng thượng. Nhưng hiển nhiên, nàng là một quả thật thật tại tại xuyên qua. Có khả năng đến từ địa cầu, hoặc là loại mà song song thời không. Ta phụ thân đã kêu lang lang trụ, ta bá phụ kêu lang lang thái, ha ha. Lang cẩn mà hương phấn mà kêu. hảo đi, lang trụ cùng lang thái, trùng hợp như vậy huynh đệ. Vẫn là hiếu chiêu nhân hoàng hậu cùng tộc, xác thật không thường có. Nàng đây là điên rồi đi. Triệu anh lạc kinh hãi mà trừng mắt lang cần mạc, lui về phía sau vài bước, liền phải kêu người. Bạch Vân Hinh vội vàng bắt lấy tay nàng, lắc lắc đầu. Đừng làm người nhìn đến nàng cái dạng này, chuyên gia đi đối mọi người đều không tốt. Triệu anh lạc vội vàng che lại cái miệng nhỏ, vội vàng gật đầu. Nàng sắp bị sợ hãi. Hiếu thành nhân hoàng hậu hách thị, vừa mới qua đời mẫn phi chương thị, còn không phải là cùng biểu mợ cùng tộc sao. Lang Cẩn mạc lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạch Vân Hinh. Mẫu thân ngươi cùng mẫn phi cùng tộc. Vậy ngươi gặp qua thập tam A ca, không, 13 hoàng tử ngươi có thể thấy được quá. Bạch vân huynh chấp trước mắt. Hảo sao, thập tam A ca đều ra tới. Này nha nếu không phải từ cái nào thanh triều thời không xuyên tới, nàng liền cùng nàng họ lang. triệu anh lạc lênh đúi mà tiếp lời. Huyền muội mội sang năm mới thượng vỡ lòng học, làm sao gặp qua 13 hoàng tử, mặt biểu chẳng lẽ là điên rồi không thành. Lang cẩn mặt lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Nàng vừa rồi thật sự quá mức kích động. Nhưng này thật không thể trách nàng. Nàng cho rằng nơi này là tu chân giới, ngày thường đều là luyện luyện đan, tu tu tiên. Làm sao đi hỏi đường kim hoàng đế gọi là gì, trong cung nương nương đều họ gì. Liên chính mình phụ thân cùng bá phụ tên, chỉ là cảm thấy nhĩ. Làm sao cùng cái kia đại thanh triều liên hệ lên. Chỉ là nhìn giả, nơi này người không mặc trang phục phụ nữ man thanh, nam nhân cũng không có đại biện tử. Này hoàn toàn là hai cái bất đồng thế giới sao con có cái này lang họ, ngày thường phá đầu cũng liên tưởng không đến. Thằng đến nhìn thấy này buồn tông thất xử. Dù thân vương triệu phú cùng cung thân vương triệu ninh đứng hàng, cùng kiếp trước đại thanh triều thế nhưng giống nhau như lúc. Đặc biệt là lao khang những cái đó các hoàng tử. Nị mạ, bốn bốn chân cùng mười ba bát bát tử cùng cửu tiểu đường. Này hai bên đối thủ một mất một còn, liền bối phận cũng chưa thiếu chút nữa. Nếu là nói cái này đại chiêu triều, cùng cái kia đại thanh triều không có bất luận cái gì quan hệ Lang cẩn mặt là chết cũng không tin. Kỳ thật, Bạch Vân Hinh cũng không tin. Này rõ ràng chính là một cái bản lẩu thanh xuyên thời không. Lang cẩn mặt dần dần mà bình tĩnh lại. Triệu, còn không phải là giác la họ của dân tộc hắn sao. Nghe nói, ái tân giác la tổ tiên là tống triều tông thất, chính là họ triệu. Hắc hắc, xuyên qua một hồi, đã có thể tu tiên, lại có thể chứng kiến cửu long đoạt đích rầm rộ. Nói không chừng, còn có thể hôn cái hoàng thái hậu đương một đương. Quả thức không cần quá. Ha ha ha. Bạch Vân Hinh ánh mắt sâu thẳm mà nhìn lang cần mạc. Cái này xuyên qua, tạm định vì nhất hào đi. Nàng không biết cái này bản lộ thời không, còn có hay không mặt khác người xuyên Việt. Hiện tại tính thượng chính mình ít nhất có hai quả. Nếu là trước mắt ra hỏa này, thực sự có khả năng trở thành kia tương lai đế vương lão mẹ. Kia nàng vẫn là không cần quá đắc tội hảo. Bạch Vân Hinh không biết, ở cái này thời không muốn ngốc bao lâu. Triệu Anh Lạc trong lòng rồi dám, muốn hay không đẩy rất lang Cẩn mạc làm nàng độc. Lang cẩn mạt vừa rồi biểu hiện, thật sự quá lệnh người lo lắng. Cung học là địa phương nào? Kia đều là đại chiêu triều tôn quý nhất người. Một không cẩn thận liền dễ dàng đắc tội quý nhân. Liên nàng cái này tông thất, cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Bất quá, Bạch Vân Hinh lặng lẽ khuyên lại nàng. Lấy Lang cẩn mạt đối trong phủ thân tổ mẫu khẳng định sẽ không đồng ý đổi đi nàng. Cùng với sợ nàng trọc phiên thoái, còn không bằng ngày thường nhiều hơn báo cho cung đạo. Nàng như vậy khác người biểu hiện. Bạch Vân Hinh thực lý giải, nàng mới vừa nhìn đến tông thất sự khi, trong lòng cũng là có một vạn chỉ thảo nê mã buôn quá. Tường làm thanh xuyên thời không, phải hảo hảo mà làm. Một hai phải lộn cái giống thật mà là giả bản lậu thời không, thật là đủ rồi. Hắc, hiện tại rốt cuộc có đồng nghiệp, cùng nàng giống nhau rồi dám. Bạch Vân Hinh không ngại, ngồi xem xuyên qua đấu trí đấu dũng, vượt mọi trông gai, cuối cùng mẫu nghi thiên hạ. Xem một hồi hoanh hoanh liệt liệt kiểu long đoạt đích cung đấu kịch. Lang Cẩn Mạt còn có thể là người tu chân. Đảo không cần lo lắng nàng, sẽ không cẩn thận đem tự mình cấp độ chết. Xuyên qua nhất hảo, cố lên đi. chương 447 Chùa Báo Quốc Triệu Anh Lạc thỉnh phong hương quân sổ con, sớm bị đưa vào trong cung. Có nghĩa phu nhân tên tuổi, không hề nghi ngờ, Lão Khang thực mò đã đi xuống ý chỉ. Ngày kế sáng sớm, Triệu Anh Lạc mang theo Lang Cẩn Mạt đi thượng cung học. Cung học quy định, chủ, quân chúa cùng huyện chúa, có thể có hai gã đỏ. Quân quân, huyện quân, hương chủ cùng hương quân chỉ nhưng mang một người độc. Độc người được chọn đều đến từ các đại thế gia cùng quý tộc. Lang thị Nguyên cũng là thế gia đại tộc, chỉ là lang lang trụ này một chi đã không. Hạ học sau, Lang Cẩn mạn thế nhưng tới tìm Bạch Vân Hinh. Nàng có rất nhiều cảm tưởng muốn cùng người chia sẻ. Hương quân Triệu Anh Lạc là một cái cực kỳ nghiêm túc người. Nếu là nghe được nàng lời nói có cái gì không ổn, sẽ trực tiếp chỉ ra chỗ sai cùng nghiêm khắc báo cho còn có thể hay không làm người vui sướng mà chơi đùa, lang cẩn mà tiểu bằng hữu thực buồn bực, vì thế nàng nghĩ tới tuổi còn nhỏ huyện biểu muội liền tính nói được quá kích một chút, hẳn là cũng nghe không hiểu, ít nhất sẽ không giáp mặt chỉ trích nàng không phải, nàng nhưng thật ra tìm đúng người, bạch vân hình như thế nào sẽ cùng một cái tiểu hài tử chấp nhận, rất vui lòng từ miệng nàng thám thính một ít bắt quái, thì như trong cung vinh phi từng cùng đồng quý phi tranh thủ bốn bốn nuôi năng quyền, nghe nói còn nhào đến rất hung. Lão Khang thật sự là bị phiền đến không được, trực tiếp tấn ổ thị vì Đức Tần. Bốn bốn cuối cùng vẫn là Đức Tần chính mình dưỡng. Kia hai vị nương nương đấu nửa ngày, nhất đến ít lại là hiện tại Đức Phi. Huyền biểu muội, ngươi biết không? Kia hai vị đồng hương ai cũng không được đến hảo, thật là cười chết ta. Huyền biểu muội, ngươi biết cái này đại chiêu, cùng ta trước kia xem qua một quyển gia sử, một cái chiều đại có bao nhiêu tương tự sao? Đáng tiếc còn có rất nhiều người cùng lịch sử sự kiện đối ứng không thượng. Vô nghĩa. Đây là bản lậu quét sạch dịu thời không, tân sáng lập, còn không phải song song thế giới. Có thể giống nhau như lúc sao. Nói không hảo cửu long đoạt đích đều sẽ không phát sinh đâu. Người nha thật cho rằng nơi này là đại thanh sao. Nơi này là đại triều vương triều. Từ từ, nghe tới, kia trong cung dường như cũng có hai quả người xuyên Việt. Đúng rồi, đương nhiệm đồng hoàng quý phi, nhưng vẫn luôn sống được hảo hảo. Ai, ta đây bốn bốn về sau còn sẽ thành công sao? Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ giúp hắn thành công. Lang Cẩn mặt nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng cho rằng Bạch Vân Hinh nghe không được. Bạch Vân Hinh cái này thể tuy còn không có tu luyện, lại là chân thần hồn lực, so người bình thường tự nhiên muốn nhạy bén. Lại có hư quang rơi ngón tay, nhiều ít có điểm phụ trợ tác dụng. Nói được lại nhỏ giọng, nàng cũng nghe tới rồi. Bạch Vân Hinh cho rằng Lang Cẩn mạt sẽ coi trọng 13, rốt cuộc hai người tuổi kém tiểu một ít. Ngày đó tiểu cô nương còn cố ý hỏi Mẫn Phi chương gia. Nguyên lai, like, này nha là tưởng thông qua 13. Hảo cùng bốn bốn phản thượng quan hệ, cái này vu hồi khúc chi ta. Vì bốn bốn, nàng cũng là man vua. Ai, tuyển muội muội ngươi là không hiểu a? Lang cẩn mặt cuối cùng bất đắc dĩ mà than một tiếng. Nàng nguyên bản còn rất kích động, cho rằng có thể dùng biết đại thanh lịch sử tới làm điểm cái gì. Hiện thực lại rất tan khốc, rốt cuộc không phải cùng cái triều đại. Kia nàng về sau, thật sự có thể trở thành nhất có phúc khí hoàng thái hậu sao? Thật là hảo rồi dám a. Mặt biểu, ngươi đang nói cái gì? ta một chút cũng không nghe hiểu. Bạch Vân Hinh nhạc mà ăn điệp mật ong đường đầu, hương vị còn tính không tồi. Lang Cẩn Mạn không có nuốt lời, thật liền luyện chế mật ong linh đan. Con hảo, nàng không lốc đến trực tiếp lấy linh đan, cấp không tu luyện quá phàm nhân ăn. Nghĩ đến nàng cũng là phí hảo một phen tâm si, đem linh đan luyện chế thành người thường có thể ăn đường đầu, chuyên môn hống tiểu hải tử. Bạch Vân Hinh trong lòng kỳ thật đã có thể xác định. Này nha, tuyệt đối có không gian linh tinh ngón tay. Bằng không, nàng không hồi lan ra. Có thể trực tiếp luyện chế ra linh đan. Cũng không gặp nàng đi tìm người nào. Xem ra, xác thật là nàng chính mình luyện chế linh đan. Không hề nghi ngờ, này nha là chân chính người tu chân. Thật là kỳ quái, người nha một người tu chân còn sợ mẹ kế cái loại này phàm nhân. Ai, vì sao lang cẩn mặt có thể trước tiên tu luyện, mà chính mình lại muốn chịu hư quang giới quy tắc có hạn đâu. Ngày thứ hai, là cung học cùng tông học đều nghỉ tắm gội nhật tử. Lang lão phu nhân đại A đầu Lan Nhi, lại đây truyền lời. Lão phu nhân sẽ mang theo trong phủ quyến, đi báo chùa dân hương lễ tạ thần. Rốt cuộc có thể ra cửa, Bạch Vân Hinh thực vui vẻ. Nàng xuyên qua tới nhiều năm như vậy, vẫn luôn không cơ hội ra Hoàng Thành dạo một dạo. Đại chiêu triều bản đồ phi thường đại. Không sai biệt lắm có hơn nửa địa cầu, đây là thời không ấn duy nhất có thể thu thập đến tin tức, nhưng cũng không chứng dùng. Đại chiêu kinh thành tên là Thịnh Kinh, Hoàng Thành so địa cầu đại thanh toàn bộ kinh thành đều phải đại. Hoàng Thành ở ngoài chính là Bắc Thành, là các vân quý thế gia phủ đệ. So hoàng thành lớn gần 5 lần. Nam thành còn lại là bình thường bình dân trụ, nơi đó lại so bắc thành rất tốt vài lần. Có thể thấy được, đại chiêu toàn bộ kinh thành so được với tu chân vương triều. Thịnh kinh đại linh mạch cũng là từ bắc đến nam. Linh mạch ngọn nguồn ở một cái tên là Hàn Sơn địa phương. Huân quý phủ đệ cũng là ấn, hầu, bá, tử, nam huân công tức vị phong hào, theo thứ tự mà kiến. Tức vị càng cao, ly hoàng thành liền càng gần, linh khí liền càng nồng đậm. Thật không hổ là bản lâu. Nhìn một cái này cách cục, cùng Bạch Vân Hình gặp qua tinh quang giới cùng âm minh giới, đều mẹ nó giống. Xem ra, nơi này không chỉ có bản lậu thanh xuyên thời không, còn kiêm dung tu chân vương chiều thời không a Khó trách lang cẩn mạng không có phát hiện, đại chiêu cùng đại thanh thực tượng. Ít nhất ăn mặc thói quen, địa vực cùng bản đồ liền hoàn toàn không giống nhau. Nam thành cùng bắc thành đường danh giới, là một cái khoan cây số đường sông, kéo dài qua đồ vật, xưng là Vĩnh Định Hà. Hảo đi, này xem như trong đó một cái so mắt tên. Báo chùa ở vào hoàng thành cửa đông ngoại. Bạch Vân Huynh cho rằng một hồi liền đến. Long rác xe ngựa thế nhưng chạy như bay, gần hơn một canh giờ mới đến. Tốc độ này cùng ốc xên dường như. Nhưng nó kỳ thật cùng ô tô tốc độ có liều mạng, chỉ là so ra kém phi hành pháp khí. Báo trong chùa thuốc lá lượn lở, hương ke nối liền không dứt. Bạch Vân Huynh đi theo các đại nhân cầm lấy bậc lửa hương. Đương nàng ngẩng đầu nhìn đến trước mắt thần tượng khi, sửng sốt một chút. Nếu nàng không nhìn lầm nói. vị này thần tượng còn không phải là triệu thái cực giống sao. Lão nhân ra sau khi chết, không phải hẳn là ở Hàn Sơn Tây Hoàng Lăng Trung Tế Bái sao. kia nàng hiện tại xem như Tế Bái đâu, vẫn là Bái Phật đâu. Bạch Vân Hình chấp chớp mắt, cơ cơ đầu. Chẳng lẽ nơi này cũng tượng quân vực, thiết cái anh liệt bia kỷ niệm có thể thu thập niệm lực. Đúng rồi, trên địa cầu quan gia còn có thể chịu Bái. Nghĩ như vậy tới, Bái cũng không tính cái gì. Thượng song hương, hứa song nguyện. Lang lão phu nhân mang theo một nhà quyến đi chùa miếu phía sau quê. Báo chùa Vân Lộ trà cùng thức ăn chay rất có danh, Tuyển biểu mọi đến lúc đó nhưng nhiều nếm thử. Lang Cẩn Mạt nắm Bạch Vân Hình tay nhỏ. Vừa đi, một bên cho nàng giới thiệu báo chùa cảnh trí. Này tiểu cô nương đối báo chùa dường như đĩnh. Vừa nghe có mỹ vị. Bạch Vân Hình nhún nhún bay, không hề rối rắm thần tượng, vẫn là mỹ thực tương đối có hấp lực. Nàng liên hỉ thu thập các giới mỹ thực. Báo chùa ở hoàng thành bên cạnh. Linh khí cũng tương đương nồng đậm chùa linh mục linh thảo tản ra bừng bừng sinh cơ phía trước ke cạnh cửa bên đang có một vị ma ma hầu nô tỳ cấp nghĩa phu nhân thỉnh an cấp các vị phu nhân tiểu thỉnh an bạch vân Hinh tưởng trong chùa tiếp đãi ma ma lại nghe nàng giới thiệu nô tỳ là lộc nam hầu phủ lão phu nhân biên ma ma chúng ta lão phu nhân nghĩ đến cấp nghĩa phu nhân thỉnh an không biết nhưng phương tiện bạch vân huynh nghe được lộc nam hầu phủ khi cảm thấy thức tất do hỏi ánh mắt đầu hướng nhi nhi rất có nhãn lực giới tiến lên trả lời tiểu Chính là kia hai nhà chung một nhà. Chương 448 kiến thức hạn hẹp. Nguyên lai chính là kia hai nhà. Bạch Vân Hinh hiểu ý lại đây, ánh mắt sắc bén mà liếc liếc vị kia lộc nam hầu phủ mama Trong lòng rất là khinh thường. Nói năm đó trong phủ vì cấp lao tức ra chữa bệnh, trong phủ thu không đủ chi, nhất phái tiêu điều cùng nghèo bách. Chính là, đại gia cùng nhị gia tuổi tác đều lớn. Kéo dài tới hai mươi mấy, còn không có cưới vợ. Nếu là gác tu chân giới hoặc là hiện đại tinh tế thời không hai mươi mấy tuổi thật không tính cái gì nhưng nơi này là phong kiến vương triều mười mấy tuổi liền phải cưới vợ sinh con tông thất con cháu ở tuyển tú tổng tuyển cử trong năm đều sẽ thỉnh hoàng thượng chỉ hôn lao khang xem như tương đối khai sáng đế vương hắn ở chỉ hôn trước đều sẽ hỏi trước hỏi tú sau gia tộc nói trắng ra là nay đó tú phần lớn đều là vì liên hôn các nàng gia tộc đồng ý giai đại hỉ lao khang hai gã tú hỏi qua các nàng tộc trưởng chỉ cho triệu dục cùng triệu hoán huynh đệ Ai tưởng tưởng. Này hai tu trong phủ, cầu ra ra cáo, cầu cung phi lại cầu thái hậu. Nghĩ biện pháp từ chối. Liên hoàng thượng cùng bổn tộc tộc trưởng mặt mũi, đều không cho. Bọn họ đây là coi thường, khốn cùng thất vọng chấn tướng quân phủ đâu. Kia trong phủ có như vậy một vị, không biết muốn phí nhiều ít bạc cứu trị lao tức ra ở. Khi nào mới có thể hết khổ. Lại nói tiếp, cũng không trách này đó trong phủ sẽ nghĩ như vậy. Có thể có lợi mới có thể đi liên hôn, không có ích lợi ai vui đâu. Lão Khang Sở dĩ không nghĩ quá cầu, là không nghĩ trấn tướng quân phủ ra trạch không yên. Nếu là hắn không quan tâm mà chỉ hôn, không chuẩn chính hắn sau cung liền trước cháy. Nay cũng không phải là kết hai nhà chi hảo, mà là kết toán. Loại này ví dụ thật sự quá nhiều thấy. Lang lão phu nhân biết sau, thực tức giận, khá vậy không có biện pháp. Lúc ấy liền cấp Lão Khang thượng sổ con, cái này tức người được chọn từ nàng chính mình đi tuyển. Những cái đó kiến thức hạn hẹp, người chướng mắt thông thất. Nàng còn coi thường các nàng đâu? Lang lão phu nhân tưởng, những cái đó thế gia quý tộc, hơn phân nửa sẽ không có hảo tỳ nhi, chờ nàng. Vì thế, nàng quyết định ở sĩ tộc tuyển. Còn cố ý làm đại gia triệu dục, chính mình đi trước nhìn một cái, thì là được. Nhân phẩm gì, lang lão phu nhân trong lòng sớm đã có số. Cuối cùng, triệu dục Trung Hàn Lâm Hầu dạy học sĩ nhi phương thị. Tông thất rất nhiều người đều cảm thấy, sĩ tộc nhi, phân thật sự quá thấp, các loại không xem trọng. Lang lão phu nhân lực bài trúng nghị. Triệu Dục rốt cuộc cưới thượng ý tức. Đại phu nhân Phương Thị sắc thật thực không tồi, gả vào phủ sau, chịu thương chịu khó mà hầu hạ bà. Còn đem trong phủ sản nghiệp, thông trị đến gọn gàng ngăn nắp. Phương Thị nhà ngoại là hoàng thương, nàng từ nhỏ đi theo bà ngoại biên lớn lên, mưa rầm thấm đất, quản ra là một phen hào thủ. Lang lão phu nhân người chính là rất có một. Chờ đến nhị ra triệu hoan khi, lão phu nhân cũng như pháp chế mà mấy nhà. Nhưng triệu hoan chính mình nhìn chúng trương ra tiểu biểu muội cưới vào cửa nị phu nhân trương thị mẫu thân đúng là lang lão phu nhân tộc đại lang thị trương thị phân càng thấp phu thân hắn còn không có chức quan nhưng đại lang thị nhà mẹ để cũng là kinh thương cái này trong phủ kinh tế trạng hướng lập tức liền cải thiện các nàng trừ bỏ phân thấp một ít phẩm đức tâm cùng kia minh nhiệt tình đều không thể so thế ra quý kém nhiều ít cưới vợ lấy hiền lang lão phu nhân biết rõ trong đó đạo lý kia hai nhà cự hôn nhi cuối cùng đều bị lão khang chỉ hôn tới rồi xa xôi địa phương đi Này những kiến thức hạn hẹp, dám xem thường tông thất con cháu. Lão Khang không đi bách các nàng, đó là không nghĩ nhìn thấy tộc huynh đệ phu thê không mục, ảnh hưởng đến tông thất con nối dõi. Nhưng hắn sao lại buông tha những người này? Chỉ hôn cho người khác, người khác phu thê hòa thuận không hòa thuận, lão Khang mới sẽ không đi suy xét. Toàn bộ đại chiêu đều là Triệu thị. Triệu gia phân phong cho các ngươi tài nguyên, các ngươi thâm chịu triệu, triệu gia ân huệ, trái lại còn dám xem thường Triệu thị con cháu. Vậy các ngươi một cái cũng đừng nghĩ hả quá. Lại sau lại, lão Khang ban cho Lang lão phu nhân nghĩa tự Phong hảo, trong phủ tình trạng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Kia hai nhà thật là hối đến ruột đều thanh. Bọn họ không chỉ có là đắc tội nghĩa phu nhân, còn đắc tội lão Khang cùng tông thất, cuối cùng, bọn họ nhi cũng không có thể bảo hạ tới. Với mất phu nhân lại thiệt quân, thật là một đám kiến thức hạn hẹp người a. Bạch Vân Hinh trong lòng không lạnh cười. Lang lão phu nhân liếc cũng chưa liếc vị kia ma ma liếc mắt một cái, lập tức vào ke. Tề Mama ở người nọ bên rừng rừng, chúng ta lão phu nhân muốn trai giới, mời trở về đi. Mọi người theo lão phu nhân vào khe, không hề đi để ý tới vị kia Mama. Sớm biết như thế, Hà Tất Dương Ngắm lại đại bá cùng tự mình lão cha, đều là tuấn tú lịch sự, xoái đến không bằng hữu. Thật là mắt bị mù đâu, Bạch Vân Hinh khỏe miệng xả quá một tia châm chọc. Một cái khắc e. Lộc Nam Hầu phủ thượng quyến đều tại đây nghỉ tạm. Nam Mama bước nhanh đi hướng nam lão phu nhân trong lòng có chút lo sợ bất an lão phu nhân nô tỳ vô năng nam lão phu nhân một bộ lão lụy cụ bộ dáng một đầu bạch tóc bạc trên mặt cũng là du qua mặt có thể thấy được nàng lão nhân gia thể còn tính khỏe mạnh nàng vây vây tay không trách người ta cũng không trông cậy vào nàng có thể để ý tới nam ma ma trong lòng nghi không ngẩng đầu nhìn lão phu nhân nam lão phu nhân chỉ chỉ cách vách tử làm cấp vị kia xem nam ma ma lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ cách vách ke nhưng ở một vị quý chủ từ đâu? Bạch Vân Hinh chính vẻ mặt nhạc mà hưởng thụ mỹ thực. Từ xuyên qua sau, không thể tu luyện, người quá tiểu không gì nhưng làm, đành phải nhiều hơn cùng mỹ thực giao tế Ai ra, cái này là cái gì làm, so cánh gà còn ăn ngon. Nàng một bên gặm tố cánh gà, phồng lên quay hàm, một bên hỏi. Lang Cẩn Mặt ở một bên giải thích. Đây là một loại tên là gà linh quả chủ liêu làm, kia trái cây ăn lên cùng thịt gà cảm giác không sai biệt lắm. Thế giới này chính là không giống nhau còn có như vậy đặc biệt trái cây. Ăn uống no đủ. Chúng quyến ngồi ở tử bàn đá bên, chậm rãi uống Vân Lộ trà nói chuyện thiếm. Hương vị thật sự thực hảo. Chẳng qua là nước trà mà không phải linh trà. Bạch Vân Hinh có thể dùng như uống tới hình dung, xem đến đại gia thẳng lắc đầu. Nàng con nhỏ đâu? Mọi người đều không đành lòng đi nói nàng. Bạch Vân Hinh uống xong Vân Lộ trà, ăn không ngồi rồi, đột nhiên nhớ tới thần tượng. Đại, cái này trong chùa thần tượng, như thế nào là hắn lão nhân gia? Triệu Anh Lạc trầm rãi pha phòng trà, một bộ thực thuộc bộ dáng. Đại Triệu là thành lập, tự nhiên muốn cung phụng hắn thần tượng. Bạch Vân huynh lại hỏi, kia mặt khác chùa đâu? Tổng nên cung phụng một ít tượng Phật đi, cũng không biết nơi này có hay không Phật Như Lai quan thế âm gì đó. Tự nhiên cũng là cung phụng thần tượng. Hoa rửa, sẽ không thật bị nàng đoán được, lão nhân gia ở thu thập công đức niệm lực đi. Bạch Vân huynh không tin, hoàng tộc tọa ủng đại linh mạch sẽ không có người tu chân. Hán, lão nhân gia thần tượng Không phải hẳn là ở Tây Hoàng Lăng sao?" Bạch Vân Hinh thuận miệng hỏi. "Hoàng Lăng là tế bái, các chùa là dâng hương hướng nguyện." Triệu Anh Lạc vẻ mặt đương nhiên. "Bạch Vân Hinh." Lang Cẩn mặt thấu đi lên, mặt thực phức tạp. "Ta trước kia vẫn luôn không biết, đây là chiêu thần tượng. Bái cái trong truyền thuyết thần Phật không gì gánh nặng. Nhưng hiện tại làm nàng bái tổ tông giống nhau người chết, Lang Cẩn Mạt cảm giác các loại biến yếu. "Hào đi, tiểu cô nương so nàng càng dối rắm." Bạch Vân Hinh trong lòng không đồng nhất trận buồn cười. Cái gì? Ngươi nói Dụ Thân Vương Thế tử liền ở tại kia ra cách vách khe. Đột nhiên, thử vang lên Lang lão phu nhân kinh nghi thanh âm. Chúng quyến đều bị kinh đến, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Lang lão phu nhân. Chương 449 Dụ Thân Vương Thế tử. Đúng vậy, lão phu nhân, nếu không phải Dụ Thân Vương phủ quản sự ma ma lại đây, lão nô cũng không biết thế tử ra, thế nhưng cũng ở báo chùa. Thế ma ma mặt rất là trịnh trọng. Lang lão phu nhân mặt một Ngươi nói kia một nhà có phải hay không bởi vì cái này mới có thể ở cửa đổ. Nô tỳ nghĩ đến hẳn là như thế. Thế Ma Ma thận trọng mà đáp. Lang lão phu nhân trong lòng tức khắc dâng lên vài phần lửa giận, buồn cười, còn muốn dẫm lên chúng ta trong phủ vị, nghĩ đến bảo mỹ. Hiện nhiên Nam thị muốn mượn nghĩa phu nhân tên tuổi, diễn trò cho người ta xem. lao phu nhân trước xin bất giận, thế tử ra một hồi muốn lại đây. Thế Ma Ma vội nói. Lang lão phu nhân lúc này mới thu hồi tức giận. Trên mặt nàng thực mau xả ra vài phần hòa ái tươi cười. Là đâu, thế tử ra một hồi liền tới đây, mọi người đều đừng nói nhau nhau. Dù thân vương thế tử, hẳn là triệu phú nhi tử triệu. Đại chiêu cùng địa cầu phong kiến cổ đại có chút bất đồng. Các gia quyến nhưng thật ra không cần hủy ngoại nam, càng không có bảy tuổi nam bất đồng tịch cách nói. Ít nhất thượng tông học nam là cùng nhau. Điểm này Bạch Vân huynh đảo hỉ, không có như vậy nhiều phong kiến chết quý củ, quá đến cũng nhẹ nhàng một chút. Dụ thân vương Triệu Phú là lão Khang huynh trưởng, thực được sủng ái tin, cũng là đương nhiệm tông nhân phủ tông lệnh. Nhưng Dụ thân vương thường xuyên muốn đi theo lão Khang, xuất ngoại du ngoạn thị sát. Tông nhân phủ yêu cầu tông lệnh xem sổ con, phần lớn đều giao cho thế tử. Thế tử ra năm nay 17 tuổi. Thân vương thế tử phần, so nghĩa phu nhân muốn tôn quý nhiều. Gặp qua nghĩa phu nhân, Triệu vừa vào cửa, trước cấp chủ tọa thượng lang lão phu nhân hành lễ. Thế tử ra qua két khí, mau ngồi nói hội thoại. Lang lão phu nhân sườn sườn chỉ chịu nửa lễ, triệu ngồi ở lang lão phu nhân bên cạnh, đại phu nhân phương thị cùng nhị phu nhân trương thị mang theo bọn tiểu bối hướng hắn hành lễ, đều là toàn gia, mau đều đừng ke khí. triệu vội vàng khởi hư đỡ một chút, lạc muội muội chúc mừng ngươi phong đến hương quân, triệu mặt mang ý cười mà đối triệu anh lạc chúc mừng, triệu anh lạc cùng hắn không tính xa lạ, ở tông học gặp qua vài lần, đa tạ thế tử ca ca hỗ trợ, lang lão phu nhân thỉnh phong sổ con đầu tiên là đưa hướng tông nhân phủ. Lại từ tông nhân phủ sắc minh, đưa đến trong cung cấp lão Khang phê chỉ thị. Dụ thân vương chính vội vàng gọi lão Khang, hơn phân nửa là thế tử qua tay. Quả nhiên Triệu gật đầu nói, đây là phân sự, muội muội không cần đa lễ. Tuyển nhi muội muội, sang năm liền nhưng nhập tông học đi. Triệu đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Vân huynh, cười đến rất hòa thuận. Bạch Vân Hinh chớp chớp mắt. Vị này Dụ thân vương thế tử thật là bác diện linh lung, liền nàng muốn vào học sự, thế nhưng cũng biết. Là đâu Huyển nhi sang năm cũng muốn thượng tông học. Này con khỉ mấy ngày trước đây còn cầm buồn xét xử, nói là muốn cùng bên trong tiểu nòng nọc hôn cái mắt, ha ha. Lang lão phu nhân vừa nói khởi cái này liền nhả ca thượng. Tuy là bạch vân Hinh bản tôn tu luyện gần vào năm, ra mặt dày, cũng kinh không được tổ mẫu gặp người liền bóc nàng gốc gác. Trên mặt nóng lên, hoán trách mà liếc tổ mẫu liếc mắt một cái. Không mang theo như vậy, còn có thể hay không làm người vui sướng mà chơi đùa. Ha ha, không nghĩ tới huyển muội muội như thế đáng yêu. Triệu cười mắt mị mị. Bạch Vân Hinh giả vờ ngượng ngùng một hồi, ngẩng đầu lắp bắp nói. Ai, đáng tiếc, chúng nó nhận thức ta, ta lại một chút cũng không quen biết chúng nó. Ha ha. Từ ngươi đều nhịn không được cười. Triệu không nghĩ tới, nghĩa phụ tướng quân trong phủ huyền muội muội như vậy thú vị. hắn tươi cười càng sâu. Loại này trường hợp, lang cẩn mặt như vậy phân không đủ người, là không thượng lời nói. Ngồi một hồi, Triệu khởi cáo tử. Trở lại trụ ke. Quản sự như ma ma tiến lên bẩm, ra. Lộc Nam Hầu phủ lão phu nhân đệ bài tiếp. Lộc Nam Hầu, triệu nghĩ nghĩ, hắn cùng Lộc Nam Hầu dường như không gì giao. Như Ma Ma nhẹ giọng nói, vừa rồi nô tỳ bên ngoài nghe được một lô thay. Nàng đem Lộc Nam Hầu phủ Nam Ma Ma ở trước cửa lấp kín nghĩa phu nhân sự vừa nói. Triệu mày không hơi hơi nhăn lại. Như Ma Ma thấy chủ tử không nghe minh bạch, lại nói, gia nô tỳ cân nhắc nhà này là muốn mượn việc này cấp gia lưu lại điểm ấn tượng đâu. Nhất khinh thường loại này tính toán sự. Nghĩ đến bài kiến, liền đường đường chính chính mà tới, làm một ít động tác sẽ chỉ làm người xem thường. Hừ, Triệu biểu lãnh, ra nghĩ tới, cái này lộc nam hầu phủ, có phải hay không chính là kia hai nhà chi nhất? Bạch Vân Hình nếu là nghe được lời này, nên vui vẻ. Hai nhà chi nhất đã thành thế ra kháng hôn đại danh tử. Nhưng còn không phải là kia hai nhà sao. Như ma ma mặt khinh thường. Triệu ngữ khí lãnh đạm, không thấy, cái gì a thảo a đều tới gặp ra, ra nào có cái kia nhàn rỗi. Như ma ma thâm chấp nhận, rồi lại có chút do dự. Ra, trong cung huệ phi nương nương. Hừ, liền tính huệ phi nương nương ở trước mắt, ta cũng làm theo không thấy liền không thấy. Triệu lanh ú ú mà ném xuống một câu, trở về thất. Như ma ma thật sâu mà hít một hơi, lát sau thả lòng biểu. Đại chiêu trừ bỏ đường kim thánh thượng cùng vương ra, cũng liền vị này thế tử ra, dám nói như vậy đi. Có thể thấy được, Lao Khang đối dụ thân vương phủ có bao nhiêu sủng tín. Những cái đó kiến thức hạn hẹp còn dám xem thường tông thất con cháu. Triệu gia chân chính thực lực, cũng không phải là bên ngoài những cái đó thế gia quý tộc có thể so sánh. Ha ha, các nàng không biết triệu thị là ngắn nhất sao. Như ma ma tổ tiên chính là triệu gia thế phó, đối triệu thị nhất hiểu biết bất quá. Nam lão phu nhân nếu biết biến khéo thành vụng, nên hối hận. Bất quá, này đó thế gia nếu chính xác thông minh, cũng sẽ không làm ra, cái loại này tao triệu thị tông thất kiêng kỵ kháng hơn tới. Bạch Vân huynh tự nhiên không biết, Dù thân vương thế tử kè phát sinh sự, nàng nhìn trước mắt bảng chữ mẫu, buồn bực không thôi. Nói thế tử, nàng yêu cầu chính là xét xử, hoặc là lấy bản địa lý trí cũng thành. Nàng có thể không cần vẽ lại bảng chữ mẫu sao? Ai, chữ phồn thể A? Có phải hay không thượng tông học liền phải học chữ to? Hào buồn bực. Bạch Vân Hinh có thể làm mỹ thực, ngươi luyện cái đan hoặc là luyện cái khí đều được. Duy sẽ không vẽ bùa. Cho nên, làm nàng cầm bút lông viết chữ to, thật đúng là có chút khó xử. Nay cũng không phải là tu vi thăng chức có thể viết tốt. Trở lại trong phủ. Bạch Vân Hình đem bảng chữ mô hướng bên cạnh một ném. Nàng hiện tại liền tu luyện cũng chưa bắt đầu, luyện cái dám chữ to. Chính là, không quá hai ngày. Triệu nhiên tìm tới môn. hắn kỳ thật đi, cũng rất vội. Nhưng rốt cuộc còn trẻ, muốn tìm điểm thú vị sự tới chơi chơi. Vì thế, đột nhiên nhớ tới nghĩa phụ tướng quân phủ. Huyền muội muội, ngươi có thể viết mấy cái chữ to. Cái gì chữ to? Còn mang kiểm tra. Bạch Vân Hinh lập tức liền không thoải mái. Thế tử ca ca, cái gì chữ to? Ăn không? Bạch Vân Hinh đến cái này thời không là thai xuyên, mới 6 tuổi, biểu thực thiên chân thực đáng yêu. Ha ha, chữ to cũng không thể ăn, ngươi như thế nào chỉ nhớ rõ ăn. Triệu Tâm rất tốt. Không thể ăn a, có thể hay không làm mấy cái chữ to ăn a? Bạch Vân Hinh vẻ mặt chờ mong, manh lộc cục tiểu bộ dáng. Anh, cái này. Này cũng thật khó ở vị này thế tử gia. Nhìn nán cười. Tiến lên một bước. Thế tử ra, tiểu hôm kia cái nghe lang ra mặt biểu khởi tự phù bánh, à, là tự phù bánh quy. Nô tỷ đánh giá, quá hai ngày bếp nên cân nhắc ra tới. Ai nha, nhi ngươi quá đáng yêu. Triệu vẻ mặt cảm thấy hứng thú, kia ra liền chờ kia gì bánh ra tới. Rốt cuộc làm vị này ra đã quên chữ to, quá tuyệt vời. chương 450 tông học. Tới gần cửa ải cuối năm. Bạch Vân Hinh ăn vạ tổ mẫu trong phòng. Một bên ăn điểm tầm, một bên nghe nàng cùng mẫu thân Đại bá mâu thương thảo ngày Tết rất nhiều việc vặt. Hôm nay cung học hạ học sau, Triệu Anh Lạc là một người trở về. Mặt nhi đâu? Lang lão phu nhân kinh ngạc hỏi. Triệu Anh Lạc khuôn mặt nhỏ trầm xuống, khí hồ hồ mà nói, nàng phản thượng cao chi. Đây là sao nói? Trong phòng người đều là lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ Lang cẩn mặt bị bốn bốn nhìn chúng, lưu trự đương tiểu tức cấp nhận nuôi, Bạch Vân Hinh không náo động mở rộng ra. Nàng bị mười chủ coi trọng, về sau nàng chính là chủ độc. Triệu anh lạc thực phẫn nộ, trong mắt có vài phần ủy khuất. Nàng đã sớm biết lang cẩn mà không an phận. Nếu không phải nàng đối trong phủ có ân, sớm không mang theo nàng đi cung học. Nhưng cũng chưa từng tưởng, nàng nhanh như vậy liền leo lên mười chủ. Mười chủ cùng tám chủ đều là mẫn phi sở ra. Từ nhị phu nhân nhà mẹ đẻ luận quan hệ, các nàng so mặt khác chủ cùng trong phủ đều phải thân thiết hơn một ít. Lang lão phu nhân kêu lên triệu anh lạc đại A đầu cầm nhi, cẩn thận vừa hỏi. Thế mới biết. Lang Cẩn Mạt nguyên là Triệu Triệu Anh Lạc phân phó, cấp tông học đại thiếu gia Triệu Hi đưa thư tiếp. Triệu Anh Lạc cho rằng nàng phàn Cao Chi là có nguyên nhân tử. Đưa thư tiếp sống, nguyên bản là bọn nha đầu làm, Lang Cẩn Mạt lại thảo đi. Này đủ để thuyết minh vấn đề, cũng không biết trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chờ Lang Cẩn Mạt trở lại cung học, Trước quản sự đi theo tiến đến tuyên chỉ, trực tiếp đem nàng chỉ cấp 10 chủ lương đọc. Cũng chưa hỏi một chút Triệu Anh Lạc ý gì. Si. Lao Khang ý chỉ Ai dám nói không? Mọi người đều suy đoán, khẳng định là Lang Cẩn mạ sử cái gì thủ đoạn, leo lên mười chủ. Mười chủ cũng không phải kia Man Bá đạo chủ. Từ Mẫn Phi qua đời sau, nàng cùng tám chủ, thập tam Á ca vẫn luôn đều rất thấp. Bất quá, kia sẽ mười chủ xác thật không ở cung học, mà là đi tông học. Thôi, người hướng cao đi, thủy hướng thấp. Nàng có này phân tâm, ta cũng không thể kéo nàng sau. Lang lão phu nhân vậy vây tay, lòng có chút thấp tuy nói là xem ở nàng đối trong phủ từng có ân huệ, mới giúp đỡ nàng. gần ấy năm, lão phu nhân xác thật đem nàng trở thành thân chất tôn giống nhau yêu thương. Lang cẩn mặt như vậy thượng vội vàng đi phản cao chi. Bị dâm rớt, lại là tự mình thương yêu nhất thân đích trưởng tôn. Ngấm lại đều cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Bạch Vân Hinh lại thầm nghĩ. Lang cẩn mặt cái này xuyên qua nhất hào số, thật nói không hào tương lai là tốt là xấu. Nghĩa phụ tướng quân phủ, chỉ là nàng một cái đá kê chân mà thôi. Sớm muộn gì đều sẽ bị nàng vứt bỏ. Như vậy kỳ thật cũng không gì không tốt, có thể không đắc tội nàng, vẫn là tận lực đừng đi đắc tội. Nếu này nhất thời không thật là ấn thanh xuyên kịch đi hướng. Nàng về sau khẳng định sẽ có một phen tạo hóa. Đại, kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt. Mặt biểu tử khiêu thoát, luôn là nói chút không nói. Lâu dài đi xuống, còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì đâu. Bạch Vân Hinh khuyên giải Triệu Anh Lạc. Ít nhất đừng cùng lang cẩn mạt quan hệ làm cho qua cương. Triệu Anh Lạc tưởng tượng Lang Cẩn mạt ngày thường tác phong, tâm hơi hoãn, gật gật đầu. Lang lão phu nhân nghe xong cũng phụ họa Huyền Nhi lời này nói rất đúng, Lang gia còn có mặt khác biểu mũi, lại không phải mặt Nhi một cái đích. Đại phu nhân trên mặt lại hiện lên một tia ý mừng. Lạc Nhi, ngươi nhà ngoại còn có vài cái biểu mũi đâu, các nàng không phải cũng muốn làm người đọc sao? Quay đầu lại hảo hảo vóc dáng ngoan ngoãn, không nhiều lắm sự. Có rất nhiều người, cấp tới làm tông thất độc. Triệu Anh Lạc mặt lúc này mới đẹp một ít. Nhị phu nhân trương thị trên mặt có chút ngượng ngùng, không có ra tiếng. Mười chủ mẫu phi là trương gia, cùng nàng cùng tộc, không hảo nói nhiều cái gì. Tuy nói này quan hệ đã ly thật sự xa. Bạch Vân Hinh nhẹ nhàng kéo kéo mẫu thân cánh tay, thấp giọng nói. Đây là mạt biểu vấn đề, cùng mười chủ hẳn là không gì quan hệ, không phải Hoàng thượng hạ chỉ sao. Nhị phu nhân hiểu ý gật đầu. Này đó xuyên quá a, liền hỉ nhiều chuyện. Nghe nói trong cung đồng Hoàng Quý Phi cùng Vinh Phi, vì tranh cái kia lão khang đi tuần giá danh ngạch. Nhiên còn đại ra tay, đem trong cung nháo đến gà bay chó sủa đâu. Cùng các nàng một so, lang cẩn mặt xem như tương đối thấp. Này đó tự nhiên đều là nàng đối Bạch Vân Hinh bắt quái. Ai, về sóc nhưng không ai nói này đó bắt quái, ngẫm lại đều có chút buồn bực. Buổi tối, chờ đến nhị thiếu gia triệu tuyển hạ học trở về. Bạch Vân Hinh mới từ mẫu thân nơi đó biết được. Lang cẩn mặt là vào an quận vương mắt, cùng mười chủ một chút can hệ đều không có. kia lão khang vì sao muốn đem nàng chỉ cấp mười chủ đương đọc đâu nay trở thành nghĩa phụ tướng quân trong phủ một kiện huyền nghi sự kiện. Chỉ là ai cũng không nghe ra cái nguyên cơ tới. Cửa hải cuối năm gần, chuyện này nhiều lắm đâu, đại gia cũng liền đem việc này ném một bên. Khang khải 39 năm tháng riêng 20. Đúng là mỗi năm tông học khai giảng nhật tử. Đại triều vương triều tông học vị với Hoàng thành Đông Bắc. Nơi này với hàn sơn chân núi dưới, linh khí nồng đậm. Bạch Vân huynh rốt cuộc muốn thượng tông học. Tông nhân phủ quy định, phàm là 7 tuổi trở lên tông thất con cháu đều cần tiến học Mội mội đường khẩn trương, một hồi muốn đi trước nghi xỉ đường tiếp thu nhập học nghi xỉ, rất đơn giản. Triệu Tuyền nắm muội muội tay nhỏ, mang nàng đi vào tông học nghi xỉ đường cửa. Nguyên lai ở nhập học trước, còn cần trước tiến hành nhập học nghi xỉ, làm đến rất thần bí. Bạch Vân Hinh ở ca ca cổ vũ dưới ánh mắt, đi vào nghi xỉ đường. Bên trong là một cái trống trải đại sảnh, trừ bỏ chính giữa nhất có một cái vòng tròn lớn vòng, trống không một vật. Tiểu gia hỏa, ngươi là nghĩa phu nhân tiểu tôn đi, ta là ngươi an đường bá. Một cái trung niên bộ dáng đại thúc, xuất hiện ở bạch vân hình trước mặt. Lạng yên không một tiếng động, thiếu chút nữa dọa đến bảo bảo. Cũng may nàng không phải chân chính bình thường tiểu hải tử. Lại thế nhìn trước mắt đại thúc, ân, nhìn kia mặt mày chính là triệu gia người. An đường bá, hẳn là chính là an quận vương. Làm nhập học nghi sỉ còn muốn xuất động quận vương, nhiều không hảo ý si a An đường bá. Bạch vân hình kêu một tiếng, trong lòng không có chút kỳ quái. Cái này nghi sỉ nên sẽ không rất khó đi. Đừng khẩn trương, tới, đứng ở vòng lớn trong giới mặt tới. An Quận Vương chỉ vào vòng tròn lớn vòng ý bảo. Bạch Vân Huynh chậm rãi đi qua. Đột nhiên, một đạo bạch quang tử trên trời giáng xuống, tức khắc đem nàng lung này. Bạch Vân Huynh chỉ cảm thấy toàn bộ tử một cái giật mình. Đây là, như thế nào cảm giác giống ở kiểm tra đo lường linh căn. Bạch Vân Huynh tức khắc trừng lớn hai mắt. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng nói như thế nào nhập học còn muốn đơn làm cái nghi si. Nguyên lai like chính là chắc linh can. Liên nói sao, linh khí như vậy nồng đậm thế giới, sao có thể sẽ không có tu chân. Triệu ra nếu không ai tu chân. Phòng trưng sớm bị mặt khác người tu chân đuổi hạ ngôi vị hoàng đế, ba chiếm hàn sơn. Bạch quang trụ trầm rãi xoay tròn. Xoay nửa cái vòng tròn, một cái cổ sáng bắn ra, đúng là bạch quang. An Quận Vương gật gật đầu. Chỉ cần có thể hạ bạch quang trụ, đã nói lên là có linh can. Bất đồng quang mang, đại biểu cho bất đồng nguyên thuộc. Cột sáng tiếp theo xoay tròn. đột nhiên Lại một đạo thanh quang bắn ra. Ngay sau đó là lam quang, hồng quang cùng màu vàng đất quang mang. Nam Nguyên Linh Căn, ai? An Quận Vương than một tiếng. Linh Căn nguyên thuộc càng ít, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Đơn nguyên Linh Căn tốt nhất, song nguyên Linh Căn tốt hơn, ta nguyên trở lên xưng là tạp Linh Căn, nam nguyên Linh Căn kém cỏi nhất. Kế tiếp liền phải xem các nguyên Linh Căn đáng giá. Linh Căn giá trị vượt qua 50, đều xem như tư chất thiện nhưng. Cho dù là tạp Linh Căn, Nếu nào đó linh căn giá trị có thể vượt qua 80, mặt khác nguyên thuộc đều tương sinh với nó nói, cũng coi như là tư chất tương đối tốt. Linh căn Cẩm Tinh sinh tương khắc, nơi này có đại học vấn. Thế giới này, sương mục nước lửa thổ năm thuộc vì năm nguyên thuộc. Cô sáng tiếp theo xoay tròn. Theo lý thuyết, chắc ra năm nguyên thuộc nên đến cùng. Phong lôi băng chờ mặt khác thuộc đều là từ này năm nguyên thuộc dị mà đến. Kia quan mang, hẳn là vừa rồi ngũ tạng hiện ra bất đồng mới là Nhưng này cột sáng là chuyện như thế nào? Lại chuyện ngươi còn có thể chuyển ra cái cái gì ngoạn ý tới. Chương 451 chín nguyên thân thể. Đột nhiên, một đạo vô hình quang tử trong hư không cấp thấu mà ra. Thực mau đem bạch vân hình thể bọc lên, sinh sôi đem nàng cùng chắc linh trụ quang mang cách khai đi. Dựa, may mắn tiểu gia ta ra tay mau. Một đạo tất thanh âm, ở bạch vân hình trong đầu vang lên. Tiểu manh. Bạch vân hình trong lòng kinh hô. Tiểu manh nhiên có thể ra tới có phải hay không thuyết minh thời không ấn công năng, cũng có thể dùng. Bạch Vân Hình trong lòng kích động. Kỳ quái A, hư quang giới còn không có thăng cấp đâu, tiểu manh như thế nào có thể chạy ra. Chủ nhân, ít nhiều chủ thần, nó đem trí tôn ấn dung hợp vào hư quang giới, ta mới có thể trước tiên ra tới giúp người lạc. Tiểu manh vui vẻ hoa tay múa chân đạo. Cái gì? Trí tôn ấn. Cái kia đại ấn cung chí tôn ấn tổng tiết điểm. Đúng vậy đúng vậy, chủ nhân không cần hoài nghi lạc. Tiểu manh hương phấn mà thiếu chút nữa muốn hiện ra hình. Chủ nhân, chủ thần nói ngươi hiện tại cái này thể là chín nguyên thân thể, có thể chói định trí tôn ấn. Nó lao nhân ra liền hào phóng mà, cùng hư quang giới dung hợp. Cái gì, chín nguyên thân thể? Bạch Vân Hinh thực nghi, nàng chỉ biết nằm nguyên hôn độ thể. Ấn đâu? Tiểu manh nạo mà vây vây tay nhỏ, nhìn hảo. Một cái quang hoàn, đột ngột mà xuất hiện ở Bạch Vân Hinh trong đầu. Đúng là hư quang giới. Gì? Nó như thế nào thành cùng nghi sỉ đường giống nhau như lúc cảnh Chỉ thấy cổ sáng tiếp theo xoay tròn Đây là Bạch Vân Hình trừng lớn hai mắt Vẻ mặt kinh ngạc Đạm thanh quan mang Này chẳng lẽ là phong nguyên linh can Bạch Vân huynh trong lòng đại hỉ Đống nhiên Lại một đạo đạm cổ sáng bắn ra Thiên A Đây là Lôi nguyên linh can Bạch Vân huynh trận tròn mắt to nay còn không có xong Lại một đạo lam đại cổ sáng bắn ra ba nguyên Tiếp theo còn có một đạo hát quang mang, đột nhiên ra tới. Thiên đạo tại thượng, đây là chân chính chín nguyên cùng hiện. Tiểu manh cảm giác chính mình toàn, trong mắt quang mang lòng lánh. Quả thực quá hoàn mỹ, tượng tác phẩm nghệ thuật. Chín nguyên cùng hiện. Ở cấp thấp thần vực, trăm vạn kỷ nguyên đều khó được xuất hiện đồng loạt đặc thù tư chất. Nói lời này lại không phải tiểu manh. Mà là đến từ vô tận hôn đột vực, nào đó bí ẩn thời không thanh âm. Một người bạch thần giả, chắp tay sau lưng đứng ở quần sáng trước quần sáng hình ảnh. Đúng là bạch vân huynh chắc linh cằn một màn. Ngươi vì sao thiên huynh thần? Bên cạnh tím thần giả vẻ mặt không? Bạch thần giả khoe miệng kéo kéo, đạm nhiên nói. Chúng ta thực mau liền phải rời đi bàn cổ thần vực, chẳng lẽ ngươi nguyện ý nhìn đến nơi này vẫn luôn sau đi xuống, tiếp tục chịu kia quá lưu cao đẳng thần tộc khi dễ. Ai dám? Tím thần giả mặt châm xuống. Bàn cổ thần vực là bọn họ nửa cái cô hương, chỉ có bọn họ tự mình có thể khi dễ. Ai nếu không có mắt? Hán tuyệt bích sẽ đi tìm bọn họ hảo hảo nói nói chuyện. Chính là, kia cũng không nhất định phải tuyển thiên huynh thần a. Tím thần giả tiện đà lại oán giận. Nàng vẫn luôn cấp chúng ta quấy rối, không đi diệt nàng, đã là thực cho nàng mặt mũi. Làm gì còn nàng thành tiểu chín nguyên thân thể, làm nàng có cơ hội tấn giai cao đẳng thần tộc. Tím thần giả không hiểu song bảo loại này hành vi. Bạch thần giả than một tiếng, ai? Ta nguyên là xem trọng chín âm, thiên âm thần. Tím thần giả trước mắt sáng ngời. Đáng tiếc. Hắn truyền thừa kém một chút. Bạch Thần giả bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thiên hình Thần truyền thừa tự Hỗn Độn khai Cựu Vĩ thần tộc, nội tình so chín âm thâm hậu, nàng thành tiểu chín nguyên thân thể cơ suất, muốn cao đến nhiều. Hiển nhiên, hắn cách làm là tương đương sáng suốt. Thiên hình Thần đệ nhị nguyên thần, mới trọng sinh một đời liền chín nguyên cùng hiện, cũng không uổng công hắn phí đại thần thông. Chuyên môn sáng lập ra một cái đặc thù thời không tới giúp nàng. Hừ, có như vậy nhiều Hỗn Độn khai thần tộc, vì sao nhất định phải tuyển cửu vi Thiên Hồ tộc? thì như, Long tộc, Huyền Vũ tộc, còn có Chu Tức tộc. Đúng rồi, Phượng tộc Hỏa Chi Chu Tức tộc liền rất không tồi đi. Tím Thần giả dường như nhớ tới cái gì nói. Bạch Thần giả dừng một chút, khoe miệng một phiết. Hỏa Chi Phượng, thuộc quá đơn điệu, rất khó thành tiểu chín nguyên thân thể. Tím Thần giả vẻ mặt không cho là đúng. Vậy ngươi còn lộng một cái Phượng Lục gia tộc người tiến vào. Hán nha. Bạch Thần giả hơi hơi mỉm cười. Phượng Lục gia tộc nỗ lực 3000 kỳ nguyên, cũng không có thể tấn giai cao đẳng thần tộc. Chưa từng tưởng bọn họ sở từ bỏ tiểu tử, lại là chín nguyên thân thể. Nhiều nhất một trăm kỷ nguyên, là có thể ra một người cao đẳng thần tộc. Hắc, không biết bọn họ biết sau sẽ như thế nào hối hận đâu. Cái gì, kia tiểu tử thế nhưng là chín nguyên thân thể. Tím thần giả ngạc nhiên mà liếc hướng bạch thần giả. Bằng không, ta phí kia kính ra tay làm gì. Bạch thần giả khỏe miệng thượng con. Ha ha. Tím thần giả đống nhiên cất tiếng cười to. Có điểm ý si. Bất quá vẫn là chúng ta phệ tâm tộc hảo a vừa sinh ra chính là cao đẳng thần tộc bạch thần giả vung tay lên trên quần sáng hình ảnh biến mất ai ta liền như vậy yêu nghiệt không có biện pháp xử tím thần giả đại chiêu bạch vân huynh cùng tiểu manh cũng không biết chắc cái linh căn còn có khác người khu tiểu manh nói bạch vân huynh tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ nghe dường như nàng hiện tại linh căn tư chất thực nghịch thiên bộ dáng chỉ là nàng hiện tại toàn lạnh lẽo nhập vào cơ thể mềm vô lực thể bị tiêu hao quá mức Ai có thể nói cho nàng, chắc cái linh căn đều như vậy khó chịu, nàng trước kia như thế nào không biết. Cột sáng rốt cuộc ngừng lại. An quận vương đợi cả buổi, di Quang cũng không có tái xuất hiện. Thật làm không rõ, chắc linh chủ hạt chuyển cái gì. Hắn lắc lắc đầu. Loại này hiện tượng cũng không phải không có, chính là không chuyển lâu như vậy. Bất quá, này không phải cái gì đại sự. Hắn căn bản không có nghĩ nhiều. Hắc hắc, tiểu ra ta lộng điểm thủ đoạn nhỏ. Chủ nhân yên tâm đi, không ai biết người là chín nguyên thân thể. Thực an toàn. Chín nguyên thân thể quá đặc thù, nơi này lại là vòng giới. Vẫn là kiềm chế điểm đi. Bạch Vân Hinh thực may mắn tiểu manh kịp thời ra tay. Thấp là vương đạo, nàng chính là cái nước tương mệnh. Hảo, có thể. An quận vương ngữ khí ôn hòa, ghi nhớ Bạch Vân Hinh Linh Căn thuộc cùng Linh Căn giá trị. Được chứ, các Linh Căn giá trị tất cả đều là mười. Mặc kệ đứa nhỏ này là cái gì Linh Căn, cho dù là kém cỏi nhất tạp nguyên Linh Căn, Linh Căn giá trị có bao nhiêu thấp kia cũng là có thể tu chân. Triệu gia lại nhiều một cái tu chân hậu bối. Nói như thế nào đều là một chuyện tốt. Muội muội. Triệu Tuyền nhìn đến An Đường Bá nắm muội muội tay nhỏ đi ra, còn vẻ mặt hiền lành, trong lòng tức khắc vui vẻ. An Đường Bá, muội muội nàng. An Quận Vương cười gật đầu, "Trước đưa ngươi muội muội đi linh học đường xử lý nhập học đi. Hắn còn muốn tiếp tục cấp vừa độ tuổi tông thất con cháu chắc linh can. Bên ngoài đã chờ mấy cái hài tử." Triệu Tuyền hung hăng gật đầu, mặt hưng phấn cùng kích động. Bạch Vân Hình nếu có điều gì, si. nhìn cái này ca ca biểu, hắn hẳn là cũng biết, cái này nghi xỉ đường miêu nị đi. Nàng trong lòng tức khắc vui vẻ. Xem ra ca ca hẳn là cũng là có linh can, có thể tu chân liền hảo. Gia hỏa này tàng đến rất thơm a, Nàng trước kia như thế nào liền không cảm thấy hắn không bình thường đâu. Chủ yếu là thời không ấn bị hư quang giới cắn nuốt sau, vẫn luôn không dùng được. Nàng đệ nhị nguyên thần là thai xuyên, thần thức hoàn toàn bị hạn chế. chương 452 trí tôn ấn đại đại. Đại triều tông học học đường chia làm 8 học đường. Phân biệt là linh học đường, học vỡ lòng đường, thơ, thư, lễ, dễ, vui sướng, cưới ngựa ban cung. Linh học đường linh thông linh, nơi này chính là tu chân vỡ lòng học đường. Chỉ có cầm tím phân bài tông thất con cháu mới có thể nhập, có đường pháp trận. Các học đường sẽ định kỳ cử hành tông thất thi hội, đủ tư cách giả nhưng tốt nghiệp. Mỗi 3 năm còn cử hành một lần cùng các đại học hợp thí, từ hoàng đế quyết định thứ tự, ban lấy tiến sĩ, nhưng vào chiều làm quan. Ở triệu tuyển dẫn rất hạ, Bạch Vân huynh vào Linh học đường. Bên ngoài nhìn cùng cái khác học đường không sai biệt lắm, chỉ treo Linh tự bài. Bên trong lại là có trời đất khác. Trước ánh vào mỹ mắt chính là một cái thật lớn bức tường, mặt trên khắc họa toàn bộ đại triêu kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Ách, chỉnh phó bản đồ đều là dùng pháp trận khắc họa. Muốn nhìn kỹ các nơi danh, đều sẽ xuất hiện tiểu pháp trận, phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Cái nào Linh Sơn có cái gì Linh Quặng Cung Linh Dược, tiêu thật sự rõ ràng Qua bức tường là một cái thẳng tắp thanh ngọc thạch lưu, nối thẳng bên trong đấu pháp tràng. Bên trái là tu chân vỡ lòng đường, truyền đạo tràng, tàng kinh các, luyện đan cùng pháp khí các từ từ. Bên phải có chấp sự đường, nhiệm vụ cắt cùng giao dịch trở. Đây mới là tu chân giới hẳn là có bộ dáng sao. Bạch Vân Hinh lúc này mới cảm thấy có chút ý si. Muội muội, đấu pháp tràng qua đi chính là Hàn Sơn. Triệu tuyển cẩn thận mà cấp muội muội giới thiệu, cuối cùng còn nói như vậy một câu. Chính là... Ai không biết tông học mặt sau chính là Hà Sơn. Bạch Vân Hinh tức giận mà liếc ca ca liếc mắt một cái. Triệu Tuyền thần bí mà cười, không nói thêm gì. Đi trước chấp sự đường cấp Bạch Vân Hinh làm nhập học, được đến một quả tím phân bài. Giống nhau tông thất tử là bài, tông thất là ngân bài, hoàng tử chủ thể bài trung gian có hoàng sọc lấy kỳ phân. Muội muội, chỉ có cầm tím bài mới có thể nhập linh học đường. Triệu Tuyền còn giới thiệu tím bài các loại dùng, nó còn có thể đi đại chiêu các đại học linh học đường. Có thể thấy được Đều không phải là chỉ có tông học mới có tu chân linh học đường. Bạch Vân Hinh có chút không hiểu. Gọi là gì linh học đường, trực tiếp kêu linh học đường không phải xong rồi. Còn làm cái gì thần bí. Sau lại, nàng tưởng tượng, người tu chân trừ bỏ để cao tu vi, gia tăng thọ nguyên ngoại, còn cần tâm cảnh mai rúa. Tôi luyện tâm cảnh tốt nhất địa phương là nơi nào. Tự nhiên là hồng trần chăm luyện, mà kiên định bản tâm không gì. Tu chân giới ẩn ngấp với phẳng trần bên trong, lại có thể này ngoại. Đây cũng là một loại thực tốt rèn luyện phương sĩ, si, đáng giá mở rộng. Linh học đường khóa, không phải mỗi ngày đều có. Nó định kỳ thượng vỡ lòng khóa, định kỳ truyền đạo, định kỳ dàn xếp dễ thị. Cụ thể an bài, đều sẽ ở chấp sự đường trước tiên quải ra, làm đại gia trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Kia, đại cùng tam ca có linh căn sao? Bạch Vân Hinh hỏi. Triệu Tuyền lắc đầu, ta nghĩa phụ tướng quân trong phủ chỉ có muội muội cùng ta, ta là tam nguyên linh căn. Hắn tam linh căn giá trị đều là 50 trở lên. Tư chất thiện hảo. Hảo đi. Nơi này người tu chân đều hái ở linh căn trước, thêm cái nguyên tự. Nghĩa phụ tướng quân phủ, về sau liền dựa bọn họ huynh mỗi hai cái giữ thể diện. Thâm người tính, Nguyệt Nhi ẩn vào tầng mây. Bạch Vân Huynh gọi ra hư quang giới quang hoàn. Một cái manh lộc cộc tiểu nhân, nó vui sướng mà nhảy ra vòng sáng. Ở trong phòng bay một trận, ngừng ở Bạch Vân Huynh trước mặt. Gì? Bạch Vân Huynh kinh dị một tiếng. Tiểu manh, ngươi mang một bộ giả làm cái gì?